Đối với các giới chỉ trích cùng chửi rủa, Nam Man đáp lại, nói này đó đều là giống Y Đi Xuân bên kia học được, còn nói bọn họ là đã chịu Y Đi Xuân đối đãi bắt địch tù binh giận giác. Nghe được lời này, Diêu Xuân đoán trong lòng thực hụt hững, tuy rằng nàng không ủng hộ Nam Man khâu ở bọn họ Y Đi Xuân trên đầu mũ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ tâm sinh một loại ta không giết bá nhân bá nhân lại nhân ta mà chết ảo giác. Đối Nam Man không biết xấu hổ lý do thoái thác, làm Y Đi Xuân thành chủ phủ trên giới thành viên đều rậm chân không thôi. Nam Man lần này lý do thoái thác bụng dạ khó lường, rõ ràng là muốn đem bọn họ thực thi bạo hành vũ khấu bọn họ y lý xuân trên đầu. Thích hứng thiện lúc ấy liền ở bên cạnh, nhận thấy được nàng tâm tình hạ xuống. Hắn bình tĩnh mà chỉ ra, này có thể so sánh sao? Đây là giống nhau sao? Bác địch làm Nam hạ kẻ xâm lược, bọn họ chiến bại bị bác giữ, sau đó thông qua lao dịch vì tự mình chỗ tội, có vấn đề sao? Mà giao châu dân chúng đâu? Thân là vô tội người bị tấn công, nếu nói bọn họ có tội như vậy bọn họ duy nhất tội trạng chính là quá yếu, ngược là bọn họ nguyên tội, không đúng, bọn họ duy nhất tội trạng chính là thân là đại lương con dân, duy nhất nguyên tội là cái này. một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, hắn nói lệnh Diêu Xuân đoán phục hồi tinh thần lại, đúng vậy, Nam Man rõ ràng là ở trộm đổi khái niệm, không cần Diêu Xuân đoán nhiều lời, đối mặt Nam Man khấu trổ phân hành vi, trong phủ Thành Chủ mồm mép cán bút lợi hại các thành viên Liên Thủ nghị thư nhất thông cáo, cấp Thành Chủ đại nhân cùng Diêu Xuân đoán xem qua lúc sau, dán đi ra ngoài. Không lưu tình chút nào mà đem Nam Man khấu chậu phân hành vi chủ phi. Đối mặt Y Xuân thành chủ phủ lời nói kịch liệt chỉ trích, Nam Man thủ lĩnh á các lợn chết không sợ nước sôi, thậm chí phóng lời nói, nếu là cảm thấy giao châu kia mấy quận dân chúng đáng thương, đại lương triều đỉnh cùng với mặt khác bất luận cái gì thế lực đều có thể lấy tiền chuộc tới thay đổi người, mỗi cái dân chúng 100 lượng bạc. Cuối cùng còn khoe khoang so ý Y Xuân thành chủ phủ có lương tâm nhiều. Y Xuân thành chủ phủ, vô sỉ. Nam Man thủ lĩnh các nói một phóng. Sở hưu ánh mắt đều dừng ở triều đình trên người, thái tử, lên tiếng á tam hoàng tử, nói chuyện nha. Triều đình, tỏ thái độ A. Cố tình triều đình không rên một tiếng, buồn đầu buồn não mà tiếp tục đối an nam vương công thành đoạt đất, thế công càng lăng lợi. 188, chương 188. Nhưng sở hưu chú ý triều đình thái độ dân chúng đều thất vọng rồi, nay không phải bọn họ muốn kết quả. Triều đình có thể không chỗ người, nhưng đối mặt như thế kiêu ngạo nam an chẳng lẽ không nên một cái tắt cho hắn đánh trở về sao? Có làm hay không đến quá khác nói, nhưng đến nỗi muốn dám làm a, có gan biểu hiện ra tâm huyết một mặt a. Từ Châu. Nhữ Âm Vương cùng Tư Mã Hiển Chính và phụ hai người một bộ tọa sơn quan hổ đấu bộ dáng. Nhữ Âm Vương tâm tắc có thành, y xuân thành chủ phủ chiêu thức ấy lợi hại, hoàn toàn là đem triều đình đặt ở hỏa thượng nương sao. Bọn họ biết rõ triều đình đúng là tấn công An Nam Vương thời khắc mấu chốt, cũng không có khả năng điều binh đi tấn công Nam An. Còn nữa chính là Triều đình quốc khố hư không, không có khả năng lấy tiền chuộc người. Tư mã hiển phe phẩy cây quạt nói, chủ công, người nói sai rồi, liền tính đại lương quốc khố có tiền, triều đình cũng không có khả năng lấy tới chuộc người. Ở triều đình xem ra, dân chúng chính là tiện dân, tựa như rau hẹ, đã chết một vụ, còn có một vụ, nhưng không đáng giá bọn họ hoa vàng thật bạc trắng đi cứu. Bởi vì triều đình không làm, bị vô số người mắng vô đạo tàn bạo, chấp chính tam hoàng tử cũng hòa lớn, lập tức minh phát thánh chỉ phun y xuân thành chủ phủ. Các ngươi như vậy lợi hại, nhưng thật ra cứu dân với nước lửa A Nam Man kia một bộ vẫn là từ các ngươi trên người học được, lại nói tiếp, các ngươi chính là đầu sỏ gây tội, chẳng lẽ không nên phụ khởi ứng có trách nhiệm. Hơn nữa A các nói, đại lương sở hữu thế lực đều có thể lấy bạc đi chuộc người. Này đó thế lực cũng bao gồm các ngươi U Châu ngươi nhưng thật ra lấy bạc đi chuộc người A. Đối với tam hoàng tử kêu khí, y, y Xuân Thành chủ phủ ngay từ đầu không đáp lại, mặt sau là bóp thời gian điểm đáp lại, hảo, đã triều đình vô năng Giải cứu giao châu dân chúng trách nhiệm liền từ chúng ta Y Y Xuân Thành chủ phủ tới gánh vác. Còn không phải là bạc sao? Chúng ta Y Y Xuân Thành chủ phủ nhiều đến là Y Y Xuân Thành chủ phủ đáp lại làm sở hữu chú ý việc này người đều lắp bắp kinh hãi, đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ Y Y Xuân Thành chủ phủ thật muốn lấy ra vàng thật bạc trắng đi cùng nam man chuộc người sao? Mà nam man a các thủ lĩnh, càng là hưng phấn mà kêu gọi, nói trên tay hắn đại khái có bốn năm chục vạn đại lương dân chúng. Hỏi Yri Xuân Thành chủ phủ chuẩn bị nhiều ít bạc tới chùa người. Duy Độc Tư Mã Hiển cân nhắc Yri Xuân Thành chủ phủ đáp lời, trong mắt như suy tư gì, nhân ra nói bạc nhiều đến là, cũng không đại biểu liền sẽ cho người nam man a. Một ngày này, Yri Xuân Thành chủ phủ triệu tập chúng quan văn võ tướng nghị sự. Diêu Xuân đoán cùng hoắc hơi là Duy nhị liệt độ hai vị nữ tính. Đối với kế tiếp muốn phát sinh sự, mọi người đều mơ hồ có phán đoán, hơn nữa trong lòng âm thầm chờ mong. Nghị sự đại sảnh. Diêu Xuân đoàn ánh mắt lẳng lặng mà dừng ở Dư đồ Thượng. Vũ Châu bị bọn họ sở chiếm, thanh từ hai châu vì như âm vương sở chiếm, Đại Lương có được Tư Đệ Kinh Châu, Dương Châu, Dự Châu, Duyên Châu, Tịnh Châu, Ký Châu cập Ích Châu Bắc Bộ còn có Lương Châu 1/3. Bọn họ Vũ Châu xem như trước mắt Đại Lương 13 châu 36 của chúng, binh hùng tướng mạnh, kinh doanh đến tốt nhất. Không nói toàn dân toàn binh, nhưng chiến tranh ý nguyện là cường liệt nhất. Bởi vì bọn họ bị dẫn đường học xong tự hỏi, bởi vì bọn họ biết Bọn họ đã đứng ở Đại Lương mặt đối lập thượng, không phải ngươi chết, chính là ta mất mạng. Nếu bọn họ không tiến công, không tích cực khai thác địa bàn, chờ Đại Lương hoán quá mức tới, khẳng định sẽ tấn công Gu Châu. Như vậy bọn họ nó thân này một mảnh tịnh thổ, cũng đem không còn nữa tồn tại. Đặc biệt là sau lại đi vào Gu Châu đi vào Y Xuân các nơi nạn dân nhóm, bọn họ bức thiết mà hy vọng Y Xuân quân đoàn đánh hồi bọn họ quê quán đi. Bọn họ muốn cho tự mình phụ lao hương thân quá thượng bọn họ hiện tại quá nhật tử. Đặc biệt là ngày gần đây cùng triều đình cùng Nam Man mang chiến, càng là đem các chiến sĩ chiến ý cùng dân chúng tâm huyết cấp cho lên. Mọi người bức thiết mà hy vọng xuất trinh, mở rộng địa bàn, sau đó đánh tới phía Nam đi, đem Nam Man cấp chạy về quê quán đi. Tông một câu, chính là quân tâm nhưng dùng. Đương nông nghị Chu Ngọc Thụ hứa sung đám người đi vào nghị sự đại sảnh, phát hiện thành chủ đại nhân cùng Diêu đại nhân, nô tổng quảng, với đại nhân đều đã dự thính, thả đều vẻ mặt nghiêm túc là lúc, đều không khỏi trong lòng dùng mình. Người đều tể. Ban đầu chắp tay sau lưng ngưng thần tự hỏi Hình trường Phong chậm rãi xoay người, "Kia hảo, ta 188, chương 188." Trước nói một tin tức, "Giao Châu toàn cảnh đã bị Nam Man sở chiếm lĩnh." Hình trường Phong thanh âm rất thấp trầm, nói ra nói lại giống như sấm sét giống nhau. Ở đây mọi người hô hấp cứng lại, xem ra mấy ngày này, ngươi tới ta đi mang chiến, Nam Man bên kia cũng không chỉ hoãn chiếm lĩnh Giao Châu mà khác huyện quận. Diêu Xuân Đoán ở một bên bổ sung thuyết minh, Giao Châu vùng, trừ bỏ chạy ra hơn phân nửa dân chúng, cùng với nam man xâm lấn khi phản kháng bị sát hại kia một bộ phận dân chúng, có bốn năm chục vạn dân chúng bị bọn họ nô dịch. Nghe được Giao Châu chẳng hướng, các tướng lanh tâm đều thực trầm trọng. Mông nghị cái thứ nhất nói, Đại Tương Quân, xuất chính đi. Ta nguyện vì tiên phong. Như vậy triều đình, còn có tồn tại ý nghĩa sao? Đúng vậy, Đại Tương Quân, xuất binh đi. Chu Lao tướng Quân, ta tán thành xuất binh. Làm con mẹ nó ở đây người sôi nổi tỏ thái độ, ý xuân thành chủ phủ, toàn thể thành viên nhất trí đồng ý y xuân xuất binh quyết định, đại tướng quân thấy như vậy một màn, rũi tay đệ xuống, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, xuất binh là khẳng định, nhưng lần này chúng ta yêu cầu song tuyến khai chiến, thậm chí yêu cầu làm tốt tam tuyến khai chiến chuẩn bị, song tuyến khai chiến, hình trường phong gậy chỉ huy rừng ở dư đồ thượng, điều thứ nhất tuyến tây gia tùy hóa hậu thành tiến quân ký châu quảng dương, đệ nhị điều tuyến thủy sư xuất động tiến quân giao châu đệ tam điều tuyến là hóa ra quân ở lương châu bắc cảnh nam hạ đánh Nghi binh giúp chúng ta kiềm chế đại lương binh lực diêu xuân đoán cái thứ nhất hưởng ứng ta duy trì xuất binh giao châu ta duy trì xong tuyến khai chiến đại lương vứt bỏ giao châu chúng ta cần thiết đi thu hồi tới như vậy triều đình thật không thể muốn bọn họ xuất binh đồng thời cũng là một lần uy hiếp hình trường phong nghiêm túc địa đạo nếu chúng ta lần này không ra binh tùy ý nam man tác loạn như vậy tây nung Thất đắc chờ ngoại tộc cũng sẽ theo sát ngò nghệ dục dịch. Nay đó ngoại tộc chính là mấy đàn linh cầu. Đừng nhìn thượng một năm bị bọn họ đánh lùi, nhưng nếu làm cho bọn họ phát hiện có tiện nghi nhưng chiếm, làm theo sẽ hưng binh tới phạm. Diêu Xuân đoán, đúng vậy, chúng ta muốn thông qua một trận chiến này, kinh sợ ngoại tộc, chúng ta phải dùng thực lực nói cho bọn họ, đừng động trung nguyên đại địa như thế nào mà nội loạn dung chuyển. Hoa Hạ ơi, không chấp nhận được bọn họ nhung nhạng. Nói mấy câu, nói được ở đây người nhiệt huyết sôi trào. Nhưng là, kích động về kích động, bình tĩnh người vẫn phải có, hứa sung liền chỉ ra, chính là, Giao Châu ở Đại Lương phía Nam nhất, chúng ta ở nhất Bắc Đoan, trận này không hảo đánh đi. Hơn nữa chúng ta thủy quân, năm nay mới vừa thành lập, huấn luyện thời gian cũng mới 2-3 tháng, có thể được không? Hình Trương Phong nói, thời gian không đợi người, chim ưng con như chí cũng muốn thử dương cánh. Không được cũng phải thượng, chỉ có thể ở đánh giặc trung tiến bộ. huấn hồ, Giao Châu vùng sơn nhiều thủy vực nhiều. Bọn họ cùng Nam Man giao chiến lại không phải lấy Thủy Chiến là chủ, Thủy Chiến chủ yếu dùng cho đổ bộ chiến mà thôi, chủ chiến chàng vẫn là bộ binh cùng trọng bộ binh là chủ. Hơn nữa trận này, chúng ta không đánh nói, liền không ai đi giải cứu Giao Châu mấy chục vạn dân chúng. Cho nên, xuất binh Giao Châu, thế ở phải làm. Còn có, tục ngư nói, binh mã chưa động, lương thảo đi trước Bọn họ ưu Châu, trước mắt Tân Lao Bình, hơn nữa hoắc gia quân, tổng cộng 50 vạn binh mãi như vậy. Vô luận là song tuyến khai chiến hoặc là tam tuyến khai chiến, đối lương thảo mà nói đều là thực cố hết sức, bọn họ ưu Châu có thể chống đỡ đến xuống dưới sao? Đối với này đó nghi hoặc, Diêu Xuân đoán tỏ vẻ, lương thảo vấn đề không lớn, lại có một tháng, là có thể cây trồng vụ hè, lương thảo hẳn là đủ để duy trì song tuyến khai chiến. Hóa ra quân bên kia đều có quân trần, có thể tự cấp tự túc một bộ phận, bọn họ Y đi Xuân chỉ cần chi viện bọn họ một bộ phận lương thảo là được. Quan trọng nhất chính là, tới rồi giao châu Bọn họ có thể đoạt nam man kho lúa, lấy chiến dưỡng chiến. Mặt khác, một tháng sau khoai lang đỏ là có thể thu hoạch, lần này, dựa theo tính ra, bọn họ đại khái có thể thu hoạch 1.300 vạn cân khoai lang đỏ. Lại loại thượng một quý khoai lang đỏ, bọn họ về sau liền thật sự sẽ không thiếu lương thảo. Mấy vấn đề này đều thương nghị hảo, như vậy cũng chỉ dư lại một vấn đề, song tuyến khai chiến, mỗi một cái tuyến chủ soái là ai? Chương 189 chương 189 189 Chương 189 Chương 189 Nhắc tới linh quân vấn đề, mọi người đều an tĩnh lại. Diêu Xuân Ngoan cũng ở tự hỏi, ai tương đối thích hợp làm đệ nhị điều chiến tuyến thông xoái. Bọn họ đề cập xong tuyến khai chiến, trận chiến đầu tiên tuyến tự nhiên là Giao Châu, đệ nhị chiến tuyến, ở Ký Châu. Bọn họ U Châu muốn phát triển muốn mở rộng địa bàn, cần thiết phải phá tan đại lương phong tỏa khu Ký Châu Quảng Dương. Bọn họ tốt nhất có thể đem tỉnh Châu đánh hạ tới, nói như vậy, nhưng dị Văn Tây. Cùng Lương Châu nối thành một mảnh. Mặt khác, Ký Châu cũng là bọn họ ưu Châu vùng giao tranh. Bởi vì Duyện Châu, Dự Châu khẩn ai thanh từ hai châu, bị Như Âm Vương coi cầm luyến. Diêu Xuân ngoan căn cứ tình báo Châu thu thập đến về thanh từ hai châu hướng đi phân tích, Như Âm Vương hẳn là phải đối Duyện Châu hoặc là Dự Châu động thủ, thời cơ hẳn là liền ở An Nam Vương bại trận lúc sau. Bọn họ ưu Châu cần thiết tranh một tranh này Ký Châu, nếu không, Ký Châu nếu bị Như Âm Vương sở chiếm, tất nhiên sẽ ngăn chặn bọn họ phát triển nhưng là đối đại lương triều đình mà nói ký châu cùng dụn châu là giảm sóc mảnh đất không dung có thất nếu là này hai châu nếu bị bọn họ ưu châu hoặc là như âm vương sở chiếm liền thẳng bước hoàng đô tư lệ cứ như vậy triều đình phải rời đô nói ngắn lại nay đệ nhị điều chiến tuyến nhiệm vụ thực gian khổ nó thành quả trực tiếp ảnh hưởng bọn họ ưu châu kế tiếp phát triển hiện giờ đại tướng quân hình trường phong độc lãnh một quân là không thể nghi ngờ hắn đem xuất linh thủy quân bộ tốt đi trước giao châu tấn công nam an đi gặp khó nhất gặp kia căn cốt đầu nhưng là mặt khác một đường ai tới linh quân liền còn chờ thương thảo nói thật bọn họ ưu châu văn thần đem tinh đều nhiều văn có diêu xuân đoán với thần nô tổng quản thi mi hứa sung trương chính tưởng chu hồng đạo quanh hoài chu vĩnh năm cố tân tưởng hân, phong tú đông đám người võ cô đại tướng quân hình trường phong hoắc lao tướng quân chu phú quý phan bương Nghi ngô nghị trúc quân lan chu ngọc thụ lộ thành quân Kỷ trạch Mục gia đám người, đề cập đều là đã có chút danh tiếng tướng lãnh. Còn có một ít tuổi trẻ tiểu tướng, như thế nào Khánh, Phan Việt, Tô Nghĩa Bạch đám người. Đặc biệt là tuổi trẻ kia một đám tiểu tướng, hạt giống tốt không ít, thậm chí không ít đều có trở thành danh tướng tiềm chất, nhưng còn cần lại trưởng thành trưởng thành. Mọi người đều không nói gì. Nói thật, trận này, cũng không tốt đánh. Ở đây sở hữu tướng lãnh, đều để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ đầy hứa hẹn xoáy bản lĩnh sao Hơn nữa nơi này còn có cái tiền đề, Nam Man cái này bộ tộc hiếu chiến, bọn họ ở Giao Châu đại khái có 2 30 vạn quân đội. Nếu bọn họ muốn giải phóng Giao Châu, đem Nam Man đánh đuổi, ít nhất cũng đến đầu nhập gần 2 30 vạn binh lực mới được. Kể từ đó, giữ lại cái kia tuyến, có thể cung điều khiển quân đội nhiều nhất ở 15 vạn chi gian, còn phải dự lưu một bộ phận hộ vệ ưu châu, nói cách khác, đệ nhị tuyến có thể điều động binh mã, nhiều nhất chỉ có 10 vạn. này đó chiến sĩ, hắn đưa bọn họ mang đi ra ngoài lại nắm chắc được bao nhiêu phần đem bọn họ tận khả năng mà mang trở về đâu. Lại còn có có một chút, Y Lý Xuân quân đoàn tự thành quân tự khởi sự tới nay, chưa từng bại tích. Tuy nói thắng bại là binh gia chuyện thường, nhưng ai không nghi đánh thắng trận đâu. Y Lý Xuân quân đoàn đệ nhất bại, khẳng định sẽ làm người ấn tượng khắc sâu, bị người khắc trong tâm khảm, thậm chí có khả năng bị tái nhập sử sách, thất bại một hồi hậu quả quá nghiêm trọng. Đủ loại cố kỵ dưới, không người dám ra tiếng tự tổn. Hình Trường Phong nhìn về phía Chu Phú Quý, Chu Lão tướng quân, Hình Trường Phong mới vừa mở miệng, Chu phú quý liền nhảy dựng lên. Không được không được, ta hiện tại già rồi, đánh đánh thuận gió trưởng có thể, nhưng đảm nhiệm. 189 chương 189, không được một đường chủ xoái. Vì thế hắn không tiếp tự phong thủ vệ quyền, ta liền canh giữ ở Y Lệ Xuân. Bên ngoài chinh chiến gian khổ nhiệm vụ liền giao cho các ngươi những người trẻ tuổi này làm. Yên tâm, có ta thủ Y Lệ Xuân thủ Lũ Châu, thành ở ta ở, thành vòng ta mất mạng. Nghe được hắn nói. Lại xem hắn cả người đều tản ra ta cự tuyệt ý vị, Hình Trường Phong cũng không miễn cưỡng, hắn sắc thật không phải kiên quyết tiến thủ tính cách, Hình Trường Phong ngược lại đem ánh mắt dừng ở Phan Bước Nghi trên người. Phan tướng quân, bổn thành chủ dục phong ngươi vì đệ nhị chiến tuyến thống soái, toàn quyền phụ trách kế tiếp ký châu chiến sự, như thế nào? Ngươi có dám lĩnh mệnh? Diêu Xuân loan thấy Hình Trường Phong tuyển định đệ nhị chiến tuyến thống soái là Phan Bước Nghi, trong lòng là tán đồng, Phan Bước Nghi trầm ổn, hắn dụng binh thực chính có lẽ không thể kiếm đi nét bút nghiêng lấy được một ít không tưởng được kết quả nhưng tuyệt không sẽ phạm cái gì cấp thấp sai lầm. Phan bước nghi bước ra khỏi hàng, thản nhiên đáp, tạ thành chủ đại nhân thưởng thức trọng dụng, ta nếu vi xoái chắc chắn dốc hết sức lực, đả thông ngũ châu thông thiên trung nguyên thông đạo. Chỉ một chút, ta gia nhập y xuân quân đoàn thời gian không dài, cũng không thể phục chúng. xác thật y xuân quân đoàn trước mắt đều là kiêu binh hạ tướng, có thể làm mọi người thấp hèn bọn họ kiêu ngạo đầu tướng lãnh nhưng không nhiều lắm lại nói tiếp vẫn là trong quân xoáy mới quá ít nắm giữ ấn xoáy người trừ bỏ hắn ở ngoài còn có hắn nhạc phụ hoắc lao tướng quân nắm giữ ấn xoáy không người nghi ngờ hình trường phong ánh mắt dừng ở diêu xuân loan trên người khi tạm dừng một chút sau đó mới rời đi nếu luận phục chúng toàn bộ ưu châu trừ bỏ hắn ở ngoài chính là diêu xuân loan nhất lệnh người tín phục không chỉ có là quan văn chịu phục nàng ở trong quân nàng cũng thực chịu kinh yêu Nàng am hiểu đại cục cùng nội chính chỉ là nàng chưa bao giờ lãnh quá binh Ngươi không cần lo lắng vấn đề này, ở trong quân điều thứ nhất chính là phục tùng quân lệnh. Ngươi chỉ cần làm tốt thống soái việc là được. Hiện tại ta tuyên bố dưới ba đạo quyết định. Điều thứ nhất quyết định, từ ta lãnh binh đi trước Giao Châu tấn công Nam An, đi theo tướng lãnh như sau, với thần, mông nghị, kỷ trạch, Lỗ thành quân, cố thân. Đệ nhị điều quyết định, đệ nhị chiến tuyến, phan bước nghi vì thống soái, trúc quân lan, chu ngọc thụ, mục giã, thi mi trở vì đi theo tướng lãnh. Đệ tam điều quyết định. Từ Diêu Xuân đoán thay quản lý ưu Châu, tòa trấn phía sau, nô tổng quản Chu Lão tướng quân đám người lưu thủ, Hứa Sung, Trương Chính tướng, Quách Hoài, Chu Vinh Nam, Tưởng Hân đám người phụ trợ. Sở hữu bị điểm tướng người trăm miệng một lời địa đạo, tuân mệnh. Tiếp theo, bọn họ định ra tác chiến kế hoạch, đệ nhị điều tuyến làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Xuất trinh trước, đại tướng quân đơn độc triệu kiến Diêu Xuân đoán, đại khái 15 phút thời gian. Hình trường phong lần này xuất quân xuất trinh là bí mật cũng không có giống chống khua chiêng cử hành thệ sư đại hội gì đó, liền kiểm kê binh mã, lặng yên lên thuyền. Lần này quân lương chủ yếu lấy mì ăn liền, cơm rang chở bánh hóa, tức thực đồ ăn là chủ, có thể tùy thuyền cùng vận đạt, không cần khác phái quân đội hộ tống lương thảo. Bởi vì con thuyền không đủ nhiều, bọn họ chỉ có thể trước vận chuyển tinh nhuệ nhất thiện chiến các tướng sĩ qua đi, dựa theo kế hoạch trước chiếm cứ đầy đất, có đủ bộ địa điểm lúc sau lại quần quận không ngừng mà tăng binh. Trước chiếm cứ đầy đất là thực tất yếu. Như vậy bọn họ ở Giao Châu mới có điểm dừng chân, có thể theo thành mà thủ, phòng bị Nam Man phản công, hơn nữa chờ đợi kế tiếp tăng binh. Ký Châu, Quảng Dương, Vương Đại Nhân, Ú Châu quân đội tựa hồ có dị động. Vương Lãng thuộc hạ có chút trần chừ mà tới bẩm báo này tin tức, bởi vì hắn tự mình đều không xác định này có phải hay không thật sự. Vương Lãng nghe vậy, lập tức. 189, chương 189. Thư công văn ngẩng đầu, có cái gì dị động? Hắn rất coi trọng ú châu phương diện tin tức. Thuộc hạ lấp đầu, không biết, phía trước còn có tin tức chuyển ra tới, mặt sau tin tức liền chuyển không ra. Nghe vậy, vương lãng có chút thất vọng, hắn suy tư một hồi, nói, ra lệnh mặt người tăng mạnh giới nghiêm đi. Trong khoảng thời gian này, Tam phương mắng chiến hắn cũng coi chú ý, đổi chỗ mà làm, vương lãng thực có thể lý giải Y Y Xuân thành chủ phủ những người đó đối đại lương hận này không tranh cùng với hận không thể thay thế tâm lý, cho nên hắn gần đây đều ở phòng bị Y Y Xuân xuất binh. Không bao lâu, An Nam Vương binh bại tin tức chuyển đến. An Nam Vương bại, hơn nữa xuất quân trốn đi. Theo sau, triều đình triều cáo thiên hạ, đại lương đại quân tiêu diệt An Nam Vương thế lực, thu phục ích châu Nam Bộ thất thổ. Cụ thể tin tức Diêu xuân đoán cũng thu được, An Nam Vương không địch lại triều đình đại quân, mang đi 2-3 vạn tư quân cùng với hắn mấy năm nay tích góp xuống dưới tài phú trốn đi. Có thể nói, này tin tức ở nàng dự kiến bên trong, triều đình ý ở thu phục ích châu Nam Bộ, phản giã phản lao tướng quân vây tam thiếu một sẽ không tàn nhẫn truy. Tin tức truyền đến lúc sau, thành chủ phủ khó tránh khỏi nghị luận một phen. An Nam Vương này liền bại, không kỳ quái. Từ khi chúng ta Y Tề Xuân như âm vương, An Nam Vương Tam vương khởi sự khởi, triều đình vẫn luôn ở bình định, nhưng vẫn cũng chưa lấy được hữu hiệu, hiệu thành quả. Sau lại không thể không thay đổi sách lược, thừa dịp chúng ta Y Tề Xuân cùng thành tử hai châu đều nháo lũ lụt đường khẩu, cuối cùng tập trung binh lực tấn công An Nam Vương. Trước mắt đại lương tỏa ủng hơn phân nửa vách tường Giang Sơn. An Nam vương cùng chúng ta y hề xuân, như âm vương so sánh với, nhất thế nhược, đại lương chọn mềm quả hồng tới niết, là nhéo một cái chuẩn. Thậm chí liền An Nam vương tự mình cũng có dự cảm muốn bại, mới có thể phái người đến chúng ta y hề xuân tới nói điều kiện. Đại lương này hoàn toàn là không quan tâm A, vì tiêu diệt Nam An vương, kiếm Nam Thủy Trung nhiều nghiêm trọng A, triều đình chính là không thèm để ý, toàn tâm toàn ý đối phó Hán, thậm chí đem cứu tế lương thực đều hoa cấp quân đội làm lương thảo dùng, tình nguyện đối An Nam vương tiếp tục dụng binh cũng không muốn dừng lại, lấy ra một bộ phận lương thực tới cứu tế. Chính là lạc, bằng không cũng sẽ không có bọn họ y đi xuân quân đoàn xuất trình giao châu một chuyện. Đúng rồi, ngươi nói An Nam Vương trốn đi, có thể trốn chạy đi đâu a? An Nam Vương hẳn là đến cậy nhờ như âm vương đi. Ở đại tướng quân mang binh lạng yên xuất trình trong lúc, Nam An thủ lĩnh Á các còn ở cách không đối y xuân thành chủ phủ kêu gào, hỏi bọn hắn, các ngươi khi nào chuẩn bị tốt bạc, chuẩn bị nhiều ít bạc cho người. Thậm chí còn đùa nói. Nếu ý xuân thành chủ phủ là người riêu đại nhân tự mình tới gặp gỡ bùn vương, tới chuộc người nói, bùn đại vương còn có thể cho ngươi tính tiện nghi điểm. Đối này, ý xuân thành chủ phủ cũng không có đáp lại. Bởi vì y xuân trầm mặc, làm không ít bởi vì lúc trước y xuân thành chủ phủ phát ra tiếng mà đầy coi lòng chờ mong bọn họ có thể lấy tiền bạc ra tới chuộc người dân chúng thất vọc rồi. Liên ở Tam Hoàng tử Xuân Phong đắc ý, chuẩn bị phát cái bố cáo chào phúng y xuân thành chủ phủ lời nói việc làm không đồng nhất khi. Y Giê-xuân thành chủ phủ lần thứ hai phát ra tiếng, lần này thanh, đó là trương bảng vàng chiêu ném thiên hạ, bọn họ Y Giê-xuân quân đoàn dẹp song Hải Nam quận tin tức. Y Giê-xuân này tắt tin tức, liền ở triều đình Minh Phát ý chỉ tuyên cáo thiên hạ đánh bại An Nam Vương thu phục ích châu Nam Bộ sau công bố, trước sau không vượt qua hai ngày thời gian. Thật có thể nói là một cái tắt ném tới rồi triều đình trên mặt, xóa sạch bọn họ sở hữu đắc ý cũng một cái tắt phiến ở Nam Man A cắt trên mặt, làm sở hữu Nam Man người kinh ngạc không thôi. Chương 190 chương 190 Chương 190 Mọi người lúc này mới bừng tỉnh, lúc trước Y Xuân Thành Chủ Phủ đáp lại nói triều đình vô năng, giải cứu giao châu dân chúng trách nhiệm từ Y Xuân Thành Chủ Phủ gánh vác ý tứ, cũng không lấy bạc cho người, mà là trực tiếp xuất binh đuổi đi Nam An, thu phục mất đất. Y Xuân Thành Chủ Phủ biểu hiện ra ngoài cường ngạnh quân sự tác phong, làm mọi người vì này thất ngữ. Thất ngữ lúc sau, đó là nhiệt liệt thảo luận, đối với Y Xuân xuất binh một chuyện. Sở hữu thủ lớn dân đều là độ cao tắng dương. Âu Châu có bao nhiêu binh mã a, cũng dám cùng Nam Man làm lên. Có người không phục địa đạo, Âu Châu 4 năm chục vạn binh mã khẳng định có, Nam Man không cũng liền 200 nhiều vạn dân cư sao? Như thế nào liền không thể cùng nó làm lên? Các ngươi phát hiện sao? Âu Châu 4 năm chục vạn binh mã, này 1-2 năm thời gian cùng Bắc Địch, Tây Nhung, Nam Man đều trải qua trượng. Đúng vậy, bọn họ trước sau chống đỡ này ba cái ngoại tộc xâm lớn. Đầu tiên là đánh bại địch La Tộc, mặt sau lại lệnh Tây Nhung chủ động rời khỏi bắc cảnh chiến trường, hiện giờ càng là không sợ gian nguy đi trước giao châu cùng Nam Man giao chiến. Không phải một quốc gia, hơn hẳn một quốc gia, quốc chi nhân tâm nhân đức, ở Y Thế Xuân biểu hiện đến vô cùng nhỏ nhuyễn. Như vậy Y Thế Xuân lấy đại lương mà đại chi, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Bởi vì, Y Thế Xuân trước mắt sở làm việc làm, mới là bọn họ muốn nhìn đến quốc gia bộ dáng. Này đó đều là sự thật, không dung bẻ cong sự thật. Đối mặt Y Di Xuân sở làm việc làm, ngay cả đại lương cảnh nội nhất cổ hủ những cái đó thư sinh người bảo thủ, biết được Vũ Châu xuất binh tấn công Nam An, giải cứu Giao Châu lúc sau, đều á khẩu không trả lời được. Bọn họ ở trong lòng yên lặng địa đạo, không bao giờ mang U Châu kia bang nhân là loạn thần tà tử. Từ Châu, Nhữ Âm Vương đối mặt Y Di Xuân quân đoàn tiến quân Giao Châu, bắt lấy Hải Nam quận tin tức, cũng là trước mắt không thể tin tưởng, hình trường phong thế nhưng xuất binh tấn công Nam An, Tư Mã Hiển ngồi ở hạ đầu cũng có nháy mắt không nói gì, tuy rằng lúc trước hắn đã có suy đoán, nhưng như cũ không muốn tin tưởng nó sẽ trở thành sự thật. giao châu tình huống hắn ở biết được sau, cũng từng suy tư quá, nhưng cuối cùng kết luận là, chờ bọn họ công chiếm Duyện châu, dự châu sau lại nam hạ tấn công dương châu, đánh xong dương châu lúc sau mới có thể bắt đầu xuống tay xử lý giao châu vấn đề. tư mã hiền cảm thán, y lý xuân thành chủ phủ này cử, thật là kiếm đi thiên phong a, u châu thật là dám tưởng bọn họ không dám tưởng việc làm bọn họ không dám làm việc. Chớ trách trăng hắn chủ công đối này không thể tin được, ai sẽ nghĩ đến Ý Thị Xuân thế nhưng sẽ xuất binh Giao Châu đâu. Ú Châu ở Bắc, Giao Châu ở Nam, hai cái địa phương, cách xa nhau có 3.000 km đi. Trước đừng nói đánh hạ tới khó khăn, liền nói đánh hạ tới sau, thống trị lên cũng thực phiền thoái. Vẫn là bọn họ Y Xuân liền tin tưởng như vậy, cuối cùng thắng lợi là của bọn họ. Chờ đem toàn bộ Trung Nguyên đánh hạ tới lúc sau, thổ địa một lần nữa nối thành một mảnh. Ở thống trị phương diện liền không tồn tại cách xa nhau 3.000 dặm khó khăn. như âm vương thật là vô ngữ, này không khí hội nghị đầu đều bị U Châu cấp đoạt hết. Nguyên bản, An Nam Vương quy phụ, cùng với binh hợp nhất chỗ, hắn là tưởng nhân cơ hội tuyên truyền một chút, vì tự mình thêm điểm vi vọng. Phòng trưng triều đình cũng là giống nhau ý tưởng, cho nên mới sẽ ở đánh bại An Nam Vương lúc sau liền mình phát thánh chỉ triều cáo thiên hạ. Tư mã hiển sau khi lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ mà phe phẩy cây còn nói, không chỉ có như thế Y Lê Xuân này cử ở triều đình không làm tiền đề hạ dân chúng hảo cảm đều bị bọn họ cấp kéo đầy. nghĩ đến Y Lê Xuân lần này đạt được to như vậy danh vọng như Âm Vương không cam lòng địa đạo bằng không chúng ta cũng xuất binh tổng không thể làm Vũ Châu giành trước Mỹ danh đi Tư Mã Hiển cũng không tán thành cái này đề nghị không chúng ta lúc này xuất binh không chiếm được quá lớn chỗ tốt chúng ta gia nhập đi vào ngược lại thế Y Lê Xuân chia sẻ Nam Man cho áp lực như Âm Vương ngẫm lại cũng là đầu nói canh đã bị Y Lê Xuân uống sạch. Bọn họ lại gia nhập đi vào, ở danh vọng phương diện cũng không có khả năng đuổi kịp và vượt qua đối phương, hà tất đâu. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ đến một vấn đề, từ từ, y xuân thuyền cùng thủy quân lợi hại như vậy sao? Thế nhưng có thể kéo dài qua như vậy lớn lên hải vực. Hơn nữa 30 vạn binh mã, không phải 3.000 người, càng không phải 3.000 người, vận chuyển như vậy nhiều binh mã trải qua bọn họ thành từ hai châu hải vực, bọn họ thế nhưng chút nào không biết tình. Phía trước bọn họ xuất binh thời điểm đi hẳn là ngoại hải vực. Tính bọn họ thông minh. Bất quá, y đi thuộc hạ phòng trường, kế tiếp, y lý Xuân Thuyền hẳn là sẽ sửa đi nội hải vực. Như âm vương mắt hổ trường, hiện tại bọn họ liền dám đi nội hải vực. Tư Mã Huyền giải thích, sự lấy mật thành, lúc trước bọn họ xuất binh, yêu cầu bảo mật, dễ giết nam man một cái trở tay không kịp, hiện tại không cần bảo mật, hơn nữa ngoại hải vực không an toàn, khẳng định sẽ thay đổi tuyến đường. Chúng ta thanh từ hai châu cũng là có thủy quân, bọn họ sẽ không sợ chúng ta cướp đường. Tư Mã Huyền vội vàng nói, Chủ công, tại đây đương khẩu, chúng ta trăm triệu không thể tiệt bọn họ nói. Hiện tại vũ châu quân chiếm cứ Đại nghĩa, chúng ta không những không thể công kích bọn họ, nếu là có thể, còn hẳn là cung cấp một ít khả năng cho phép trợ rút. Nhữ âm vương lại lần nữa trừng lớn mắt, không thể cấp đường, làm cho bọn họ nên ngang mà xuyên qua chúng ta hải vực, còn phải cho bọn họ cung cấp trợ rút. Mỹ bất tử bọn họ. Tư mã Hiền bất đắc di gật đầu, đương hắn nhìn đến nhà mình chủ công thở ngắn than dài là lúc, bắt đầu phân tích khởi trước mắt tình thế tới. Kỳ thật, Y đi Xuân bộ dáng này làm, đối chúng ta cũng không phải toàn vô chỗ tốt. Hiện tại Y đi Xuân bị kiềm chế ở Giao Châu, đối chúng ta tới nói cũng là một cái cơ hội. Cái gì cơ hội? Y đi Xuân muốn đánh hạ Giao Châu, phòng trừng đến quần quận không ngừng mà tăng binh, nếu không, bọn họ nhưng giữ không nổi ở Giao Châu đánh hạ thành trì. Chủ công, Y Dì Ngươi phòng trừng, Y đi Xuân đến điều động nhiều ít nguồn mộ lính đi trước Giao Châu. Nói lên quân sự, như âm vương quen thuộc. Hắn thực mau liền tính ra giao Y Đi Xuân đến đầu nhập nguồn mộ lính số lượng, bảo thủ phòng trường, ít nhất đến đầu nhập 30 vạn như vậy. Rốt cuộc nam man chú giao châu quân đội số lượng cũng không ít. Tư mã Huyền lại cười hỏi hắn, Y Đi Xuân mới có nhiều ít binh mã. Như âm vương linh quang chật lóe, ngươi là nói, U Châu hư không? Ân, chúng ta có thể nghĩ đến điểm này, triều đình khẳng định cũng có thể nghĩ đến, lấy tam hoàng tử điên cùng, khẳng định sẽ nhân cơ hội tấn công U Châu đặc biệt là ở mới vừa đánh bại An Nam Vương Đường Khẩu, Như Âm Vương mơ hồ biết bọn họ có thể làm điểm cái gì. Tư Mã Hiền cũng không bán cái nút, nói: hiện tại Y Li Xuân chiếm cứ Đại Nghĩa, triều đình lúc này xuất binh tấn công U Châu đúng là bất nghĩa cử chỉ. Chờ triều đình vừa ra binh, chúng ta có thể nhân cơ hội phát biểu thi văn, sau đó xuất binh tấn công Duyện Châu cùng Dự Châu, nhất định có thể đạt tới làm ít công to hiệu quả. Đúng vậy, chính là như vậy. Như Âm Vương phụ trưởng mà cười. Tư Mã Hiền trong lòng thầm nghĩ chờ chiếm cứ duyện châu cùng dự châu, lại coi tình huống, nhìn xem là bắc thượng ký châu vẫn là nam hạ dương châu, hoặc là tây tiến tư lệ, đều là thực tốt lựa chọn. triều đình cùng y lê xuân đấu như vậy một hồi, nếu là triều đình được thế, bọn họ liền trực tiếp tiến quân tư lệ; nếu là y lê xuân bị triều đình sợ áp chế, bọn họ liền có thể bắc thượng; nếu là hai người thế lực năng nhau, bọn họ còn có thể nam hạ dương châu. hoàng cung, chính như tư mã hiển suy đoán như vậy, tam hoàng tử biết được hình trưởng phong xuất binh giao châu lúc sau. Cái thứ nhất ý niệm chính là sấn vũ trụ hư không, đại quân trực tiếp tiếp cận, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh. Thái tử biết được tin tức, kéo bệnh thể tiến đến ngăn cản, hiện tại Y Y Xuân chiếm cứ đại nghĩa, Triều Đình lúc này xuất binh nói, sẽ bị người trong thiên hạ sở mắng chửi đi. Tam hoàng tử không cho là đúng địa đạo, bằng không ngươi nói làm sao bây giờ, tùy Y Y Xuân phát triển an toàn sao? Đến nỗi Bêu Danh. Bởi vì Y Y Xuân thành chủ phủ đám người kia, chúng ta đại lương Triều Đình lưng bêu, bêu Danh còn thiếu sao? Liên lấy Dao Châu tới nói. Ai nói chúng ta chiều đình mặc kệ. Sự có nặng nhẹ nhanh chậm, chờ chúng ta thu thập an nam vương lúc sau, tự nhiên liền sẽ xử lý giao châu vấn đề, ai làm cho bọn họ nhiều chuyện. Thái tử Điện Hạ, hiện tại là ưu châu nhất suy yếu thời điểm, đây là ngàn năm một thở cơ hội, tiêu diệt ý xuân thế lực cơ hội. Bổn vương liền hỏi ngươi, mặt mũi cùng áo trong, cái nào quan trọng. Khu khu, thái tử một bên ho khan một bên tự hỏi, này lựa chọn thật là khó a. Thái tử khụ xong lúc sau, vẫn luôn không nói chuyện. Tam Hoàng tử lý giải mà vô vô bờ vai của hắn, Thái tử Điện Hạ, lịch sử là vì người thắng viết, chỉ cần có thể đem Y Xuân tiêu diệt, chúng ta đại lương triều đình hết thể đều danh, tương lai đều sẽ không tồn tại. Triều đình lúc này phát binh tấn công Ú Châu, lệnh cử quốc khiếp sợ. Vô số người sợ ngây người, vô số khuyên can cùng mắng chửi người thư tín bay về phía triều đình, triều đình đây là đang làm gì a? Y Xuân thành chủ phủ tấn công Nam An, triều đình không hỗ trợ liền tính, như thế nào còn trái lại tấn công Vũ Châu? giúp khởi nam man bội tới. Bọn họ có biết hay không làm như vậy là ở chợ trụ vi ngược. Bọn họ làm như vậy, căn bản là không màng giao châu bốn năm chục vạn thủ lớn dân an uy. Thất vọng buồn lòng, quá làm người thất vọng buồn lòng. Tam Hoàng tử đối mặt tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ lời nói, như cũ không thay đổi ý chí, chính là muốn vào lúc này phát binh bình định U châu. Liên tại đây đứng khẩu, kinh thành Thái học Sơn trưởng Lưu Khiêm quải ấn mà đi, rời đi phía trước. Hắn từng ở thư viện tiên minh cờ xí mà phản đối triều đình vào lúc này phát binh tấn công Vũ Châu. Hắn lúc ấy đối mặt sở hữu thái học học sinh, nói thật, cho tới nay, ta đều biết, triều đình có như vậy như vậy tiểu ma bệnh, tỉ như thu nhập từ thuế trọng, có tham quan ố lại, cũng không như vậy kính yêu bá tánh từ từ, nhưng là lại như thế nào không tốt, cho tới nay nó đều che chở chúng ta không chịu ngoại tộc xâm lược. Ta không biết đối người đối quốc gia đối triều đình là như thế nào yêu cầu, nhưng yêu cầu của ta chính là đơn giản như vậy. Nó có thể không như vậy hoàn mỹ, thậm chí có thể có chút tham quan ô lại, nhưng là nhưng là, đối mặt dị tộc ngoại tộc, là một chút cũng không thể thoái nhượng, bởi vì dân tộc đại nghĩa không dùng thoái nhượng. Lư Khiêm nói, làm ở đây học sinh có người khiếp sợ, có người thâm biểu tán đồng. Nhưng là mấy năm gần đây, ta đối triều đình là thất vọng. hoang thất vẫn luôn đang liều mạng mà gắn bó tự mình thống trị địa vị, nghiễm nhiên không mảng bá tánh chết sống. Lư Khiêm như cũ lo chính mình đi xuống nói, mà y để xuân đâu. Bọn họ này 2-3 năm vì cảnh nội dân chúng làm những chuyện như vậy liền không nói, liền nói Ú Châu 4 chục vạn binh mã đi, này 1-2 năm thời gian cùng bắc địch, Tây Nung, Nam An đều đánh giặc. Có thể nói, Ú Châu 50 vạn tướng sĩ, thay thế triều đình, chấn thủ đại lương tư phương. Cho nên, ta không hy vọng triều đình ở thời điểm này tấn công Ú Châu, mãnh liệt phản đối triều đình xuất binh. Dứt lời, hắn liền quải ấn mà đi. Lưu Khiêm rất rõ ràng, làm cho chúng học sinh mặt phát biểu như vậy quan điểm. Hắn này sơn trưởng là không có khả năng lại làm đi xuống. Hơn nữa, hắn bản nhân cũng vô cùng có khả năng gặp phải lao ngục thai ương thậm chí tử vong hoạn. Nhưng là, hắn không để bụng. Đại trưởng phu có cái nên làm có việc không nên làm. Thân là người đọc sách, cùng thân đều có thanh chính chi khí không thể bị hiện thực sợ ô. Quả nhiên, Tam Hoàng tử nghe nói hắn lớn mật cuồng ngôn lúc sau, cực kỳ tức giận, lập tức hạ lệnh làm người đem này chóc nã hạ thiên lao, cũng tế cha hắn hay không cùng y thì xuân phương diện có cấu kết. Không hai tinh, Lư Khiêm thân chết. Phía chính phủ cấp ra đối ngoại cách nói chính là Lư Khiêm bị Y Xuân sở thu mua, cho nên kia một ngày mới có thể đối mặt chúng học sinh nói ẩu nói tả, bôi đen đại lương triều đình, bôi nhọ hoàng thất. Lư Khiêm người tuy chết, thành tựu hắn không sợ hoàng quyền thanh danh, tiến tới có thể xử sách lưu danh. Có thể nói, hắn cho cái này phong vũ phiêu diêu triều đình ở danh vọng thượng trí mạng một kích. Hơn nữa hắn kia phiên lời nói chảy ra hoàng cung, vô số dân chúng nghe xong lòng có xúc động thậm chí có dân chúng tự phát mà tổ chức đến nha môn trước, tưởng thỉnh cầu triều đình thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lư Khiêm một phen lời nói cũng bằng mau tốc độ truyền tới Ý Yề Xuân, truyền tới Diêu Xuân đoán trong hai Lư Khiêm không phải bọn họ người, nàng không nghĩ tới Lư Khiêm sẽ thay bọn họ nói chuyện. Đại lương triều đình tuy rằng hủ bại bất hàm, nhưng là dân chúng có rất nhiều người đọc sách là chính khí lẫm nhiên thiết cốt tranh tranh. Từ xưa đến nay, tuyên dương trung hiếu lễ nghĩa sĩ, cái gọi là trung chính là trung với dân tộc cùng quốc gia. Ngươi nguyện ý vì dân chúng hy sinh cùng thoái nhượng, dân chúng cũng không muốn nhìn ngươi ngã xuống. Có một số việc, ngươi làm, dân chúng đều xem ở trong mắt. Bọn họ trong lòng đều có một cây sừng. công chính bình luận, tuy muộn nhưng đến. Bọn họ công lao sẽ không bị mạt diệt. chương 191 Liên ở triều đình trên giới bị mắng đến máu chó phun đầu đường khẩu, Lão Hoàng đế khó được thanh tỉnh, trong lúc vô ý nghe được cung nhân đối trước mắt thế cục nghị luận, cả kinh hắn vội vàng ngồi dậy đem người kêu tiến vào hỏi chuyện. Hầu hạ cung nữ thái dám xem lão hoàng đế sắc mặt hồng nhuận, sợ tới mức hồn phi phách tán, vội và nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra đi tìm thái tử cùng tam hoàng tử. Bị kêu tiến vào hỏi chuyện hai vị cung nhân khóc tang một khuôn mặt, nhịn không được ở trong lòng đánh tự mình hai miệng tử, kêu người lắm miệng kêu người lắm miệng. Nhưng đối mặt cường thế lao hoàng đế, bọn họ chỉ có thể ấp há ấp úng mà đem tự mình biết đến nói ra. lão hoàng đế không nghĩ tới, đại lương thế nhưng thối nát đến tận đây. Đặc biệt là Y Y Xuân thay thế đại lương xuất binh Giao Châu tấn công Nam Man tin tức, làm hắn trong lòng ưu nhanh như đốt, hắn hô hấp rồn rợp, một hơi thượng không tới, cuối cùng hoa một tiếng phun ra một búng máu, sau đó dùng hết cuối cùng một tia sức lực mắng một câu loạn thần tắc tử, giã tâm bừng bừng, thay thế được chi tâm, rõ như ban ngày lúc sau, liền trừng mắt thẳng tắp mà băng hà thậm chí không có nhìn thấy tới rồi. Thái tử cùng Tam Hoàng tử liếc mắt một cái. Thái tử cùng Tam Hoàng tử thực thương tâm, hạ chỉ cử quốc cùng ai Sau lại lệnh đại thần hợp tác cung nhân xử lý khởi điểm đế hậu sự. Lao hoàng đế băng hà, thái tử hạ chỉ cử quốc cùng ai, dân chúng nói thật, cũng không có quá nhiều bi thương cảm giác, sinh hoạt đã đủ khổ, bọn họ mỗi ngày đều là mặt ủ mày hê mà quá, lại bi thương lại có thể bi thương đi nơi nào. Càng nhiều người quan tâm chính là, triều đình còn sẽ tiếp tục phát binh tấn công ưu châu sao. Không bao lâu, thái tử cùng tam hoàng tử liên thủ minh phát thánh chỉ, lại lần nữa nhắc lại phát binh 30 vạn tấn công ưu châu quyết định thậm chí sưng bình định phản loạn mãi tiên đế di nguyện tất cả mọi người ý thức được triều đình xuất binh Vũ châu quyết tâm hứa khiêm đã chết dư luận xúc động phẫn nộ tiền đề hạ triều đình như cũ chưa từng sửa đổi quyết định cái này càng là lợi dụng tiên đế chi di nguyện vì lý do tới phát binh cái này phát binh lý do thực đầy đủ ngăn chặn không ít người miệng nhưng không ít có thức chi sĩ ngầm vẫn là lắc đầu cảm thấy đại lương triều đình không cứu mà lúc này trong hoàng cung thái tử cùng tam hoàng tử huynh đệ hai người tương đối mà ngồi Tam Hoàng tử nói, lần này xuất binh Ú Châu, nhất định phải thành công. Không thành công liền xả thân. Thái tử chậm rãi gật đầu, ân. Bọn họ vì thế trả giá đại giới quá lớn. Hiện giờ hình trưng phong, rốt cuộc trưởng thành vì đại lương tâm phúc hỏa lớn, so như âm vương còn muốn nghiêm trọng thai hoạ. Dân chúng đối Ú Châu vị kia đối Y Thị Xuân thành chủ phủ thậm chí Y Thị Xuân quân đoàn hảo cảm độ quá cao. Hán phái người âm thầm điều tra quá, tầng dưới chốt dân chúng nhắc tới Y Xuân. Tuy rằng bởi vì đề phòng tâm rất nhiều sẽ không minh xác mà tỏ vẻ hảo cảm, nhưng ác ngôn ác ngữ cực nhỏ. Thái tử lúc này tương đối có thể lý giải câu kia nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền nói. Tuy rằng hiện tại bọn họ đại lương vẫn cứ chiếm cứ hơn phân nửa vách tường Giang sơn, nhưng là đại lương tổng cho hắn một loại tùy thời đều sẽ lật út nguy hiểm cảm giác. Lúc này vô luận trả giá bao lớn đại giới đều phải đem hình trường phong này chi thế lực cấp tiêu diệt rớt. Hắn lo lắng lại không đem hình trường phong cấp tấn chết, liền thật là hậu hoạn vô cùng. Đúng lúc này, Giao Châu truyền đến một cái nghe rợn cả người tin dữ. Một cái chấn trên vạn bình dân bị Nam Man quân đội giết hại, bọn họ đầu bị bổ xuống, xếp thành kinh xem, đôi ở chấn nhỏ đường phố hai bên. Phát sinh thảm án chấn nhỏ tên là Chi Giang, là Nam Hải quận cùng Thương nô quận liền nhau một thị trấn cái này thị trấn thuộc về Thương lô quận, nhưng nhân này đặc thù địa lý vị trí, liền tự do ở Thương Ngô quận ở ngoài, làm hai quận đầu mối then chốt. Y Giê-xuân quân đoàn tính toán Tây Tiến. Ở tấn công chấn nhỏ này khi phát hiện Nam Man quân đội sớm đã rút khỏi chấn nhỏ này tiến vào thương nô quận, rời đi trước, bọn họ giết sạch rồi sở hưu thủ lớn dân, cho bọn hắn lưu lại một tòa trống rộng không có một tia nhân khí chấn nhỏ. Đối với Y Ghi Xuân quân đoàn công chiếm Nam Hải quận một chuyện, phản ứng lớn nhất chính là Nam Man, Y Ghi Xuân thành chủ phủ và mặt tốc độ quá nhanh quá kịp thời, Nam Man thủ lĩnh A các quả thực thẹn quá thành giận A. Chi giang chấn nhỏ này nhân này tự do ở thương nô quận ngoại, chú định là giữ không nổi. Cho nên a các liền quyết định cấp Y Y Xuân quân đoàn để lại như vậy một phần đại lễ. Tin tức truyền đến, đại lương cử quốc trên dưới khiếp sợ đến thất thanh. Sau đó chính là khóc giống, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chi giang bình dân dân chúng thật sự là quá đáng thương. A các tàn bạo lệnh người giận sôi. Việc này Y Y Xuân thành chủ phủ phản ứng nhất nhanh chóng, bọn họ trực tiếp gửi công văn đi cảnh cáo a các, người dám lại lạm sát giao châu cảnh nội vô tội ba thánh. Ngày sau, Tào Y Y Xuân tất diệt như toàn tàu. Phản phất vì chứng minh Y Ghi Xuân thành chủ phủ những lời này lực độ, Y Ghi Xuân quân đoàn bất kể hết thể đại giới, dẹp xong thương nô quận, kỳ trung vận dụng mấy cái vũ khí bí mật, đại hình, nhưng đua trang máy bắn đá, còn có vô số sang bình. Quan trọng nhất, Y Ghi Xuân quân đoàn cũng bởi vậy thương vong đạt tới tam vạn dư chiến sĩ. Nam man tù binh một cái không cần, toàn bộ đều giết. Giao châu 7 quận, thương nô quận tổng cộng lưu thủ 7 vạn đại quân. nay 7 vạn đại quân! Trong đó liền có ở Chi Giang Phạm Phải Di Thiên tội lớn kia Chi quân đội, trừ bỏ chạy tán loạn 5-6.000 binh lính, còn lại không phải chết vào trên chiến trường, đó là ở chiến hậu bị giết rất tới tế điện Chi Giang một vạn nhiều bình dân. Y Di xuân quân đoàn này cử, đối ngoại cách nói là, đối mặt tàn bạo Nam An, bọn họ chỉ có thể lấy bạo chế bạo, cầu xin xin tha đều là vô dụng. Y Di xuân quân đoàn cường ngạnh tác phong, làm vô số thủ lớn dân lệ mục lại tâm chết. Vô số người đọc sách còn có không sợ sự dân chúng liên hợp lại khắp huyết thượng thư triều đình, thỉnh cầu bọn họ không cần tấn công Vũ Châu, ít nhất không cần ở thời điểm này đi tấn công bọn họ, cuối cùng còn đề nghị, nếu triều đình thật sự muốn đánh trượng, liền đánh nam man đi. Đối mặt này đó, thái tử là đã chết lặng lại kinh hãi, lao tam, không thể lại đợi, xuất binh đi. Tam hoàng tử gật đầu, trong khoảng thời gian này, quân đội đã tập kết đến kém không tử. Triều đình vừa động, những âm vương cùng Lương Châu Bắc cảnh hoắc gia quân cũng động. Ở triều đình tuyên bố 30 vạn đại quân tiến quân lũ châu lúc sau, Như Âm Vương phát hịch văn trách cứ triều đình vô đạo, thế Vũ Châu minh bất bình, lệnh cưỡng chế triều đình lui binh, bằng không bọn họ cùng theo sát xuất binh. Hiển nhiên, triều đình không có khả năng nghe bọn hắn cảnh cáo, vì thế, Như Âm Vương xuất binh, mục tiêu Duyện Châu cùng Dự Châu. Hoắc gia quân là bất đắc dĩ động, mục đích chính là bách triều đình điều động một bộ phận quân đội hồi viện, giảm bớt Vũ Châu áp lực. Nhưng triều đình hoàn toàn mặc kệ này đó. Trực tiếp điều động 20 vạn binh mã bay nhanh Ký Châu, hơn nữa Ký Châu bản thân liền có vương lãng sở trưởng người vạn binh mã, tổng cộng 30 vạn binh mã, sắp tháp hướng U Châu. Triều đình cùng như âm vương hướng đi, hội tụ tới rồi y xuân thành chủ phủ. Thành chủ phủ chung không ít thành viên đều nhìn ra như âm vương tâm tư, như âm vương này rõ ràng là đánh thế chúng ta mở rộng chính nghĩa lá cờ thế hắn tự mình như lợi sao. Kể từ đó, hắn tiến công duyện Châu cùng dự Châu liền xuất binh có danh nghĩa. Diều Xuân nó nói, không cần phải xen vào hắn. Bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Hiện giờ hoa hạ đại địa chỉ còn lại có tam phương thế lực, thế lực cùng thế lực chi gian hợp tác hoặc là lợi dụng, đều là thực bình thường sự. Hai bên đất khách mà chỗ, nàng cũng sẽ như vậy làm. Diêu Xuân ngoan tiếp theo giao đái, triều đình phát binh tấn công Ú Châu một chuyện, chúng ta đến tuyên bố công văn đáp lại một chút, vi hậu tục có khả năng khiến cho thương vong làm trải chăn đi. Đúng vậy. Mặt khác, Chúng ta y y xuân quân đoàn ở Giao Châu chiến sự cũng muốn kịp thời gian thông báo về phía dân chúng hội báo một chút, mỗi tiếp theo thành, chiến quả cùng thương vong chiến tổn hại này đó, đều hội báo. Phong Tú Đông có chút khó hiểu, tin chiến thăng thông cáo thiên hạ, hắn có thể lý giải, bởi vì triều đình từ trước đến nay đều là như vậy làm, nhưng là thương vong chờ chiến tổn hại cũng muốn thông cáo sao. Diêu Xuân đoán chưa từng có nhiều mà giải thích, có một số việc không thể luôn để cho người khác nói cho, tự mình chậm rãi đi thể hội, có lẽ có thể thể hội càng nhiều. Ý xuân thành chủ phủ bảng vàng một chương, phía dưới liền tụ đầy người. Đệ nhất chương bảng vàng là đáp lại đại lương phát binh 30 vạn tấn công Vũ Châu, đại khái ý tứ như sau. Thật đáng tiếc đại lương triều đình làm ra như thế không khôn ngoan chi quyết định, hiện tại đúng là cùng ngoại tộc đấu tranh thời khắc mấu chốt, tuy rằng chúng ta Ý xuân thành chủ phủ chân thành mà hy vọng đại lương triều đình chớ đại động can qua, không hy vọng đem không cần thiết binh lực lãng phí ở bên trong tranh tài. Chúng ta Ú Châu, ở ngay lúc này, không chủ động nhắc lên chiến tranh cũng không e ngại chiến tranh. Nếu triều đình nhất ý cô hành, tự gánh lấy hậu quả. Nhân đây cảnh cáo, chớ bảo là không báo trước. Y Lý Xuân thành chủ phủ cảnh cáo, Tam hoàng tử chỉ làm như là bọn họ hư trương thanh thế. Phá hủy An Nam vương thế lực lúc sau, Tam hoàng tử đối với tập trung binh lực bình định phản loạn, đó là tin tưởng 10 phần. Đệ nhị trương bảng vàng, còn lại là hội báo Y Lý Xuân quân đoàn ở giao châu chiến sự tiến triển. Đối với Y Lý Xuân thành chủ phủ này cử, Như Âm vương rất có cái nhìn, nương Y Lý Xuân thành chủ phủ thế nhưng đem chiến tổn thương vong hướng ra phía ngoài công bố. Này nhất chiêu thật là tổn hại a. Y Lý Xuân thành chủ phủ như vậy một làm, làm cho so triều đình đều còn chính thức, bọn họ đây là đem tự mình trở thành phía chính phủ quân đoàn a. Tư Mã Hiền chỉ còn lại có cảm thán, ở dẫn đường dân tâm này một hối, Y Lý Xuân thành chủ phủ dùng ra thủ đoạn thật là lợi hại. Này hai chương bảng vàng một dán, Y Lý Xuân nhất cử nhất động, liên lụy ngàn ngàn vạn vạn dân chúng tâm, đặc biệt là người sau. Đặc biệt làm người lo lắng. Bọn họ một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, đều ở vì ham ở Giao Châu thủ lớn dân cảm thấy lo lắng. Đồng thời, cũng ở vì chiến đấu hang hái ở Giao Châu y xuân quân đoàn cảm thấy lo lắng. Chiến tổn hại hai chữ, nhìn thấy ghê người. Mỗi một con số, đều đại biểu một cái sinh mệnh. Sau đó, đối với triều đình đối với như âm vương, vô số bất mãn, chỉ trích, chất vấn sinh ra. Triều đình như vậy thích đánh giặc, vì cái gì không đi đánh Nam An. Còn có Như Âm Vương, không phải có 5-60 vạn binh mã sao? Vì cái gì không thể xuất binh? Đúng vậy, vì cái gì muốn cho Y Xuân quân đoàn đơn đả độc đấu? Triều Đình không ngừng là làm Y Xuân quân đoàn đơn đả độc đấu, còn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu? Bởi vì Y Xuân quân đoàn, dùng máu tươi cùng sinh mệnh, khơi mào vốn nên thuộc về Đại Lương hộ vệ ba thánh gánh nặng, cho nên mới có vô số người thế nó minh bất bình. Dân tâm sở hướng. Thái tử trước mắt tối sầm. Hắn lo lắng nhất sự vẫn là đã xảy ra. Như âm vương nhặt của hời vương. Như âm vương. Hắn quá hoan, dân chúng hoàn toàn là bởi vì triều đình mà giận chó đánh mèo với hắn sao. Muốn hay không phát binh giao châu? Hắn hỏi tư mã hiển. Tư mã hiển lắc đầu, vẫn là câu nói kìa, hiện tại phát binh, bất quá là cho hình trưởng phong cung cấp trợ lực thôi. Còn không bằng vùi đầu khổ làm, mau chóng đem duyện châu cùng dự châu đánh hạ tới đâu. Quốc chi tranh, không ở với nhất thời. Sự đã đến chút. Những âm vương chỉ có thể tự mình an ủi tự mình, tốt xấu có triều đình lót đế, hắn không phải bị mắng đến nhất thảm cái kia. Triều đình bị mắng không có cái nhìn đại cục, đối mặt đông đảo nghi ngờ, tam hoàng tử chỉ có một câu, nhưng ngoại tất trước cán nội. Chờ bình định rồi nội loạn, bọn họ tự nhiên sẽ đuổi đi ngoại tộc dị tộc. Đối này cách nói, dân chúng cũng không mua chướng Nếu ý xuân bên kia cùng triều đình giống nhau ý tưởng, nhưng ngoại tất trước cán nội, như vậy, sinh hoạt ở biên cảnh dân chúng nên chết sao? Bọn họ phòng trừng là trông mòn con mắt chờ đến chết đều chờ không tới triều đình cứu viện. Chờ các ngươi nội chiến đánh xong, cũng chỉ dư lại Lũy Lũy Bạch Cốt. Chương 192. Tư mã hiền nhưng thật ra rất có thể lý giải thái tử cùng Tam hoàng tử Ca Nguyện Ý lưng đeo như vậy nhiều điều danh đều phải xuất trình U Châu ý tưởng. Chủ yếu vẫn là y Xuân quân đoàn xuất binh giao châu, tấn công Nam An, giải cứu giao châu bá tánh nhất cử, xoát dân chúng quá nhiều quá nhiều hảo cảm, y Xuân quân đoàn ở dân chúng trong lòng hảo cảm độ quá cao. Ý Xuân Thành chủ phủ này cử thật là bốn lượng rút ngàn cân, bọn họ ở Giao Châu xuất binh, lại ở Đại Lương nhấc lên ngàn trọng lãng. Dân như nước, quân vị thuyền, tư mã huyền phản phất thấy được hiện giờ bình tĩnh mặt nước phía dưới sóng gió mãnh liệt gọn sóng. Hắn cảm thấy, bọn họ từ Châu cũng muốn nhanh hơn bước chân. Ở danh vọng như vậy mềm thực lực trước mặt, bọn họ chủ công so ra kém hình trưởng phong là nhất định, kia chỉ có thể nhiều dấu chấm địa bàn, gia tăng ngạnh thực lực. Như vậy, mặt sau liền còn có một tranh cơ hội. Ý Thìa Xuân, Diêu Phủ Gần đây Diêu Xuân đoán vội đến liền ăn cơm thời gian đều không có, đặc biệt là giữa trưa kia đốn, đều là tùy tiện đối phó. Ngày này Diêu Xuân đoán khó được ngốc tại trong nhà, nhưng nàng cũng là không được nhàn, giờ phút này đang ngồi ở trong thư phòng múa bút thành văn sử lý mang về trong phủ các loại công văn. Mà một tuổi nửa nhiều tiểu Diêu Hy đã vài ngày không gặp nàng nương, chủ yếu là nàng nương về nhà thời điểm, nàng đã ngủ hạ, nàng nương ra cửa thời điểm, nàng còn ở hô hô ngủ nhiều. Này sẽ diêu xuân nhoắn ngốc tại ra, nàng không được nhưng kính mà dính nàng nương sao. Chỉ thấy tiểu nhân nhi trên đầu chát hai bím tóc nhỏ, ăn mặc mềm mại chú bố làm hồng diễm diễm đâu y đi cùng con đùi, cả người cũng không chê nhiệt mà bái ở nàng nương trên đùi. Mặc kệ là ai, cũng chưa biện pháp đem nàng kêu đi. Diêu xuân nhoắn tùy ý nàng nằm bò, dù sao trước mắt trong phòng thả hai cái đại băng buồn, hơn nữa này gian thư phòng thông gió tính hảo, nhiệt độ không khí cũng đủ mát mẻ. Ma thích hướng thiện biết được Diêu Xuân Nhuãn buổi chiều không ra khỏi cửa sau, cũng quyết định ở nhà làm công. Này sẽ người liền ngồi ở một khắc trương làm công ghế bàn chướng, trong tay bản tính đánh đến cực có tiết tấu. Đúng lúc này, Diêu Mẫu bưng một cái khay tiến vào, mặt trên phóng hai chén đậu xanh cháo, mặt khác còn có khác một cái chén nhỏ phóng một tiểu can đậu xanh băng côn. Đậu xanh băng côn là trước đó vài ngày Diêu Xuân Nhuãn đột nhiên muốn ăn này một ngụm, khéo tay rủ sử y cấp làm cho, một làm ra tới, liền thâm chịu tiểu Diêu Hi yêu thích. Đáng tiếc nàng người còn nhỏ, không có khả năng làm nàng ăn quá nhiều băng, bằng không sẽ tiêu chảy. Diêu mẫu cấp Diêu xuân đoán cùng thích hướng thiện một người thả một chén lúc sau, mới cầm chén nhỏ ngồi sổm xuống cùng tiểu cháu gái đối diện, tiểu hy, ăn không ăn đậu xanh băng côn. diêu hy thấy được chén nhỏ băng côn, đại đại hai mắt sáng lấp lánh, nãi nãi, tiểu hy ăn. Vậy ngươi trước buông ra ngươi nương, chúng ta đến nam giường đất bên kia ăn có được hay không? Ân, Đại khái là dính đủ rồi cũng đại khái là chịu không nổi đậu xanh băng côn dụ hoặc, tiểu Diêu hy bung ra Diêu Xuân nón đủi, ngoan đuổi, ngoan ngoãn mà vườn tay nhỏ làm nàng mãi dắt đi rồi. Đi phía trước, nàng còn quay đầu lại giao đái, "Nương, chờ tiểu hy đem đậu xanh băng côn ăn xong rồi, lại đến bồi ngươi nha." "Tốt, ngươi từ tư ăn, không cần sốt ruột." Kỳ thật Diêu Xuân ngoan trong lòng ở thở dài, đại mùa hè, ai muốn một con ấm áp dễ chịu tiểu bếp lò a. Nghe được nàng lời này, thích hứng thiện liền muốn cười, Diêu Xuân ngoan là sợ nhiệt thể chất, không đúng. Là đã sợ lánh lại sợ nhiệt thể trước, ở mùa đông buổi tối ăn nghỉ thời điểm hận không thể lớn lên ở trên người hắn, mùa hè thời điểm, thân thiết xong, liền cách hắn rất xa, có thể nói rút dê vô tình. diêu mẫu một bên uy tiểu diêu hy ăn băng côn, một bên nói, an đoán mùa hè tới rồi, nương xả bố cho ngươi làm hai thân hạ thường đi. diêu xuân oán vội vàng đem trong chén đậu xanh cháo nuốt xuống, đừng, nương, năm nay liền không làm tân y hề phục, nửa cũ nửa mới siêm y hề mới hảo xuyên đâu. Gần đây, Yết Xuân thành chủ phủ tài chính cũng bắt đầu căng thẳng đi lên, chiến tranh là thật sự thực tiêu tiền a, chứ không nói 4 5 chục vạn các tướng sĩ một ngày chi phí sinh hoạt, giống mũi tên, dầu mỏ còn có các loại quân nhu tiêu hao rất lớn, cố tình này đó lại bổn xỉn không được, không thể tiết kiệm. Đến nỗi lúc trước tưởng lấy chiến dưỡng chiến bổ sung tự mình ý tưởng, tạm thời không có thực hiện, hiện tại đánh hạ Giao Châu hai cái quận, kỳ thật là không có gì tiền lời. Bởi vì Giao Châu tài phú cơ bản đều bị Nam Man cấp cấp đoạt đi rồi trừ phi đánh tới A các đại bản doanh, mới có khả năng đem những cái đó bị cướp đoạt tài phú cấp đoạt lại. Hiện nay tiền tài phải dùng ở lưới giao thượng, một ít không cần thiết tiêu dùng nên tiết kiệm liền tiết kiệm. Diều mẫu đau lòng nàng, biết nàng là tiết kiệm, nhưng nàng từ trước đến nay nghe nữ nhi nói, tọa cứ việc lại đau lòng cũng không tính toán tự làm chủ trương gì đó. Thích hứng thiện ngay vậy, nhấp nhấp miệng, trong lòng tính toán còn có thể từ cái nào giao dịch đối tượng nơi đó làm ra càng nhiều vật tư. triều đình 30 vạn đại quân tiếp cận Đối U Châu mà nói, áp lực cũng rất lớn, hiện tại U Châu chỉ có 15 vạn tướng sĩ lưu thủ, hơn nữa, trong đó có một bộ phận nhỏ đều là tân binh. Nhưng là dân chúng đối y Xuân Thành chủ phủ cùng nha môn tín nhiệm tương đối cao, nên công tác liền công tác, nên như thế nào sinh hoạt liền như thế nào sinh hoạt. Tại ý thức đến y Xuân Thành chủ phủ ở Lương Thảo vật tư thượng có chỗ hổng lúc sau, không ít dân chúng tự động tự phát mà quên xuất khẩu lương. Ở xưởng thủ công công nhân có không ít người tự phát mà cùng quản lý nói muốn cùng Y Y Xuân cộng hoàn nạp từ tháng này khởi bọn họ chỉ lánh một nửa tiền công là được. Này đó quyên tặng ngay từ đầu chỉ là quy mô nhỏ, nhưng mặt sau lại hình thành đại quy mô quyên tặng, càng bởi vậy kinh động Y Y Xuân thành chủ phủ. Diêu Xuân nón lên các thành quận quan phụ mẫu ra mặt ngăn cản, nhưng dân chúng nói cho nàng, ưu Châu cũng là chúng ta ưu Châu, bọn họ vì hộ vệ tự mình quân đoàn ra một phần lực làm sao vậy? huống hồ tổ lật sao còn chứng lành? bọn họ tích cóng hạ lại nhiều lương thực lại nhiều tài phú u châu nếu là thủ không được còn không phải vào người khác túi sao diêu xuân ngoãn cùng bên người nàng người nghe vậy đều thực cảm động nàng than nhẹ này đó dân chúng a người khác đối bọn họ hảo một chút bọn họ liền hận không thể đảo tim đảo phổi mà hồi báo nếu dân chúng đều nói như vậy diêu xuân ngoãn cùng chư vị đồng liêu thương nghị lúc sau quyết định nhận lấy bọn họ quyên tặng cuối cùng diêu xuân ngoãn ra mặt cùng dân chúng cường điệu quyên tặng có thể nhưng là không thể ảnh hưởng tự mình sinh hoạt Không thể làm tự mình bói bụng Hơn nữa đối với quyên tặng bọn họ còn muốn đăng ký Bọn họ quyết định chờ chiến tranh sau khi chấm dứt Dùng đại gia Bọn họ y xuân thành chủ phủ nhất định đúng sự thật trả lại cùng bồi thường Ký Châu, Quảng Dương Quân đội sĩ khí là một loại nhìn không thấy sở không được Rồi lại chân thật tồn tại đồ vật Từ hạ lệnh tấn công U Châu lúc sau Vương Lãng phát hiện trong quân sĩ khí vẫn luôn không cao hắn biết quốc quân sĩ khí đê mê nguyên nhân Đơn giản là dân chúng cho rằng lúc này tấn công U Châu. Mai bất nghĩa cử chỉ, thậm chí liền trong quân không ít các tướng sĩ đều là như vậy cho rằng. Nếu bọn họ tấn công đối tượng là Như Âm Vương, đều sẽ không xuất hiện trước mắt tình huống như vậy. Còn có một chút, chính là, Y Lý Xuân quân đoàn tự thành quân tới nay, chưa từng bại tích. Bọn họ đánh đến nhất thảm thiết một lần là, đó là trinh chiến giao châu khi, cùng Nam Man quân đội giao thủ, vì đoạt lại thương nô quận, thương vong cao tới tam vạn tướng sĩ. Nhưng bọn hắn vẫn là thắng, thuận lợi mà đem thương nô quận đoạt trở về. cho nên Tuy rằng triều đình xuất binh 30 vạn, nhưng Y Ghi Xuân quân đoàn thường thắng tướng quân hình tượng đã thâm nhập nhân tâm, làm bên ta các tướng sĩ rất khó có tất thắng tin tưởng. Hơn nữa Y Li Xuân thành chủ phủ đối mặt triều đình xuất binh khi cường ngạnh thái độ, càng làm cho người không thể không hoài nghi đối phương có phải hay không có khác gác chủ bài. Từ Giao Châu chiến trường thu thập đến tình báo mà đến, trước mắt bọn họ đã biết Y Ghi Xuân quân đoàn trong tay có lên núi thẳng đại hình nhưng đua trang máy bắn đá, nhưng so sánh cà du tác dụng dầu mỏ bình, người sau lực sát thương thật lớn. Bốc cháy lên rất khó dập tắt quả thật ban đêm tập doanh hảo vũ khí. Vương lãng cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, như vậy đê mê sĩ khí, đối với xuất trình không có chỗ tốt. Cho nên, hắn ở buổi sáng huấn luyện khi, đối mặt toàn quân, nói như vậy một phen lời nói, ta biết các người rất nhiều người đều không nghĩ đánh trận này, cảm thấy ú châu bên kia mãi nhân nghĩa chi sư. Nhưng là bọn họ làm được lại nhiều, cũng không thay đổi được bọn họ thân là phản quân sự thật. Hơn nữa bọn họ tấn công Giao Châu chính yếu mục đích đó là công chiếm giao châu chiếm địa bàn tiếp theo mới là cứu người nói cách khác giải cứu đại lương dân chúng chỉ là y Lê xuân quân đoàn thuận tay vì này hành động dân chúng đưa bọn họ nâng đến quá cao thái tử điện hạ không tân hoàng từng nói qua dựa theo nguyên bản kế hoạch chúng ta ở đánh bại an nam vương lúc sau liền sẽ phát binh đoạt lại giao châu chẳng qua bị y Lê xuân giành trước một bước mà thôi vương lãng lời này quả nhiên trọng trấn một bộ phận sĩ si khí tiếp theo hắn lại vui đùa nói chúng nói Nói đến Y Lý Xuân quân đoàn chiến vô bại tích điểm này, Y Lý Xuân quân đoàn thành quân mới bao lâu, 2-3 năm thời gian mà thôi, lại mới trải qua quá nhiều ít trảng chiến dịch. Nói dồn dập chiến thắng, không khỏi làm người chê cười. Như vậy dồn dập chiến thắng thần thoại, các ngươi không nghĩ đánh vỡ sao? Trước mắt toàn bộ U Châu binh lực, tính toán đâu ra đấy liền ở 15 vạn trên dưới. này 15 vạn quân đội, phân bố ở U Châu 7 thành quân chung. Nói cách khác, chúng ta 30 vạn đại quân áp thượng, đối mặt bất quá là không đến 10 vạn đối thủ. Chúng ta tam đánh một, còn đánh không thắng sao. Vương Lãng buổi nói chuyện qua đi, quân doanh không khí quả nhiên hảo rất nhiều, hơn nữa đại gia sĩ khí ở nhanh chóng tăng trở lại. Ở giữa trưa ăn cơm thời điểm, quân doanh còn có không ít người top 5 top 3 mà ở thảo luận buổi sáng Vương Lãng theo như lời nói. Lúc này, một đạo thanh âm chen vào nói vào một cái tiểu đoàn thể, các ngươi còn tin Vương quân sư nói à. Cái gì? Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện cũng là cái lao người quen, Đinh Kiến Minh, tới tới tới. Ngồi nơi này, sao, nghe ngươi khẩu khí này, như là không tin vương quân sứ nói. xác thật không tin. đinh kiến minh biết nghe lời phải mà ngồi xuống. Có cái gì nói? Kỳ thật đi, phía trên làm chúng ta đánh nào chúng ta liền đánh nào, đánh y thị xuân quân đoàn, kia cũng quyết vô hai lời, ai làm đối phương là phản quân, chúng ta là quốc quân đâu. Nhưng là ta quê quán chính là Giao Châu Úc Lâm Quận, hiện tại Úc Lâm Quận còn bị Nam Man sở chiếm. Ta nghe không được vương đại nhân đối y thị xuân quân đoàn bôi nhỏ nếu nhân gia Y Xuân thành chủ phủ thật sự chỉ là tưởng mở rộng địa bàn, Hà Tất muốn đi gặm giao châu này một khối xương cứng. đối mặt chúng ta đóng tại ký châu 10 vạn quân đội, không thể so đối mặt Nam Man hai vạn quân đội dễ dàng. Y Xuân quân đoàn sát thật rất mạnh a, vẫn luôn không có bại tích không cường sao. đối mặt tiêu dung Nam Man quân đội, nhân gia cũng không có bị đánh bại, còn không cường sao. phải biết rằng chúng ta vương đại nhân lúc trước đánh với Nam Man khi, còn khi có bại trận đâu. bên cạnh một cái lao binh vội vàng giữ chặt hắn. Ngươi không muốn sống nữa? Dám như vậy vì Y thì Xuân Quân Đoàn nói chuyện, còn Bốc Vương Quân sư Đoàn. Đinh Kiến Minh chính là cười, ngươi biết ta người này tính tình thẳng, những lời này vẫn luôn gác trong lòng, không phun không mau. Ta cũng biết những lời này bạo phạm Vương Quân sư. Nếu ta mặt sau người không còn nữa, ta cũng không đoán ai, cứ như vậy không có. Tổng so đi tấn công tự mình đồng bào hảo. Vương Lãng chính lo lắng trong quân sĩ khí đâu, cho nên vẫn luôn sai người lưu ý, Đinh Kiến Minh loại này nếu loạn quân tâm phá hư hắn thành quả hành động. Trước tiên đã bị lưu ý tới rồi. Không bao lâu, người khác đã bị mang đi. Giống Linh kiến minh người như vậy còn có vài cái, đều là tại đây một ngày đồng thời toát ra tới, không có ngoại lệ, toàn bộ mang đi. Nhưng cứ việc đem người cấp mang đi, nhưng ảnh hưởng đã tạo thành, thậm chí bởi vì bọn họ bị mang đi sự, ảnh hưởng càng ác liệt. Bởi vì có đôi khi, tiểu đạo tin tức so phía chính phủ lời nói càng dễ dàng thủ tín với người, đặc biệt là làm quan phương lên tiếng không đủ để làm người tin phục là lúc. Vương lãng tức điên Bởi vì trong quân sĩ khí lại lần nữa đêm mê, như thế nào kích thích đều cứu lại không trở lại cái loại này. Vương Lãng giận mà quăng ngã ly. Nay Đinh Kiến Minh, còn có mặt khác mấy cái, hẳn là Y Đế Xuân phương diện gian tế không thể nghi ngờ. Nghĩ đến thông dong chịu chết Đinh Kiến Minh, Vương Lãng cắn rằng, như thế nào Y Đế Xuân bên kia, liền cái gian tế đều như vậy hữu dụng, hơn nữa dụng manh không sợ chết, mà hắn phái đi gian tế lại như vậy vô dụng. Vương Lãng không biết, vì bảo đảm quân đội đội ngũ thuần khiết tính. Y Giê-xuân quân đoàn ở ban đêm định kỳ khai triển tư tường khóa, hơn nữa bộ đội có duy trì trật tự đội, sẽ lưu ý có khắc thưởng tướng sĩ, đặc biệt là giống vương lãng an bài những cái đó gian tế, một khi ngoi đầu, liền chờ bị tra bị thỉnh đi. Y Giê-xuân cơ quan tình báo mật đường, thành viên, đinh kiến minh, tốt với kiến cùng nguyên niên tháng 6-16. Mặt sau là dùng mịt mở từ ngữ ký lục bọn họ sự thích. Một người danh, chỉ chiếm hơi mỏng một tờ, nhưng là, cái này quyển sách đã rất dày. Mặt trên mỗi một tờ đều ghi lại cùng đinh kiến minh giống nhau người, bọn họ đều là vô danh anh hùng, ở sự thành phía trước, sở làm cống hiến vĩnh không vì người biết. chương 193 Như nhau Vương Lãng sở liệu, bọn họ U Châu lưu thủ binh mã không nhiều lắm, phân bố đến 6 thành quận lúc sau, xác thật trứng trọi đá. Nhưng là có một chút, Vương Lãng có điều không biết, U Châu 6 quận toàn đã sửa được rồi si mang tân quan đạo. Ban đầu y ghê xuân, trứng mối phủ cùng sẽ ninh đều đã tu sửa xong cũng đầu nhập sử dụng. Mà y Xuân Thành chủ phủ ở Thương Nghị Xuất Trinh Giao Châu trong lúc, ở diêu Xuân đoán Kiến Nghị Hạ, đem Tuy Hóa, Hầu Thành, Gia Xuyên quan đạo cấp tu. 6 cái quận huyện 6 điều tân quan đạo như vậy một tu, liền có thực tốt tính cơ động. Cho dù chỉ có mười mấy vạn quân đội lưu thủ Lũ Châu, cũng đủ để phối hợp tác chiến. Đối với cái này đề nghị, Tuy Hóa, Hầu Thành, Gia Xuyên vài vị quan phụ mẫu đại nhân đều vui đến cực điểm, bọn họ đã sớm tưởng đem tân quan đạo cấp tu. Chỉ là lúc trước U Châu tiến vào mùa mưa không thích hợp tu lộ lúc này mới gác lại thôi. Cử một châu chi lực tu sửa ba điều tân quan đạo, cũng không khó, chỉ hoa mấy ngày thời gian, bọn họ liền đem ba điều tân quan đạo cấp tu sửa hảo. Phan bước nghi làm đệ nhị chiến tuyến lĩnh quân đại tướng, ở xác định triều đình quyết ý đầu nhập 30 vạn đại quân tấn công U Châu lúc sau, triệu tập các tướng lĩnh nghị sự, Diêu Xuân noán cùng Ngô Tổng Quản cũng ở triệu danh sách được mời. Ngô Tổng Quản phụ trách quân Nhu này một hối, Diêu Xuân đầu văn mệnh với đại tướng quân hình trường phong trước mắt là u châu người tổng phụ trách hơn nữa vương lãng vị này thống lĩnh 30 vạn đại quân quân sư là nàng chống trước hai người phía trước giao thủ quá rất nhiều lần nàng hẳn là đối vương lãng thực hiểu biết này sẽ phan bước nghi tâm tình còn tính không tuổi đối với này chiến phan bước nghi vẫn là rất có tin tưởng bởi vì trước đó vài ngày diêu đại nhân giao cho hắn giống nhau đồ vật làm hắn tìm cái ẩn nấp địa phương thí nghiệm hắn dẫn người đi thử thí nghiệm thành quả khả quan Có kia trở vũ khí bí mật, triều đình 30 vạn đại quân không hề là làm người đau đầu nan đề. Duy nhất đáng tiếc chính là, này đó vũ khí bí mật có điểm thiếu. Hắn sau lại mới biết được, này vũ khí bí mật không phải diêu đại nhân không nghĩ nhiều lộng, mà là chế tác này ngoạn ý yêu cầu vận dụng đến một loại kêu tiêu thạch ngoạn ý diêu đại nhân dưới chướng người tìm khắp đại lương, đều không có tìm được tiêu thạch quạng. Cuối cùng lặng lẽ lệnh người quát biến U Châu sở hữu V Đúc G, mới lộng tới như vậy chút vũ khí bí mật hiện giờ này đó vũ khí bí mật liền đặt ở thiên tử hào kia một loạt nhà kho là dùng một chút liền ít đi một chút hôm nay nghị sự nghị điểm thứ nhất chính là vương lãng 30 vạn đại quân đến tuột cùng sẽ tấn công u châu cái nào thành quận làm bọn họ đột phá khẩu hiện giờ hầu thành tuy hóa đều là u châu đối ngoại môn hộ vương lãng 30 vạn đại quân đến tuột cùng tấn công tuy hóa vẫn là tấn công hầu thành hay là là binh chia làm hai đường phân biệt công kích tuy hóa cùng hầu thành ở đây không ít tướng lãnh đều cảm thấy vương lãng sẽ chia quân Rốt cuộc 30 vạn đại quân tấn công một cái tiểu thành quận cũng quá khoa trương. 30 vạn đại quân, binh chia làm hai đường là tốt nhất. Phải biết rằng lúc trước Cam Hóa thành lãnh binh tới Bình Định là lúc, cũng mới lãnh mười mấy vạn binh mã. Hiện giờ Triều Đình ý đồ là dẹp yên Du Châu, hai tuyến khai chiến, tốc độ có thể càng mau không phải sao? Diêu Xuân ngoan thanh thản mà uống trà, chờ bọn họ thảo luận đủ rồi, nàng mới thực khẳng định mà nói, đối phương sẽ không chia quân. Triều Đình đến đích với tập trung binh lực đánh bại An Nam Vương thành công kinh nghiệm nhất định sẽ không chia quân. Hơn nữa chia quân sau nhiều điểm tiến công ăn mệt triều đình ăn đến đủ đủ. Cho nên, cho dù bọn họ hiện tại biểu hiện ra ngoài là chia quân trạng thái, cuối cùng vẫn là 30 vạn binh mã binh hợp nhất chỗ, tấn công một chỗ. 30 vạn quân đội chỉ tấn công một cái thành quận. Ở đây các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau, này thật là giết gà dùng dao mổ trâu. Nhưng là Diêu đại nhân phán đoán cơ hồ không có làm lỗi quá, tính, không bài trừ cái này khả năng tồn tại, tạm thời liền như vậy dự thiết đi. Nếu bọn họ sẽ không chia quân, kia 30 vạn đại quân, sẽ lựa chọn tấn công cái nào thành quận đâu, là tuy hóa vẫn là hầu thành. Nhiều như vậy binh mã một phen áp thượng, vô luận là tiến công tuy hóa vẫn là hầu thành, đối với bị tấn công cái kia thành quận mà nói, áp lực đều là thật lớn. Diêu Xuân nón nhìn treo ở trên tường dư đồ, ánh mắt rừng ở tuy hóa cùng hầu thành hai nơi, trong đầu đang ở nhanh chóng đầu góc gió lốc, phân tích vương lãng có khả năng nhất tiến công cái nào địa phương. Sở hữu tướng lãnh cũng đều ở tự hỏi đàm phán hòa bình luận. Ta cảm thấy Vương Lãng hẳn là sẽ lựa chọn hầu thành đi. Vì cái gì? Bởi vì lúc trước Cam Hóa thành đô hồi an chấn, hiện tại tuy hóa dân chúng đối quốc quân địch ý rất lớn, hắn nếu là lựa chọn tiến công tuy hóa, tao ngộ lực cản khẳng định sẽ rất lớn. Hắn hẳn là sẽ không tự mình chuốc lấy cực khổ mới đúng. Cũng không nhất định a, tuy hóa dân chúng lực cản đối bọn họ tới nói không tính cái gì đi. Bọn họ có 30 vạn đại quân đâu. Rất có đạo lý. Hào đi, này không thành lập. Hơn nữa tiến công tuy hóa nói, cũng không phải không có chỗ tốt. Lúc trước cam hóa thành ở tuy hóa đóng quân, tuy hóa địa hình gì đó đều thăm dò rõ ràng, này đối chiều đỉnh đại quân mà nói cũng là một cái chỗ tốt ta. Bọn họ lựa chọn tiến công Hầu Thành cũng không nhất định chiếm tiện nghi. Hầu Thành có cảng, vạn nhất bọn họ ở thời điểm tiến công, chẳng lẽ không lo lắng chúng ta ở Giao Châu Y Xuân Quân đoàn hồi viện sao? Hơn nữa Hầu Thành đánh hạ tới cũng tùy thời sẽ có bị đoạt lại đi khả năng tính á triều đình này 30 vạn đại quân nhưng không có thủy quân, muốn bảo vệ cho hầu thành, có thể so bảo vệ cho tuy hóa khó nhiều. Ai, các ngươi như vậy vừa nói, đều làm không rõ ràng lắm vương lãng đến tuột cùng sẽ lựa chọn tiến công cái nào thành thị, hình như là cái nào đều có khả năng. Ở đây các tướng lĩnh ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hảo khó, một đợt phân tích xuống dưới, tuy hóa cùng hầu thành đều có khả năng, khả năng tính còn đều ở 5 năm khai chi gian cái này làm cho bọn họ như thế nào đoán đại gia nhịn không được nhìn về phía diêu xuân đoán diêu xuân đoán này sẽ cũng tự tự mình suy nghĩ chung phục hồi tinh thần lại nàng hai tròng mắt giống như có u quang hiện lên phòng nghị sự vang lên nàng không cao lại tin tưởng vô cùng thanh âm hầu thành vương lãng hẳn là sẽ lựa chọn tiến công hầu thành vì cái gì a phan việt nhịn không được hỏi đây là căn cứ vương lãng tính cách cùng với mặt khác tư liệu phân tích ra tới kết quả bởi vì triều đình ở tuy hóa thất bại quá một lần Lại lần nữa tiến công tuy hóa, mê tín một chút người đều sẽ cảm thấy cái này địa phương không may mắn. Mặt khác nguyên nhân chính là, Vương Lãng nội tâm nhìn như cường đại, kỳ thật là có điểm miệng cọt gan thỏ, bằng không này một đời cũng sẽ không bởi vì mềm lòng mà bị người nhà liên lụy. Hắn cũng không phải cái loại này hoàn toàn lý trí người, lý trí lãnh khốc, nếu là, lúc trước liền sẽ không cùng ngụy thu du trộn lẫn đến cùng nhau. Vương Lãng là trọng sinh, trong lòng nhiều ít đều sẽ có một chút mê tín, vì thảo một cái hảo dấu hiệu, Hắn theo bản năng hẳn là sẽ lựa chọn tiến công hầu thành, nhưng là đâu, hắn trong lòng hẳn là kháng cự cái này lựa chọn. Hắn muốn làm ra càng lý trí lựa chọn, mà phi từ tình cảm chủ đạo. Mặt khác, bởi vì lúc trước hắn ở Y Lệ Xuân ngốc quá, sau lại bọn họ vài lần giao thủ, hắn vẫn luôn đều bị nàng áp chế, cuối cùng thậm chí bị nàng dùng kế bức ra Y Lệ Xuân, này đó nhiều ít đều sẽ cho hắn để lại một chút bóng ma tâm lý. ở làm lựa chọn khi Vương Lãng hẳn là sẽ đem nàng xếp vào suy xét nhân tố bên trong đủ loại nhân tố thêm lên, Vương Lãng đến nay không có cấp già mình sắc đáp án, bọn họ 30 vạn đại quân tiến công cái nào thành thị, Cố Lộng Huyền Hư là một chút, phòng ngừa tin tức để lộ cũng là thứ nhất, quan trọng nhất chính là, hắn tự mình hẳn là cũng ở tuy hóa cùng hầu thành chi gian lắc lư không chừng. Nhưng Diêu Xuân đoán tin tưởng, cuối cùng, hắn hẳn là cảm tình chiến thắng lý trí, sẽ càng khuynh hướng cảm tình thượng thiên hướng lựa chọn. Bởi vì lý trí sẽ làm hắn không thoải mái. Hắn Nam quyền, khẳng định sẽ càng nguyện ý chiếu cố tự mình cảm xúc phóng túng tự mình. Diêu đại nhân ý của ngươi là, Vương Lãng người này tương đối mê tín này đó. Phan Bước Nghi Ninh Mi nói, hắn không nghĩ tới Vương Lãng thế nhưng sẽ mê tín này đó. Không ngừng Phan Bước Nghi, những người khác cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đúng vậy. Diêu Xuân đoán đôi mắt chấp cũng không chấp mà cấp Vương Lãng khấu thượng đỉnh đầu mê tín ngũ, dù sao hắn cũng xác thật mê tín không phải sao. Tổng không thể cùng bọn họ giải thích đây là Vương Lãng trọng sinh sau mới có tật xấu đi. Hiện tại chúng ta suy đoán đến Vương Lãng sẽ lựa chọn tấn công Hầu Thành, chúng ta liền không thể ngồi chờ chết. Đúng vậy, chúng ta nghiêm túc chuẩn bị chiến tranh làm muốn, nhưng trừ cái này ra, chúng ta có thể hay không nửa đường mai phục gì đó, tốt nhất là ở nửa đường thượng, tiêu diệt bọn họ một bộ phận sinh lực. Bằng không này 30 vạn đại quân lập tức gáp hướng Hầu Thành, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng. Nếu nửa đường mai phục, chúng ta chỉ có một lần ra tay cơ hội, muốn một lần liền đưa bọn họ đánh đau. Ở đây mọi người đều tán đồng nửa đường mai phục một quyết định này, vô luận khi nào, chủ động xuất kích đều là tốt, tận lực đem quyền chủ động nắm giữ ở tự mình trong tay. Diêu Xuân đoán đối Phan Bước Nghi nói, Phan Tướng Quân, việc này liền phiền toái ngươi. Phan Bước Nghi xác nhận, chúng ta đây trọng điểm đem mai phục thiết lập tại Quảng Dương đến hầu thành chi gian đoạn đường thượng. Có thể, ta đây vận dụng đến thiên tự hào kia một loạt nhà kho đồ vật. Mọi người vừa nghe, lỗ thai dựng lên, trong lòng cũng đi theo ngứa lên. Thiên tự hào kia một loạt nhà kho quân dụng vật tư, nhưng thần bí, bọn họ chỉ biết dầu mỡ cũng là xuất từ nơi đó. Hiện tại đối Phó Vương Lãng ba vạn đại quân, thành chủ phủ chuẩn bị vận dụng bên trong đồ vật sao? Hảo. Vũ khí bí mật tuy rằng chân quý, nhưng là yêu cầu dùng thời điểm, Diêu Xuân Nhuẫn cũng quyết không keo kiệt. Kia hảo, ta dẫn người đi bố trí. Nhường ra đi làm việc công binh nhóm cẩn thận, lấy Vương Lãng cẩn thận, nhất định sẽ phái trinh sát tới điều tra, chớ bị bọn họ phát hiện. Diêu Xuân Nhuẫn dò yên tâm đi. Thái Hành Sơn thượng nơi nào đó, y xuân công binh đoàn đang ở huy mộ hôi như mưa mà làm sống. Nơi này yêu cầu lại thân một tấc. Hào liệt, phát hiện có thấm thủy địa phương, nhất định phải trước xử lý minh bạch sao? Hiểu được. Bọn họ xuyên áo ngắn là quân phục xưởng đặc phát, màu sắc rực rỡ, gọi là gì áo ngụy trang, tóm lại hướng trong rừng một toàn, trên đầu lại mang cái hiện biên thảo hoàn, rất khó làm người phát hiện. Ra tới làm việc trong khoảng thời gian này, Bọn họ mang lên lương khô mang lên bánh bột nô, đói bụng liền ăn này đó lương khô, khắt liền uống khe núi thủy, hoàn toàn không dám nhóm lửa. Nhưng tất cả mọi người không oán không hối hận. Ký Châu Quảng Dương chủ xoáy trong chướng Có tướng lánh hỏi vương lãng, quân sư, đại quân sắp xuất phát, nhưng hiện tại chúng ta chỉ biết muốn tấn công U Châu, lại không biết là tấn công tuy hóa vẫn là hậu thành. Cùng với muốn hay không chia quân. Phía dưới là làm chia quân an bài, hai bên tướng lánh các lánh một quân, phân biệt tiến công tuy hóa cùng hậu thành Chỉ là cho tới bây giờ, đại quân đều phải xuất phát, hai quân lĩnh quân tướng lãnh còn không có xác định xuống dưới. Cái này làm cho rất nhiều người đều có điểm sở không được đầu óc Vương lãng bên người đứng hai người mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chỉ có bọn họ này đó tuyệt đối tâm phúc biết, căn bản không có chia quân việc này. Vương lãng, chờ ngày mai xuất phát trước, ta sẽ công bố đáp án. Tâm phúc, vương quân xương như bức, đều lúc này, còn không chịu công bố đáp án, còn không phải là tuy hóa cùng hầu thành nhị tuyển một sao. Này đó tâm phúc nào biết đâu rằng hắn bản nhân nội tâm cũng ở dối dám đâu. Bất quá có một chút tốt chính là, hắn hai con đường đều phái ra trinh sát điều tra, liền đề phòng ú châu bên kia cho hắn tới cái trên đường mai phục. Tiểu tâm xử đến vạn 5 thuyền, đối thượng diêu xuân đoán, vương lãng cảm thấy lại như thế nào tiểu tâm đều không quá. Vạn hạnh chính là, không có điều tra đến đối phương mai phục động tĩnh. Cho nên, lựa chọn tiến công tuy hóa hoặc là hầu thành, vấn đề đều không lớn. 194, chương 194. Chương 194. Ký Châu, Quảng Dương. Điểm binh trên đài, Vương Lãng người mặc giáp trụ, cầm kiếm mà đứng. 30 vạn đại quân ngẩng đầu nhìn hắn, đây là bọn họ quân sư a, cũng là sắp xuất lĩnh bọn họ tấn công U Châu tướng lãnh. Mà Vương Lãng đâu, nhìn phía dưới từng hàng hoành bình dựng thẳng quân sĩ, giờ phút này trong lòng cũng là hào khí đốn sinh. Hắn rút kiếm vung lên, kiếm chỉ đông bắc, nhổ trại xuất chinh, tiến quân, hầu, thành. Nguyên bản đến bên miệng Tuy Hóa cuối cùng vẫn là biến thành hầu thành. Phía dưới các chiến sĩ cùng kêu lên hô, tiến quân hầu thành, đại lương tất thắng. Nếu ý Xuân Thành chủ phủ thành viên tại đây, một đám khẳng định sẽ nhảy dựng lên. Ngoại Tao ngoại tào, diêu đại nhân uy vũ, diêu đại nhân lợi hại. Vương lãng quả nhiên tấn công hầu thành. Vương lãng đây là bị bọn họ diêu đại nhân liêu chuẩn a cái này, triều đình 30 vạn binh mã còn không bị bọn họ ăn đến gắt gao. ở Vương lãng lãnh đại quân xuất phát xuất phát là lúc U Châu đang ở tiến hành trồng vội gặt vội. Tuy rằng bọn họ U Châu sắp gặp phải chiến tranh đánh giặc là các tướng sĩ trách nhiệm, bọn họ dân chúng ái quân đủng quân. Lúc này bọn họ ở chiến sự thượng, không thể giúp cái gì đại ân. Nhưng bọn hắn có thể làm tốt bản chức công tác a, đây là lớn nhất hỗ trợ. Tuy rằng ở thượng nửa năm bọn họ ưu châu cũng tao nổ hồng nạ đúng hại, nhưng bởi vì phủ nha các đại nhân dự kiến trước, cùng với trong lúc xử lý thích đáng, trong đất hoa màu đại bộ phận đều bảo vệ, chỉ có một bộ phận nhỏ bị chết đối cùng là can, mặt sau ở quan phủ tổ chức hạng trồng lại một bộ phận vãn xuân trùng loại. Hơn nữa Ú trâu vẫn luôn là khoa học gieo trồng, cho nên, cây trồng vụ hẹ tình huống còn tính có thể. So với mặt khác đồng dạng tao nộ hồng nạ đúng làm hại địa phương, tình huống muốn hảo quá nhiều, dân chúng thực thấy đủ. Nếu nói, lương thực vụ chiêm thu hoạch làm cho bọn họ cảm giác được vừa lòng, như vậy khoai lang đỏ thu hoạch, tác làm cho bọn họ cảm giác được kinh hỉ. May mắn phân đến khoai lang đỏ loại đằng trồng nhân ra, ở đào khoai lang đỏ thời điểm thật thật là cười không thỏa thuận miệng. Bọn họ thật là lần đầu tiên kiến thức tới rồi khoai lang đỏ cao sản. Này đó khoai lang đỏ thật là một hoa một hoa, mỗi hoa đều có vài chỉ, mỗi chỉ đại có một cân, tiểu nhân cũng có hai lượng nhiều. Một phân mà thế nhưng có thể thu hoạch 300-400 cân khoai lang đỏ. Mặt khác, khoai lang đỏ là cây khoai lang đỏ đằng cũng là có thể ăn, nộn người có thể ăn, lao bộ vị có thể bị súc vật. Hơn nữa khoai lang đỏ này ngoạn ý hương vị thực hảo, ăn sống thời điểm ngọt giòn ngọt giòn, ngọt giòn. nấu chín ăn ăn lại miên lại phấn. Đáng tiếc này đó từ trong đất đảo ra khoai lang đỏ còn muốn lưu làm hạt giống, không thể ăn nhiều, chỉ có thể chọn những cái đó không cẩn thận đảo hư lược nếm thử thôi. Tại đây một năm tháng 6, sở hưu ưu châu dân chúng đều đã biết khoai lang đỏ loại này mẫu sản cao tới 3-4 ngàn cân thần loại thu hoạch, hơn nữa rất nhiều người chính mắt kiến thức tới rồi này ngoạn ý có bao nhiêu cao sản. Sau đó ở quan phủ an bài cùng điều phối hạng, mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi một bộ phận khoai lang đỏ loại đẳng tới trồng gieo trồng. Mỗi nhà mỗi hộ dân chúng nhìn nhà mình khoai lang đỏ mà, đều lộ ra tràn đầy hy vọng tươi cười. Triều đình 30 vạn đại quân xuất trinh. Tất cả mọi người ở chú ý một trận chiến này thành bại. Y Dị Xuân quân đoàn đổ bộ Giao Châu tiến công Nam An, mà Nam An ở bị đoạt hai quận lúc sau, đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Hơn nữa hiện giờ hai quân cơ hồ xem như kết hạ tử thủ, Giao Châu chiến tranh lâm vào rằng có chung, hình trường phong chịu không ra binh lực hồi viện. Mà hoác ra quân xa ở Lương Châu Bắc Cảnh. Cũng xuất binh tiến công Lương Châu phía Đông Nam, ý đồ đem triều đình một bộ phận binh lực kiểm chế ở Lương Châu, còn muốn phòng bị Tây nung cũng vô pháp phái binh trực tiếp chi viện U Châu. Hiện tại, U Châu tứ cố vô thân, có thể nói chỉ còn lại có 15 vạn tả hữu binh lực đơn đả độc đấu, không biết như thế nào ứng đối giống như lưới dao sắc bén giống nhau triều đình đại quân. Từ Châu, nhữ âm vương lặp lại mà nghiên cứu U Châu kia vùng dư đổ, quân sư à, người nói vương lãng người nọ sẽ như thế nào đánh trận này đâu. Triều Đình tấn công Ú Châu, Tuy Hóa cùng Hầu Thành thân là hai tòa bại lộ bên ngoài môn hộ. Vương Lãng tiến quân phương thức đơn giản chính là 3 loại, hoặc là chia quân phân biệt tiến công Tuy Hóa. 194, chương 194. Hầu Thành, hoặc là liền chỉnh 30 vạn đại quân tấn công cùng cái điểm, Tuy Hóa hoặc là Hầu Thành. Cùng Diêu Xuân noan giống nhau, Tư Mã Hiển cảm thấy Vương Lãng sẽ không chia quân. Hiện tại liền xem Vương Lãng là quyết định tấn công Tuy Hóa vẫn là quyết định tấn công Hầu Thành đến nơi hắn sẽ lựa chọn tấn công nơi nào, thứ hắn phán đoán không ra. nghe được nhà mình quân sư phán đoán, như âm vương giật mình, 30 vạn đại quân tấn công một cái nho nhỏ quận. như âm vương cùng phía trước y di xuân những cái đó nghe được vương lãng chẳng phân biệt binh tướng lanh giống nhau, cảm thấy không thể tưởng tượng cực kỳ. bất quá chẳng phân biệt binh cũng có chẳng phân biệt binh chỗ tốt, chỉ cần an bài thích đáng, cũng không dùng sợ hãi trên đường mai phục. ngươi nói Vũ châu có thể ngăn cản được trụ triều đình này sóng thế công sao? Trận này liên quan đến bọn họ kế tiếp đối đại Y Thị Xuân thế lực thái độ, cho nên như âm vương muốn nghe xem quân sư ý kiến, tốt nhất có thể trước tiên làm chuẩn bị gì đó. Thả xem đi, khó mà nói. Nếu đổi lại giống nhau thế lực, thì như An Nam vương chờ Tư Mã Hiền đã có thể được ra ngăn không được triều đình thế công này nhất quyết chặt đức. Nhưng đối mặt triều đình 30 vạn binh mã chính là Y Thị Xuân, nhiều lần ngoài dự đoán mọi người Y Thị Xuân, cho nên, khó mà nói à. Tư Mã Hiền cuối cùng nói, làm tốt hai tay chuẩn bị đi nếu triều đình thắng, bọn họ muốn chủ động cùng Y Xuân bên kia bàn bạc, đưa ra cảnh ô liu, trao đổi hợp tác công việc. nếu triều đình bại, sách, kia bọn họ thật sự cũng chỉ có thể làm tốt cam vì lão nhị chuẩn bị tâm lý. Tây Nung, Tây Nung đổ mồ hôi đồng dạng ở chú ý triều đình cùng Y Di Xuân lúc này đây chiến dịch. A ly Đảng chuẩn bị chiến tranh, nếu lần này Y Di Xuân bại, chúng ta liền huy binh nam hạ, làm chúng ta thiết kỵ san bằng Trung Nguyên. đổ mồ hôi, yên tâm đi, bộ lạc các huynh đệ đều chuẩn bị tốt. Một đám xoa tay hầm hẻ, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng đâu. Hy vọng Đại Lương Triều Đình đừng làm ta thất vọng a. Nay bộ hạ rất buồn bực, đổ mồ hôi, Đại Lương Triều Đình một trận chiến này, ngài là đứng ở Đại Lương Triều Đình bên này. Ngài hy vọng Đại Lương Triều Đình thắng a. Nay rất quái dị a, đổ mồ hôi ý tưởng này cùng Dĩ Vãng bất đồng, Dĩ Vãng Đại Lương Cảnh Nội xuất hiện phản quân, đổ mồ hôi mỗi khi đều là đứng ở phản quân kia đầu, hy vọng phản quân có thể lợi hại điểm sau đó tồn tại thời gian trường một chút. Mượn này làm đại lương hao tổn máy móc, như thế nào lần này đổ mồ hôi ngược lại đứng ở triều đình bên này đâu? Thay Nung đổ mồ hôi, các ngươi còn không có phát hiện sao? U Châu Y Xuân này chi phản quân cùng dĩ vãng phản quân đều không giống nhau, bọn họ đối chúng ta này đó ngoại tộc địch ý quá cường, thực chán ghét. Nay Y Xuân quân đoàn liền giống như thật dày lân giáp, bảo vệ Hoa Hạ đại địa này một khối mềm mại bụng, bọn họ Hoa Hạ người có thể đại lương lãnh thổ một nước nội đánh sống đánh chết, liền không cho phép chúng ta chiếm chút tiện nghi. Điểm này xem Giao Châu sẽ biết. Nam An mới chiếm lĩnh Giao Châu bao lâu, Y Dế Xuân thành chủ phủ liền phái ra chủ lực quân đoàn đi tấn công Nam An. Y Dế Xuân này chi thế lực cùng đại lương triều đình vị trí là trao đổi. Y Dế Xuân thế lực bất diệt, nó liền vĩnh viễn không cho phép chúng ta này đó ngoại tộc đúng tràm hoa hạ đại địa. Các ngươi xem, cho dù hoác gia quân xuất binh tiến công Lương Châu phía Đông Nam kiểm chế triều đình binh lực, cũng như cũ để lại một nửa binh mã ở bắc cảnh phòng bị chúng ta. Tây Nung bộ lạc các tướng lĩnh nghe bọn hắn đổ mồ hôi như vậy vừa nói, mới giống như rút ra sương mù dường như, phát hiện Y Thế Xuân thế lực đối bọn họ xác thật không hữu hảo. Tây Nung đổ mồ hôi xem phía dưới người như suy tư gì biểu tình, trong lòng gật gật đầu. Cho nên hắn mới có thể hy vọng mượn Đại Lương Triều Đình tay, xé nát Y Thế Xuân quân đoàn này một khối lân giáp. so sánh với Y Thế Xuân thế lực, Đại Lương Triều Đình muốn dễ đối phó nhiều. Nam An thủ lĩnh đối Y Thế Xuân thế lực cũng là kiên kỵ không thôi. Hắn cùng Tây Nhung đổ mồ hôi giống nhau ý tưởng, đối mặt ngoại tộc cùng dị tộc, Y Ghi Xuân quân đoàn quá cường thế, so Đại Lương Triều Đình còn mạnh hơn thế. Đại Lương Triều Đình còn chú ý một chút đại quốc phong phạm lễ nghi trì bang gì đó, Y Ghi Xuân thế lực nhưng không nói này đó, bọn họ chú ý lấy bảo chế bảo, đối chủ động xâm lấn dị tộc thủ đoạn kêu kêu một cái khốc liệt. Điểm này, nói vậy năm ngoái bị đánh về quê Bắc Địch tràn đầy cảm xúc. Cường thế thái độ cùng thủ đoạn. Làm Tây Nhung Nam Man này đó ngoại tộc nhớ tới tổ tiên thời kỳ một ít không tốt đẹp lịch sử, tỉ như phạm đại hán giả, tuy xa tất chu gì đó, quả thực chính là ác mộng. Bọn họ đương nhiên không hy vọng hóa hạ tương lai bị như vậy một. 194, chương 194, cái cường thế thế lực sở chủ đạo, càng không hy vọng ý thì xuân thế lực lấy đại lương mà đại chi. Ở biết được đại lương triều đình 30 vạn binh mã đã ở xuất trình trên đường lúc sau, Nam Man thủ lĩnh Á Cắc cũng hạ lệnh dưới trướng các bộ. Chúng ta trong khoảng thời gian này nhất định phải phát động mánh công, không thể làm y xuân quân đoàn có một lát thở dốc cơ hội. Không thể làm cho bọn họ đầu xuất lực lượng Hồi viện Đu Châu. Chỉ cần chúng ta căng quá này một thời gian, Triều Đình thắng, như vậy hiện tại y xuân quân đoàn liền giống như chó nhà có tang. Đến lúc đó, chờ Triều Đình thừa thắng sung lên, tiến đến Bình Định khi, chúng ta lại cùng Triều Đình cùng nhau hành động, hai bên hiệp đánh dưới, đem y xuân quân đoàn tiêu diệt hầu như không còn. 30 vạn ăn mặc chiến y khôi giáp quân chính quy xuất chinh là lúc, có thể nói tinh kỳ che lấp mặt trời, khí thế bức người. 30 vạn đại quân đi rồi mấy ngày, vẫn luôn là gió êm sóng lặng. Theo đại quân càng ngày càng tới gần hầu thành, đại quân không khí cũng càng ngày càng nghiêm túc. Lúc này, thuộc hạ hướng Vương Lãng hội báo, "Quân sư, kế tiếp chúng ta này chi phần đầu quân đội liền tiến vào rừng rậm." "Đến rừng rậm." Vô cớ, Vương Lãng trong lòng ngẫy dự, mặc danh mà cảm giác được tâm thần không yên. Có thể hay không có mai phục. Cái này ý niệm cùng nhau, hắn ngay sau đó bật cười, cảm thấy là tự mình suy nghĩ nhiều. Con đường này, hắn trước sau phái trinh sát điều tra không dưới 3 lần, đặc biệt là con đường này tốt nhất vài đoạn thích hợp mai phục địa điểm, càng là trinh sát si tra trọng điểm. Một đoạn này thích hợp mai phục rừng rậm cũng ở trong đó, mỗi một lần trinh sát đều hồi báo nói không phát hiện có mai phục. Vương lãng thở sâu, theo kế hoạch hành quân, kéo hàng dài ngũ, tiến vào bí lâm. Đây cũng là phòng bị mai phục biện pháp trí nhất. Ghé vào bí ẩn khu chấp hành nhiệm vụ y thì xuân chiến sĩ nhìn cách đó không xa ở điều tra trinh sát, trong lòng không ngừng chửi thầm, vị này riêu đại nhân chồng trước bệnh đa nghi thật trọng, trinh sát là một đợt tiếp một đợt. Lúc ấy bọn họ còn ở tu sửa bí mật công sự, phía trước mới vừa phái một đám trinh sát tới điều tra, bọn họ bí ẩn mà tránh đi. Lúc trước nhóm đầu tiên mới vừa điều tra xong, bọn họ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, tưởng hơi chút thả lỏng một chút khi, đối phương liền giết cái hồi mã thương. May mắn lúc ấy bọn họ đầu liền đề phòng điểm này, vẫn luôn không hạ lệnh làm cho bọn họ thả lỏng, không có mệnh lệnh, bọn họ chỉ có thể vẫn luôn duy trì cảnh giới mà bí ẩn trạng thái, lúc này mới không bị đối phương phát hiện. Có người chửi thầm hắn bệnh đang nghi trọng, cũng có người tán thưởng hắn cẩn thận. Vương Lãng cũng không phải ngu ngốc sao, hắn đem đội ngũ kéo đến như vậy trường, người bình thường thật đúng là không hảo mai phục, mai phục hiệu quả cũng không tốt. Nhưng là, ai làm đối thủ của hắn là chúng ta y hề xuân đâu. Hắn chiến tuyến kéo đến lại trường cũng vô dụng. Đi. Một tiếng thật dài ưng đề trước hết vang lên. Mẫn cảm vương lãng theo bản năng mà kéo lại dây cường, hoắc mắt nhìn về phía không trung. An bài bạo phá nhiệm vụ công binh nhóm nghe được tín hiệu kia một khắc, sôi nổi bậc lửa ngoi nổ, tiếp nổ lúc trước mai phục thuốc nổ. Vang, vang, vang. Từng tiếng vang lớn, như xét đánh giữa trời quang. Hai bên núi đá sôi nổi lan xuống. Biến cố một phát sinh, trước hết phản ứng lại đây chính là bọn họ hồng hạ con ngựa con ngựa chấn kinh, không quan tâm liền phải chạy đi. vương lãng phản ứng thực mau, trước tiên liền từ lưng ngựa hạ nhảy xuống, sau đó hắn thuộc hạ che chở hắn trốn đến một bên, miệng cho bị xô đẩy đến trong đám người. tao ngộ phục kích triều đình quân đội đầu tiên là cả kinh, nơi nào gặp qua như vậy trận trượng, hai bên sơn thể đều chấn động, si tốt nhóm một đám bị dọa đến bị đánh cho tơi bời, kệ ra quần, chỉ lo chính mình chạy trốn, cái gì quân lệnh, trưởng quan mệnh lệnh, tất cả đều bị bọn họ ném tại sau đầu, chỉ còn lại có một ý niệm. Đó chính là chạy trốn. Chạy trốn. Ai chống đỡ ở phía trước? Cấp lao tử chết khai. Này đó sĩ tốt một bên chạy trốn một bên còn khóc cha kêu nương mà kêu la. Sơn thần ra ra tức giận lạc. Ta liền nói quá này trượng không thể đánh sao. Được rồi, hiện tại thiên hạ trừng phạt. Sơn thần tức giận. Ô ô ô Sơn thần ra gia tha mạ. Ai đẩy ngươi ra ra. Đỡ ta một phen. Đừng giấm ta. Cứu mạng A. chương 195 chương 195. 195, chương 195, chương 195, 15 vạn tướng sĩ, ở hẹp hòi khe núi trên đường phát sinh dẫm đạp sự kiện, trường hợp thực trăm thẳng thiết. Vương lãng ghé vào một bên, bị tâm phúc hộ tại thân hạ, hắn hồng mắt thấy trước mắt phát sinh hết thảy. Nhìn bọn lính chạy tán loạn trường hợp, tâm phúc chỉ còn lại có một ý niệm, xong rồi, như vậy tán loạn, cho dù thu nạp trở về, hoàn hảo không biết có hay không một nửa dư lại. Tâm phúc thuộc hạ bội phục mà nhìn thoáng qua nhà mình quân sư. Vạn hạnh chính là, bọn họ quân sư để lại cái tâm nhãn, xuất phát sau liền đem 30 vạn quân đội một phân thành hai, hai quân khoảng cách 10 dặm mà như vậy, lẫn nhau phối hợp tác chiến. Nếu hắn hạ lệnh không có tách ra, hậu quả không dám tưởng tượng. Ngắm lại 30 vạn quân đội bị này sóng mai phục vừa vặn, lẫn nhau dâm đạp, còn có thể dư lại nhiều ít không dám nói. Ít nhất hiện tại, một nửa binh lực là bảo vệ. Vương lãng lúc này lại không có may mắn tâm lý, hắn giờ phút này chỉ cảm thấy nôn ra máu, 15 vạn đại quân A lập tức liền không có một nửa, hắn đau lòng muốn chết, cả người lẩm bẩm, thật tàn nhẫn a. trong núi mô nơi bí ẩn kiểm tra chiến quả phan bước nghi cũng ở trong tối tự đáng tiếc vương lãng xuất phát sau đột nhiên đem 30 vạn đại quân chia làm hai cổ, làm cho bọn họ không thể một lần là xong. chú ý tới hai bên sơn thể rốt cuộc không hề hướng phía dưới lăn xuống cục đá bùn xa cọc cây tử chở vật lúc sau, vương lãng đẩy ra che chở hắn tâm phúc, ta không có việc gì. ở các tướng lĩnh nỗ lực hạ, rốt cuộc đem còn sót lại bộ đội tổ chức hảo. Đại khái thống kê ra tới một cái thương vong con số, tử vong một vạn nhiều người, trọng thương thậm chí vô pháp nhúc nhích lước có hơn hai vạn người, vết thương nhẹ hoặc là mang thương ước có tam vạn nhiều người. Mười lăm vạn người, chỉ có một nửa hoàn hảo không tổn hao gì. Xuất sư bất lợi, bọn lính một đám đều hủ rũ cục đôi. Vương lãng ngẩn đầu nhìn chăm chú vào vừa rồi nổ mạnh địa phương, hắn chuẩn bị làm trinh sát bò đến mặt trên đi, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì, hắn không tin cái gì Sơn Thần Hiển linh tức giận nói. Phan Tương quân. Chúng ta đạo thứ hai kế hoạch còn phải tiến hành sao?" Phan Bước Nghi bên cạnh tiểu tướng nhỏ giọng hỏi. Người nói đi. Vì này cái thứ hai kế hoạch, bọn họ đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực cùng vật lực, mới lệnh cái kia đập chứa nước chứa đầy thủy, thậm chí thiên tự hào nhà kho thuốc nổ cơ hồ đều bị bọn họ dùng hết. Không tiến hành, lưu chứa kia một đập chứa nước thủy tắm rửa đâu." Vương Lãng tổng cảm thấy không đúng, nếu lần này sơn thể sụp đổ đúng như hắn suy đoán như vậy, là y xuân quân đoàn việc làm. Như vậy Đối với am hiểu binh pháp tướng Lăng tới nói, y Li Xuân quân đoàn sẽ sấn bọn họ tán loạn là lúc, hẳn là sẽ cọ rửa một đợt mới đúng, như vậy có thể đem chiến quả lớn nhất hóa, vì cái gì đối phương không có đâu. Chẳng lẽ là kiêng kỵ 10 giặc ngoại 15 vạn đại quân? Thức mau, Vương Lãng liền biết nguyên nhân. Nga Minh. Một tiếng đột đề. Ầm ầm ầm, vang lớn lại khởi. Mới vừa trải qua quá một lần thảm kịch Vương Lãng, tiêu mài nhìn về phía thanh nguyên chỗ. Không ngừng hắn Sở hữu binh lính đều giống như chim sợ cảnh cong giống nhau mà theo hắn ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi, ánh mắt hoảng sợ nhiên. Vương Lãng không biết một câu, gọi là phát sinh quá tình hình thai nạn thai nạn địa phương không cần ở lâu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bọn họ xem qua đi khi, chỉ nhìn đến một cổ đầu sóng từ chỗ cao thẳng tiết mà xuống, lao nhanh mà đến. Là lũ bất ngờ. Lũ bất ngờ tới, cháy mau. Nương A, cứu mạng. Ô, ô quá khó khăn, bọn họ quá khó khăn. Hướng hai bên chỗ cao chạy tới, mau! Vương Lãng một bên chạy một bên la lớn. Trường hợp thực hỗn loạn, nghe được Vương Lãng nói không nhiều lắm, cho dù nghe được có thể nhanh chóng phản ứng lại đây cũng không nhiều lắm. Dù sao hiện trường là một đám kêu cha gọi mẹ. Bọn họ xuất trinh đi con đường này, bên cạnh chính là Liêu Hà. Này đó triều đình binh lính bị đập chứa nước thủy như vậy một hướng, rất nhiều đều bị trực tiếp vọt tới Liêu trong sông. Bái một viên đại thụ Vương Lãng chơ mắt mà nhìn vô số binh lính bị sóng nước cấp hướng đi. Sóng nước qua đi, khe núi trên đường không có một bóng người, chỉ dư hai bên một ít bị sóng nước cọ rửa qua đi giống như gà rớt vào nồi canh giống nhau run bẩn bật binh lính. Vương lãng sắc mặt rất khó xem, ngắn ngủ nửa canh dở, 15 vạn đại quân, liền như vậy không có. Liền tính là 15 vạn đầu heo, đối phương sắt lên cũng muốn thời gian đi. Kỳ thật, 195, chứ 195. nay 15 vạn đại quân cũng không có toàn không có, mà là còn cho hắn dư lại mấy ngàn chính là hai bên cao điểm những cái đó. Rốt cuộc đập chứa nước thủy hữu hạn, không thể vô hạn chế mà cọ rửa, có chút binh lính ở vương lãng đám người nhắc nhở hạ, nhanh chóng chạy hướng hai bên cao điểm, lại ôm lấy hoặc là túm chặt bên người rừng cây, đều có thể ngăn cản trụ này một đợt thủy thế, sau đó liền thuận lợi giữ lại. Lúc này vương lãng bất chấp cái gì, ở thủy thế rõ ràng thu nhỏ lúc sau, nhanh chóng hướng phía trước chạy đi. Chỉ thấy lúc này liêu trên sông, có thuyền lớn, có thuyền nhỏ, có thuyền đánh cá, thậm chí còn có bè trước buôn thượng treo vài lần đại kỳ y tự hình tự phan tự còn có ưu tự cờ sĩ đón gió pháp với vương lãng lao tới khi vừa lúc nghe thấy trên thuyền tướng lãnh đứng ở thuyền giáp thượng lớn tiếng hỏi trong nước đại lương binh lính các ngươi đầu không đầu hàng bị đập chứa nước đầu sóng sông đến liêu hà triều đình binh lính ở trong nước vùng đây nghe được cưu châu tướng lãnh hỏi chuyện vội vàng trả lời hàng ta nguyện ý đầu hàng mau cứu ta ta đầu hàng đầu hàng thanh âm hết đợt này đến đợt khác Nghe được trong nước người một đám tỏ vẻ nguyện ý đầu hàng, trên thuyền tướng lanh vừa lòng, lệnh người ném xuống vô số phù mục. Rốt cuộc cứu người là muốn thời gian, lại không phải vung tay lên là có thể đem tất cả mọi người cứu đi lên. Có căn phù mục bò tử, cũng hảo treo này đó binh lính mệnh. Quả nhiên, triều đình binh lính ba chân bốn cẳng mà bò đến gần nhất phù mục mặt trên đi. Kế tiếp, đầu hàng các binh lính, thực Mau đã bị đối phương dùng cây gậy chúc dây thường chờ vật cấp cứu lên thuyền, sau đó bị buộc chặt. Triều đình bọn lính không dám có ý kiến, so với bị chết đuối, mặt khác đều là vấn đề nhỏ. Cùng nhát cá giống nhau, Y Dĩ Xuân chiến sĩ nhất nhất đem trong nước triều đình binh lính cấp nhặt lên thuyền, thuyền một mãn, liền khai hồi bên bờ, lại đem người một ném, lại đi cứu người. Nhìn một màn này, vương lãng chỉ kém không có hộp máu tam thăng, này còn có cái gì nhưng nói, hết thảy đều là Y Dĩ Xuân âm như cùng mai phục, Chỉ là không biết, bọn họ là ở đi hướng hầu thành cùng với đi hướng tuy hóa hai con đường thượng đều mai phục. Vẫn là chỉ mai phục bọn họ đi này một cái. Ở xuất phát sau, hắn liền không ngừng phái ra trinh sát tại đây một cái trên đường dò xét. Nếu Y đi Xuân muốn tại đây đoạn thời gian xây dựng đại lượng công sự, hắn trinh sát không có khả năng không phát hiện. Chứ phi, ở hắn phái ra từng đợt trinh sát trước, đối phương cũng đã đem chủ thể công sự cấp xây dựng hảo. Còn có một chút chính là, Y đi Xuân tại nơi đây mai phục hai sóng, công sự hẳn là không đơn giản. Từ triều đình quyết định lại lần nữa đối ưu châu dụng binh đến hắn xuất trình trong khoảng thời gian này cũng không trường, không đủ để làm ý xuân ở hai nơi con đường đồng thời xây dựng như vậy phức tạp công sự. Nếu hắn cái này phỏng đoán là chuẩn xác, như vậy, này cũng ý nghĩa, đối phương có thể dự đoán được hắn sẽ lựa chọn tiến công hầu thành. Cho nên mới ở chỗ này mai phục, tưởng tượng đến cái này khả năng, hắn trong lòng liền kinh hãi vô cùng. Nhưng là, khả năng sao? Bởi vì hắn tự mình đều là là ở xuất trình trước mới quyết định xuống dưới tấn công hầu thành. Thật sự có người có thể dự phán đến quyết định của hắn sao? Liên ở Vương Lãng trong lòng kinh nghi bất định thời điểm, một khắc đội lĩnh quân tướng quân Hạ Tĩnh mang theo một tiểu đội nhân mã chạy tới. Hai cổ quân đội cách xa nhau kỳ thật là 78 km, phía trước sơn thể nổ mạnh thời điểm, Hạ Tĩnh liền phát hiện không đúng, chạy nhanh mang theo một chi tiểu đội đuổi đi lên, mà sau đại quân cũng hạ lệnh hành quân gấp. Chính là hắn chạy tới nơi này, hắn nhìn thấy gì? Hạ tĩnh có chút không thể tin tưởng mà nhìn liêu trên sông phát sinh một màn này. Chờ tứ dư lại binh lính hiểu biết đến tình hình thực tế, hắn trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là sông rồi, này đó rơi xuống nước triều đỉnh binh lính đều thành y xuân bắt làm tù binh. Thậm chí về sau còn có khả năng chuyển hóa thành bọn họ quân đội binh lính. Nhưng là bọn họ có thể thế nào đâu. Hạ tĩnh cùng vương lạng giống nhau, chỉ có thể dương mắt nhìn, ai thành tưởng, ra cái trinh còn muốn tự mang thủy sư đâu. Mấu chốt là... Bọn họ không có thủy quân a. U Châu. Tin chiến thắng tin chiến thắng. Triều Đình trong đại quân ta quân mai phục, chiến tổn hại 15 vạn. Tin chiến thắng truyền quay lại U Châu, toàn bộ U Châu dân chúng đều đi theo vui mừng lên. Bọn họ y Y Xuân quá lợi hại. Lam Y Xuân thành chủ phủ con dân không lỗ. Trước kia bọn họ vẫn là thù lớn dân thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có như vậy sảng khoái, như vậy dương mi thổ khí quá. Y Y Xuân thành chủ phủ các đại nhân còn có Y Y Xuân quân đoàn các tướng quân. Trước nay đều không có làm cho bọn họ này đó dân chúng thất vọng quá. Kinh Thành Đại quân Tao Nộ 195-195 Mai Phục Tổn thất thật lớn tin tức cũng chuyển quay lại Triều Đình, khiến cho Triều Đình ô lên. Vương Lãng là làm cái gì ăn không biết. Đúng vậy Vương Lãng là như thế nào lanh minh. Cách trước, Vương Lãng cần thiết cách trước. Tân Hoàng không nói, hắn xem qua hoàn toàn hội báo, biết được toàn bộ trải qua, bằng tâm mà nói, Vương Lãng đem 30 vạn quân đội chia làm hai cổ. Tốt xấu bảo toàn một nửa, nếu là người khác, chỉ sợ tổn thất còn muốn lớn hơn nữa. Chờ quân thần mắng quá một trận lúc sau, Tân Hoàng mới nói, lâm trận đổi tướng, mại binh ra tối kỵ. Trong thông báo việc này, chỉ là muốn hỏi một chút chư vị khách gia, chúng ta còn có thể từ nơi nào điều động 15 vạn binh qua đi tiếp viện vương lãng. Ngay vậy, không ít đại thần ở trong lòng mắng, tiếp viện. Còn tiếp viện cái giám A, vương lãng cái bại gia tử, lập tức bại không có 15 vạn tướng sĩ, trong nhà chính là có quặng cũng không đủ hắn bại A. Phương thượng, đừng nói 15 vạn, chính là 10 vạn, không, chính là 78 vạn, chúng ta cũng điều động không ra a. Vương Lãng kêu 30 vạn đại quân, thật là đại lương của cải, là Triều đình đập nổi bán sắc nhạnh tế cho hắn. Ở Như Âm Vương Hình Trường Phong không phản chi trước, bọn họ Triều đình đại khái có hơn 120 vạn đại quân. Như Âm Vương Hình Trường Phong an Nam Vương đám người một phản, trực tiếp làm Triều đình không có 20 vạn đại quân. Phải biết rằng, phía trước hóa ra quân Y Xuân đại doanh cùng Hình Trường Phong quân đội Đều là thuộc về triều đình, này bộ phận đại khái liền có 20 vạn tà hữu. Sau lại vì bình định, triều đình dần dần hao tổn 2-30 vạn binh mã, cam hóa thành đối thượng Y lìa Xuân, sở dẫn dắt 10 vạn binh mã trực tiếp chơi không có. Đối phó như âm vương cùng ăn nam vương lại tổng cộng tổn thất mười mấy vạn như vậy. May mắn một đoạn này thời gian cưỡng chế trung bình, binh mã của triều đình mới vẫn luôn duy trì ở trăm vạn chi số. Ở vương lãng suất chính trước, bọn họ triều đình liền còn có trăm vạn đại quân mà thôi. Nhưng tại đây trăm vạn đại quân, có gần 30 vạn là không có thượng quá chiến trường tân binh viên. Sức chiến đấu có thể nghĩ. Suy xét đến Y Y Xuân khó gặm, phái cấp Vương Lãng 30 vạn đại quân, tân binh viên chỉ chiếm 1 phần 4 hiện tại, triều đình đại quân liền địch nhân đối mặt cũng chưa đánh, liền không có một nửa. Nghe hoàng thượng ý tứ, còn tính toán lại cấp Vương Lãng tăng binh. Tăng cái gì tăng, mặc kệ trước mắt kết quả này, là Vương Lãng vô năng vẫn là Y Y Xuân quân đoàn đối thủ này quá cường, rõ ràng, lại phái binh đi. Cũng là bánh bao thịt đánh chó. Còn nữa, bọn họ là thật sự rốt cuộc chiều không ra binh mã tới. Chỉ giữ lại 70 vạn đại quân, so sánh với Y Đi Xuân cùng Từ Châu, tuy rằng vẫn là binh mã nhiều nhất thế lực chi nhất, nhưng là đối với một cái chiều đỉnh tới nói, là thật sự không nhiều lắm. Nay 70 vạn đại quân, 10 vạn đặt ở Hích Châu, 3 vạn Kinh Châu, 10 vạn Dương Châu, giữ dư lại 50 vạn, bảo vệ xung quanh tư lệ hoàn thành, phân biệt đặt ở Dự Châu, Duyện Châu, Ký Châu, Lương Châu các nơi, còn muốn phòng bị như âm Vương. Nơi nào còn có thể chịu đến ra tới binh mã? Triều đình 30 vạn đại quân xuất trinh lũ châu, lại xuất sư chưa thiệp, nửa đường tao ngộ y xuân mai phục, lập tức liền tổn thất 15 vạn tướng sĩ tin tức truyền khai, không ngừng triều đình ô lên, dân gian cũng ô lên, Tây Đung cùng Nam Man chờ ngoại tộc đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Liên này liên này. Không phải, ta quần đều khởi, vương lãng ngươi liền cho ta xem cái này a, Chờ bọn họ từ nơi khác đạt được hoàn chỉnh tình báo sau, liền tất cả đều câm miệng. Ngược lại suy tư khởi lệnh Sơn thần tức giận, làm Sơn thể sụp đổ, dẫn thủy kho chi thủy chảy ngược, Y lý Xuân đến tột cùng lại như thế nào làm được. Phải biết rằng hiện tại 6-7 tháng, nhưng không có thiên nhiên nguồn nước như dùng. Đập chứa nước thủy, cũng không phải mãn, nửa mãn liền tính không tồi. Nhậm la tưởng phá đầu, bọn họ đều không nghĩ ra được Y lý Xuân là như thế nào làm được. Cuối cùng chỉ có một cảm giác, đó chính là Y lý Xuân quá cường, thủ đoạn khó lường. Bọn họ không khỏi nối tiếp xuống dưới chiến dịch càng thêm chú ý. Đối với tin tức này, dân chúng cũng là thổn thức. Còn nhớ rõ sao? Lúc trước triều đình khăng khăng xuất binh khi, Y Lý Xuân thành chủ phủ có phải hay không đã cảnh cáo, nếu bọn họ nhất ý Cô hành nói, có phải hay không muốn tự gánh lấy hậu quả? ân lúc ấy còn nói một câu, chớ bảo là không báo trước. Cái này thật là tự gánh lấy hậu quả. a Vương Lãng cũng rất vô năng, nhân ra Y Lý Xuân nói do muốn phóng đại triều, hắn như thế nào cũng không phòng bị điểm. Vương Lãng, này ai phòng được? Ngươi tới phòng một cái cho ta xem. Chương 196 chương 196. 196 chương 196 chương 196. Dự châu Nam bộ mỗi thôn xóm. Năm nay bởi vì 4 năm tháng phân hồng nạ đúng làm hại ảnh hưởng, rất nhiều địa phương lương thực thiếu thu. Tây trồng vụ hẹ lúc sau, nay bất lao các bá tánh mới vừa đem trong đất thưa thất lương thực cấp thu, mới vừa phơi nắng làm, quan phủ liền phái người tới cưỡng chế thu lương thu thuế. Một người bà lão lay quan sai vật áo. Ngăn cản hắn ra bên ngoài để lương thực, kém đại ra, đây là chúng ta một nhà tám khẩu đồ ăn a, ngươi không thể lấy đi. Quan sai tay đẩy, đem truyền người bà lao cấp đẩy ngã trên mặt đất, lên khốc điệu đạo, nhà các ngươi năm nay hộ thuế, thuế thân cũng chưa giao, không cho các ngươi bán nhì bán nữ nộp thuế, chỉ lấy các ngươi một túi lương thực đã thật là nhân tử. Nói xong dẫn theo lương thực cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Sắt ngàn đạo à, thật là một chút lương thực đều cầm đi a, đây là muốn đem nhà chúng ta sống sở sở đói chết à. Vị này năm 60 cụ bà khóc ngã vào nhà mình trước đại môn. Từ trên núi đánh sải trở về nam nhân mới vừa vào cửa, vội vang ném xuống trên vai củi, chạy tới đỡ người, nương, người không sao chứ. Cụ bà bắt lấy nhi tử tay, khóc đến lão lệ tung hành, đại lang à, nhà chúng ta cuối cùng lương thực đều bị quan sai cầm đi hoa, đều do nương vô dụng, không ngăn được. Cha, bé đói một đạo đồng âm nhút nhát sợ sệt mà vang lên. Nam nhân xem qua đi, chỉ thấy tự mình nữ nhi đứng ở ngạch cửa chỗ. Năm tuổi nữ nhi, chỉ có ba tuổi hài đồng lớn nhỏ, đầu đại thân mình tiểu, bởi vì trên mặt không thịt, có vẻ đôi mắt rất lớn, này sẽ đã đói bụng đến thầm thịt tê lão phụ nhân tiến lên, ôm nữ đồng nho nhỏ thân hình, tiêu khóc, ta đáng thương bé à, làm sao bây giờ, trong nhà là một chút lương thực cũng đã không có. Thân là một nhà chi chủ nam nhân, ba tới tuổi nông gia hán, đứng ở nơi đó không biết làm sao, chàn đầy phong sương mặt, hàng năm câu lũ thân hình, làm hắn thoạt nhìn không giống như là ba mê suốt đầu. Đảo như là 40 tới tuổi. Lúc này, ngoài cửa đi vào tới một vị mang mũ rơm dáng người kình lớn lên thiếu niên lang, cô cô, dượng, a bà, bé, Đây là đồ ăn nắm, cầm đi ăn đi. Thiếu niên lang đem trong tay đồ ăn nắm đưa cho nữ hoa. Trong nhà nữ chủ nhân cấp thiếu niên lang đổ một chén nước, toàn ra kín người mục khuôn mặt u sầu mà bồi khách nhân. Thiếu niên lang uống lên một chén nước sau mới nói nói, cô cô, dượng, chúng ta toàn ra tính toán nam hạ đến cậy nhờ y y xuân quân đoàn đi ra ra để cho ta tới hỏi một chút các ngươi, muốn hay không cùng nhau nam hạ trung niên hắn tử sửng sốt nam hạ chính là y xuân không phải ở đông bắc sao nửa năm trước hắn cũng thấy được rất nhiều người chạy tới bên kia lúc ấy bọn họ nhật tử còn có thể chống đỡ đến đi xuống hơn nữa trong nhà già già trẻ trẻ cũng không muốn xa rời quê hương liền không khởi quá cái kêu ý niệm khi đó hắn còn nghĩ khó khăn chỉ là nhất thời ngao ngao đi qua liền sẽ chậm rãi biến hảo nào biết Sẽ càng ngày càng không xong Đúng vậy, Nam Hạ Thiếu niên lang trả lời Bọn họ nơi này là dự châu Nam Bộ Nếu bọn họ Bắc Thượng U Châu nói Còn phải trải qua duyện châu, ký châu Lúc trước liền có nghe đồn Trải qua ký châu nạn dân sẽ bị thủ săn không cho thông qua Vì tránh cho cái này nguy hiểm Bọn họ quyết định Nam Hạ Nam Hạ nói Mặc kệ là đi Kinh Châu Nam Hạ Vẫn là đi Dương Châu Nam Hạ Đều có thể đến Giao Châu Trước mắt Y Dị Xuân quân đoàn ở Giao Châu đã hạ hai cái quận Nam Hải quận cùng Thương Nô quận, có căn cứ điện. Ta cùng hai cái ca ca đi y thì xuân quân đoàn đi bộ đội. Hắn cô câu nghi hoặc địa đạo, muốn đi bộ đội, làm sao muốn đi như vậy xa. Cách vách tử châu như âm vương liền ở triều bình A. Nông ra Hàn hướng nhà mình tức phụ lắc lắc đầu, không giống nhau. Hắn ngược lại đối thiếu niên lang khẳng định địa đạo. Nam Hạ y xuân quân đoàn đi bộ đội A, rất không tồi quyết định. Y xuân quân đoàn sĩ tốt đãi ngộ là có tiếng hảo, liền hắn cái này nông ra hán đều có nghe thấy kia cô cô, Dượng, các ngươi đâu? Muốn hay không cùng nhau nam hạ? Trước mắt đã có mấy nhà người quyết định cùng nhau đi rồi. Thiếu niên xem hắn Dượng mặt lộ vẻ do dự, nhịn không được quên một câu, cô cô, Dượng, ta cảm thấy các ngươi vẫn là cùng chúng ta một đạo đi thôi. Này thế đạo càng ngày càng khó lăn lộn, các ngươi lưu tại quê quán rất khó có đường sống. Đi giao châu liền không giống nhau, chúng ta mấy huynh đệ đi bộ đội, y xuân quân đoàn bọn họ hẳn là sẽ hỗ trợ an trí người nhà. Trước mấy tháng, Ý xuân tiếp thu trăm vạn nạn dân. 196, chứ 196. Kế tiếp không có gì không tốt đồn đại chuyên gia đã nói lên nhân già có cái kia năng lực an trí trăm vạn nạn dân. Hắn lại nói tiếp, hơn nữa gần nhất có tin tức truyền ra, ưu châu bên kia có một loại đặc biệt cao sản cây nông nghiệp, mẫu sản lượng có 3-4 ngàn cân đầu, Loại thượng một vụ, cơ hồ liền không lo đói bụng. Theo này một năm cây trồng vụ hẻ, khoai lang đỏ cao sản đặc tính cũng truyền đi ra ngoài. Nghe thấy cái này tin tức. Thiếu niên cô cô một nhà đều sợ ngây người, mẫu sản 3-4 ngàn cân cây nông nghiệp. Thật sự sẽ có sao? Là thật sự, ta một cái không cùng chi biểu thúc trước mấy tháng bắt Thượng Vũ Châu, cho chúng ta tới tin, nói là tận mắt nhìn thấy. Còn nói cái này cao sản cây nông nghiệp gọi là khoai lang đỏ, ăn lên hương vị thật tốt. Nông gia hán tử, đừng nói ăn lên hương vị thật hảo, liền tính rất khó ăn, chỉ cần có thể lấp đầy bụng có thể mạng sống, bọn họ cũng nguyện ý loại A. Cuối cùng, nông gia hán tử cắn răng một cái. Hảo, chúng ta toàn ra cùng các ngươi cùng nhau đi. Cái gì phòng ở đồng ruộng, nào có mạng sống quan trọng. Từ bỏ, đều từ bỏ. Nhạc phụ gia phòng ở so với hắn ra còn đại, đồng ruộng so với hắn ra còn nhiều, còn không phải nói không cần liền từ bỏ. Hiện tại liền tính muốn bán, cũng không ai dám mua. Nào nào đều thiếu lương, lương thực giá cả một ngày so với một ngày cao. Mạng sống quan trọng, căn bản không có người sẽ lấy tiền ra tới mua đất mua phòng. Giống như vậy tình huống, ở đại lương các nơi đều có phát sinh. Vô số nhiệt huyết nam nhi nam hạ đi bộ đội, vô số dân chúng hoặc là nam hạ hoặc là bắc thượng cầu mạng sống. Liều trên sông, y liên xuân quân đoàn tướng sĩ ở trên sông mất bao lâu người, vương lãng liền ở một bên nhìn bao lâu. Hắn dò hỏi quá, bọn họ có hay không khả năng ngay tại chỗ chặt cây cây trúc làm thành đơn giản bẻ trúc đến trong sông cứu người, nhưng là được đến phải trang định đáp án. Rơi xuống giữa sông chiều đình binh lính một đám bị cứu lên thuyền. Đối mặt tự mình bị quân địch tù binh buộc chặt thân phận, phần lớn đều bảo trì trầm mặc không dám. Rốt cuộc mới vừa trải qua quá một phen kinh tâm động phách mai phục, lại ở nước sông Phịch đã lâu, người đều bị lăn lộn đến tinh bỉ lựa tận. Nhưng luôn có một ít hay là ngoại lệ. Nơi này một cái kêu Trần Khải Bách Phu trưởng chính là cái hoa bác, chỉ thấy hắn bị cứu lên thuyền sau, liền cùng cứu hắn lao binh lại nhảy mở ra, lao ca, ngươi bó đến quá dùng sức. Bó đau ta. Kỳ thật các ngươi không cần bó như vậy rắn chắc, ta bảo đảm không chạy. Dù sao ta liền người cô đơn một cái, cho ai tham gia quân ngũ không phải đường đầu. Ngươi nói đúng đi. Lại nói tiếp, ta đi tham gia quân ngũ cũng là vì bên ngoài thế đạo quá gian nan, làm sống kiếm tiền đều ăn không đủ no. Hiện tại cấp y dịch xuân tham gia quân ngũ càng tốt, nghe nói ta quân đội thức ăn thực không tồi, có phải hay không thật sự. Cứu hắn lão binh vội cùng đâu, căn bản lười đến phản ứng hắn. Lão ca, các người bắt chúng ta, sẽ không giống đối đại địch là tù binh như vậy đối đại chúng ta đi. Đang lúc Trần Khải cho rằng đối phương sẽ không trả lời khi, liền nghe thấy đối phương thô thanh thô khí mà đáp sẽ không, các ngươi là đại lương người, bọn họ là bắc địch tộc nhân, là không giống nhau. hắn nói, làm một thuyền quốc quân tù binh đều yên tâm, ta đây liền an tâm rồi. Trần Khải nói xong, híp mắt nhìn phía bờ sông chỗ cao, lão ca, ta nhìn đến bờ bên kia ta huynh đệ, ta có thể đối hắn nói hai câu lời nói sao? Lão binh liếc mắt nhìn hắn, ngươi đều bá bá đã lâu như vậy, ta có làm ngươi câm miệng quá sao? Trần Khải lĩnh hội lão binh kia liếc mắt một cái thâm ý, lập tức liền hướng bờ sông chỗ cao hô, thuận tử. Ta bị trảo lạp, tái kiến ta huynh đệ, về sau trên chiến trường tái kiến, ta sẽ không lưu thủ đát. Mọi người, không phải, ngươi không phải mới vừa bị chảo sao. Nhanh như vậy liền thay đổi lập trường. Ngươi này làm phản đến cũng quá nhanh đi. Có người không cẩn thận đem trong lòng nói ra tới. Trần Khải ướt ngực, ta cái này kêu nhập ra tùy tụ. Nói, hắn còn hướng về phía lão Binh lấy lòng mà cười cười. Cách vách thuyền người phụ trách hướng hắn dơ ngón tay cái lên, tiểu tử ngươi rất có tiền đồ. Trần Khải ha hả cười ngây ngô. Lao binh liếc mắt nhìn hắn, cười ngây ngô gì à, tiểu tử ngươi, biểu hiện như vậy xung ra, không phải gian tế chính là nhân tài, dù sao chỉ định là quân đội duy trì trật tự chỗ trọng điểm quan sát đối tượng là được rồi. Đúng lúc này, biến cô phát sinh, liền ở mọi người lực chú ý đều đặt ở Trần Khải trên người khi, cái kêu kêu thuận tử tiểu binh yên lặng mà lui về phía sau vài bước, một cái chạy lấy đả, phịch một tiếng, từ 196, chương 196. Chỗ cao lướt qua các đá khu, thuận lợi rơi vào trong nước. Mọi người, đây là tới khôi hài sao. Trân Khải phản ứng nhanh nhất, hắn nhảy dựng lên, mau mau, ta thuận tử huynh đệ liên tiếp ta. Lao ca, phiền thoái ngươi cứu cứu ta hảo huynh đệ thuận tử hảo sao. Lão binh không nhúc đích, nhưng là bên cạnh thuyền khai qua đi cứu người. Có cái này tiền lệ, những người khác ngao ngoại rục dịch. Vương lãng hát mặt, rút ra đau tới, hoành ở nơi đó. Những người khác vừa thấy, cũng đều nhất nhất nghỉ ngơi tâm tư. Bọn họ nhưng không giống thuật tử, đơn nhảy một cái, bọn họ rất nhiều đều là có gia đình, thượng có lao hạ có tiểu, bách với triều đình yêu cầu gia đình. Bọn họ nếu là làm phản, tao hương chính là người trong nhà. Y xuân quân đoàn đem trong sông quốc quân đều cứu lên bờ lúc sau, mới mở ra thuyền thông thả ung dung mà đi rồi. Mà vương lãng mặt khác 15 vạn đại quân hành quân gấp cũng tới rồi. Triều đình đại quân ở xuất trinh trước sĩ khí liền đê mê, lại trải qua lần này đả kích, dư lại 15 vạn binh lính bị dọa đến nhân tâm hoàng sợ. Không có biện pháp không lo sợ không yên à, phải biết rằng, hai cổ quân đội liền kém 10 km, biết được phía trước có gì thường bọn họ liền tốc độ cao nhất đi tới, chờ bọn họ lúc chạy tới, 15 vạn quân đội cũng chỉ dư lại chật vật mấy ngàn người. Sao không gọi người nghẹn họng nhìn chân chối? 15 vạn tướng sĩ si A, một canh giờ không đến đi. Liên toàn không có. Chính là 15 vạn đầu heo, ghé vào kêu nhậm người giết, thật muốn sắt lên đều không ngừng một canh giờ đi. Vương Lãng cũng là đau đầu, như vậy quân đội. Như thế nào đánh công thành chiến A? Hắn không nghĩ tới, kế tiếp lộ trình còn có làm hắn càng đau đầu. Y dịch xuân quân đoàn ỉ vào so với bọn hắn càng quen thuộc nơi này địa hình, kế tiếp một đường không ngừng mà quái dày bọn họ. Đối phương chủ yếu là lấy mỏi mệnh quân địch làm chủ yếu mục đích, rất là gian trá giảo hoạt, am hiểu sâu địch tiến ta lui, đánh một thương liền chạy chiến thuật, làm người rất là bực bội thêm phát điên. Theo Y dịch xuân quân đoàn xuất quỷ nhập thần quái dày, bọn họ quân đội không ngừng có binh lính mất đi Đều là một tiểu cổ một tiểu cổ mà mất đi. Này đó mất đi binh lính, hoặc là chính là ban đêm hạ trại thời điểm, khẽ sơ đi. Hoặc là chính là đuổi theo địch nhân thời điểm, đuổi theo đuổi theo toàn bộ tiểu đội người liền không có, không hề đã trở lại, cũng không biết là bị y xuân quân đoàn xử lý vẫn là tự mình chạy mất. Đối mặt tình huống như vậy, vương lãng mặt hắt như đáy nổi. Chờ bọn họ đến hầu thành khi, 15 vạn nhiều binh mã, chỉ còn lại có 14 vạn mà thôi. Càng miễn bản trong quân sĩ khí còn phi thường đêm mê. Cùng chi tương phản ý đi xuân quân đoàn sĩ khí đại trấn Diêu Xuân đoán ở biết được Vương lãng ở xuất chinh sau hành quân trong quá trình đem 30 vạn binh mã chia làm hai cổ cuối cùng bọn họ chỉ mai phục tới rồi 15 vạn tương sĩ Vương lãng mặt khác 15 vạn binh lực hoàn hảo không tổn hao gì tin tức chỉ rốt cuộc chỉ có thể cảm thán ý trời hai chữ bất quá Tuy rằng không thể một lần là xong nhưng là thành quả cũng là nổi bật lần này mai phục mượn dùng thiên nhiên lực lượng dùng một lần làm rất quân địch 15 vạn binh mã ít nhất là gần trăm năm chiến dịch đều không có. Nàng càng chú ý sự tình kế tiếp, biết được Vương Lãng dốc sức làm lại lại lần nữa hướng hầu thành xuất phát thời điểm. Diêu Xuân đoán rất kinh ngạc, tao ngộ lớn như vậy đã kích, Vương Lãng đều không có hỏng mất sao? Hơn nữa Tân Hoàng đối hắn thật đúng là tin trọng a giống nhau tướng lãnh, mang binh là lúc cấp quốc gia tạo thành như vậy đại tổn thất, chỉ sợ lập tức đã bị triệt hạ tới đi. Nhưng Vương Lãng cũng không có bị triệt, Diêu Xuân đoán tưởng tượng liền biết là Tân Hoàng ở bảo hắn. Tân Hoàng như vậy xem trọng Vương Lãng sao? Diêu Xuân đoán như suy tư gì? Nàng cảm thấy nhất định là Vương Lãng lập cái gì quân lệnh trạng, cho cái gì bảo đảm mới có thể làm Tân Hoàng lực áp quân thần, tiếp tục làm hắn phụ trách mang binh. Phải biết rằng Vương Lãng tự trọng sinh tới nay làm ra thành tích đều không tính mắt sáng, ở Kiềm Nam làm quan kia một đoạn trải qua là xuất sắc nhất, nhưng ở Diêu Xuân đoán xem ra chỉ hắn biểu hiện ra ngoài năng lực, hẳn là còn không đủ để làm Tân Hoàng đỉnh như vậy đại áp lực tiếp tục làm hắn mang binh. Như vậy Vương Lãng sẽ làm ra cái dạng gì bảo đảm đâu. Cái dạng gì bảo đảm có thể làm tân hoàng vừa lòng. Diêu Xuân đoán trong lòng cảnh giác. Vì xác minh trong lòng nào đó suy đoán, Diêu Xuân đoán cô ý từ ý thì Xuân đuổi tới hầu thành tới. Hai người xa xa tương vọng, Vương Lãng trạng thái thuật nhìn thế nhưng còn hảo. Hai người đối diện, Vương Lãng trong mắt chỉ có hừng hực lửa cháy. Diêu Xuân đoán những mày, ý chí chiến đấu thực dân trào sao. chương 197 chương 197 chương 197 Hoàng cung, cùng Trung Nguyên dân chúng nghe được về khoai lang đỏ giống thật mà là giả tin tức bất đồng. Tân Hoàng không ngừng biết được khoai lang đỏ cao sản dễ sinh sản tập tính, thậm chí còn bắt được cước 10 cân tả hữu khoai lang đỏ vật thật. Tân Hoàng nhìn trên khay khoai lang đỏ, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng phẫn hận. Khoai lang đỏ bực này thần loại, thế nhưng vì Y Điều Xuân đoạt được, ông trời vì cái gì như vậy hậu đại Y Điều Xuân? Vì cái gì cái thứ nhất phát hiện khoai lang đỏ không phải đại lương đâu? Nếu bọn họ đại lương có khoai lang đỏ lại kéo dài trăm năm không thành vấn đề. Gì đến nỗi như bây giờ, Giang Sơn không xong, phong vũ phiêu diêu, Nhưng là làm hắn nhận mệnh, đó là không có khả năng. Hắn không nghĩ làm kéo dài hai trăm năm đại lương vương triều chặt đứt ở trong tay hắn. Còn có cơ hội, Tân Hoàng trong mắt xẹt qua một mặt hung ác. Hầu Thành Hầu Thành Thái Thú Phủ bên cạnh một cái phố, chủ tất cả đều là Hầu Thành Đại Quan Quý Nhân. Nay một cái phố tòa nhà, nhất tới gần Thái Thú Phủ mấy chỗ tòa nhà. Là hầu thành thái thú cố ý sai người lưu ra tới, thu thập ra tới làm biệt viện hoặc là khách viện cùng khách quý ở tạm. Lúc này, triều đình 15 vạn đại quân nguy cấp, Diêu Xuân nón Diêu đại nhân tiến đến đốc chiến, liền ở đi vào trong đó một gian. Mặt khác khách viện cũng trụ vào một ít tướng lãnh. Bóng đêm mông lung hết sức, quanh hoài. Đáp ứng lời mời tiền đến, như thế nào ở ngay lúc này uống rượu? Cao hứng không được a Trúc quân lan nói lò chính mình rót rượu. Người kiểm chế điểm, chúng ta y đi xuân rượu hảo uống nhưng tác dụng chậm nhưng lớn liệt bên kia trúc quận lan cùng với bạn tốt ở uống rượu Này sương diêu xuân đoán mới vừa ở thích hướng thiện hỗ trợ hạ vắt khô tóc nàng nhà ở đối đi ra ngoài sân liền truyền đến động tĩnh diêu thị đã lâu không thấy vương lãng là ngươi đêm khuya tĩnh lặng thời điểm diêu xuân đoán ở hầu thành biệt viện nghỉ tạm lúc này nhìn đến vương lãng hiện thân hầu thành bên trong thành nàng là thật sự rất giật mình thích hướng thiện đem nàng hộ tại bên người đối với vương lãng không vui liệu đạo vương lãng Ngươi có thể xưng hô nàng vì Diêu đại nhân, thậm chí có thể thẳng hô kỳ danh. Tóm lại gọi nàng Diêu thị chính là không được. Nghe trói thai, khinh thường ai đâu, mặt khác chính là tâm tư cũng không tốt. Còn đương nàng là người thê tử thời điểm a Diêu thị Diêu thị mà gọi. Vương lãng triều thích hướng thiện nhìn lướt qua, thích hướng thiện hắn là gặp qua. So với hai năm trước còn non nớt bộ dáng, hiện tại thích hướng thiện thiếu niên cảm trung nhiều một tia thành thục cùng cương nghị, thực làm nữ nhân tâm động. Vương lãng cũng biết mấy năm nay tới. Diêu Xuân nón bên người liền hắn một người nam nhân. Vẫn luôn là người nam nhân này làm bạn ở bên người nàng, hai người cũng không thành thân. Diêu Xuân nón nô đầu ra, vương lãng, chúng ta lẫn nhau gian liền thẳng hô kỳ danh đi. Nhận thấy được gió đêm có điểm đại, thích hứng thiện lấy một kiện mỏng áo choàng cho nàng phụ thêm. Trong lúc, Diêu Xuân nón vô vô hắn mu bàn tay, chấn ăn hắn. Nhìn một màn này, vương lãng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng hắn tận lực mà xem nhẹ rớt, mà là đem lực chú ý đặt ở Diêu Xuân nón trên người hai năm không thấy trước mắt nữ nhân như là nảy nở giống nhau so hai năm trước càng mỹ hơn nữa bởi vì hàng năm tay cầm quyền lực trên người không đủ mang theo một cổ thực đặc biệt khí chất làm người gặp xong khó quên quyền lực là lớn nhất với nam nhân mà nói như thế mà nữ nhân mà nói mà làm sao không phải đâu so sánh với dưới hắn mấy năm nay bởi vì nhọc lòng lo lắng việc nhiều cả người ngược lại có vẻ tang thương không ít vương lãng ở đánh giá diêu xuân đoán thời điểm diêu xuân đoán đồng dạng ở đánh giá hắn Hai năm không thấy, vương lãng trạng thái thoạt nhìn không phải thực hảo. Nhưng Diêu Xuân đoán tâm thần càng có rất nhiều đặt ở hắn là như thế nào xuất hiện ở hầu thành bên trong thành, rất có bản lĩnh sao, mà phi hắn dung mạo thượng. An đoán, đã lâu không thấy, có cơ hội nói, ta có thể nhìn xem Diêu Hi sao. Không thể. Diêu Xuân đoán đã không nghĩ lại cường điệu hai người không có quan hệ điểm này. Có một số người, chỉ biết lựa chọn nghe tự mình muốn nghe nói. Vậy được rồi, chờ về sau có cơ hội đi. Đêm nay ta tới nơi này, chỉ nghĩ nói cho người một tin tức, hình trường phong ở Nam Man thủ lĩnh A các trọng binh giáp công hạ mất tích. Nghe vậy, Diêu Xuân loạn tâm thần chấn động, theo bản năng nói, không có khả năng. Bọn họ Y Thị Xuân tình báo bộ thu thập tin tức từ trước đến nay đều thực nhanh chóng, so đại lương triều đỉnh tình báo muốn mau nhiều, càng miễn bản bọn họ tình báo bộ môn vẫn luôn chú ý giao châu chiến trường, liền nàng cũng chưa thu được đại tướng quân mất tích tin tức, vương lãng thế nhưng thu được. Loại này tin tức là không lừa được người. Cho nên ta không cần thiết lừa ngươi. Vương Lãng nói. Diêu Xuân đoán biết Vương Lãng sắc thật không cần phải lừa nàng, thậm chí đại buổi tối mạo như vậy đại nguy hiểm lừa gắt nàng. Nếu Vương Lãng không phải tới ngoan nàng, như vậy, chỉ có một khả năng. Cứ việc cái kia khả năng Diêu Xuân đoán nghĩ đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng rốt cuộc trừ bỏ người gây họa ai sẽ nhanh như vậy liền thu được tin tức đâu. Triều Đình cùng Nam Man câu kết. Diêu Xuân đoán tâm căng thẳng, Triều Đình cùng Nam Man câu kết, chưa chắc sẽ không cùng tây nhung giao dịch. Nếu Đại Lương thật sự làm như vậy, bọn họ Y Xuân đem gặp phải hai mặt thụ địch tình huống. Vương Lãng kinh ngạc cảm thán với nàng nhẹ bén, cùng là than nhẹ, các ngươi bước cho thật chặt, chúng ta không thể không như thế. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không phải sao. Lại nói tiếp cũng không phải cái gì cấu kết, đôi bên cùng có lời thôi. Chờ triều đình đem trước mắt nguy cơ giải trừ, cùng những cái đó ngoại tộc nên như thế nào còn như thế nào. Không cần vì tự mình vô sỉ tìm lấy cớ Khá buồn cười. Đại lương thế nhưng sẽ lựa chọn cùng ngoại tộc cấu kết. Nó nào còn có một chút một quốc gia chi chủ bộ dáng. Chúng ta này đó phản quân đều so các ngươi triều đình càng giống một quốc gia chi chủ. Hình trường phong mất tích, sinh tử chưa biết. Theo đáng tin cậy tin tức, hắn còn sống khả năng tính cố thấp. Dưới tình huống như thế, ngươi một giới nữ lưu sợ là một cây chẳng chống vững nhà, ngươi nên ngấm lại đường lui. Chúng ta chi gian có tiểu diêu hy cái này nữ nhi, có thiên nhiên hợp tác cơ sở. Diêu Xuân Loan đánh gây hắn. Ngươi đại đại lương Tân Hoàng tới chiêu hàng ta. Đúng vậy, hình trường phong mất tích, ngươi trước mắt mại U Châu một tay, chỉ cần ngươi đáp ứng quy thuận triều đình, Tân Hoàng đáp ứng sách phong ngươi vì khác họ nữ vương, cũng đem U Châu bàn cho ngươi làm đất phong. Diêu Xuân oán cười nhạo một tiếng. Vương Lãng khó hiểu, ngươi không tin sao. Tân Hoàng bức thiết mà hy vọng kết thúc nội chiến, hy sinh một khối phi trung nguyên nơi U Châu, hắn cảm thấy là đáng giá. Ta không rõ ngươi vì cái gì không suy xét không đáp ứng. Cho dù ngươi bồi hình trường phong đánh hạ này to như vậy Giang Sơn, hắn cũng không nhất định sẽ nguyện ý phong ngươi vì khác họ vương hơn nữa ban cho một châu lớn như vậy đất phong đi. Diêu Xuân nói, ngươi nói Tân Hoàng bức thiết mà tưởng kết thúc nội chiến điểm này ta tin. Lần này nội chiến từ lúc bắt đầu liền không tầm thường, có đốn lửa thiêu thảo nguyên chi thế, đánh tới hiện tại, triều đình sợ là bình thường. Tân Hoàng tưởng lấy cực tiểu đại giới kết thúc nội chiến, cũng là có thể lý giải. Nhưng là, nàng sẽ không đáp ứng. Diêu Xuân Loan tiếp tục nói, nhưng là Y Lê Xuân, thậm chí toàn bộ ưu Châu, không phải ta một người, nó chịu tải bốn năm trăm vạn dân chúng tân hy vọng. Ta nếu là đáp ứng rồi chiêu An, chẳng khác nào thân thủ đem này bốn năm trăm vạn dân chúng hy vọng cấp đánh vỡ. Này đương nhiên là nguyên nhân trí nhất, một nguyên nhân khác đương nhiên là nàng không tin Tân Hoàng. Tân Hoàng phỏng trừng đối nàng cùng hình trường phong hận thấu xương đi. Triều An nàng hoàn toàn là bất đắc dĩ, thậm chí, đây là một cái bấy cũng không nhất định. Diêu Xuân đoán trước nay đều không phải dễ dàng như vậy bị lợi dụng người, nếu không có một viên kiên định tâm, nàng kiếp trước cũng làm không đến công ty cao tầng, bởi vì thực dễ dàng lật thuyền trong mương. Sẽ không, Tân Hoàng đã biết sai rồi, phía trước triều đình siêu cao thuế nặng quá nhiều, dẫn tới dân chúng quá đến quá khổ. Nếu Đại Lương có thể vượt qua này đó nguy cơ, Bình Định phản loạn, hắn về sau nhất định hảo hảo thống trị quốc gia, yêu quý ba cánh, dẫn dắt dân chúng quá thượng hảo nhật tử. Các ngươi hành sự quá không có điểm mấu chốt, ở ta nơi này. Rất khó tin tưởng các ngươi bất luận cái gì một cái hứa hẹn." Diêu Xuân Loan nói là thật sự thực không khách khí. Vốn dĩ Diêu Xuân Loan còn muốn cho Vương Lãng hỗ trợ chuyển cáo Tân Hoàng, nếu Tân Hoàng thật sự ý thức được sai rồi, kia hắn nên thoái vị nhường hiền. chúng ta uy xuân hứa hẹn sẽ làm hắn làm một cái phú quý người rảnh rỗi, đừng lại dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, tiêu hao quốc lực, cũng coi như là bọn họ Dương thị không làm thất vọng dưỡng bọn họ 200 năm thiên hạ dân chúng. Nhưng nắm lại đối phương thế, nhưng làm ra cấu kết ngoại tộc sự tới hiển nhiên đã điên cuồng. Những lời này cũng liền không cần phải nói. Vương Lãng nhìn ra tới Diêu Xuân Nhuãn là quyết tâm không chịu quy thuận, trong lòng âm thầm đáng tiếc. Nếu Diêu Xuân Nhuãn đáp ứng rồi Chiêu An, kia hắn liền sẽ giúp đỡ nàng giải quyết phía sau những người đó. Đáng tiếc chính là, nàng cự tuyệt, cho nên hắn cũng chỉ có thể chấp hành dự phòng kế hoạch. Đồng thời, trong lòng đối cô phụ hắn một phen hảo ý cùng tính toán Diêu Xuân Nhuãn cũng phát lên một cổ lệ khí cùng hận ý, nếu nàng muốn nhất ý cô hành, vậy đi tìm chết đi. Đáng tiếc kia chúng ta tiện tay phía dưới thấy thật chương đi. Vương Lãng cuối cùng nói. Diêu Xuân Nhoãn nhìn ra hắn muốn chạy, chậm đã, người đương nơi này là địa phương nào, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Diêu Xuân Nhoãn ở trong lòng đánh giá một lần là bắt được Vương Lãng khả năng tính, tiêu giải mệnh chính lánh mặt khác cám vệ ẩn ở nơi tối tăm, á hạ liền ở bên người nàng. Vương Lãng, ngươi tưởng đem ta lưu lại, có thể thử xem. Nghe được Vương Lãng này tự tin nói, Diêu Xuân Nhoãn tâm trầm xuống. Này có khả năng đại biểu hắn đã an bài hảo đường lui. Hiện giờ hầu thành bố phòng từ Phan Bức Nghi phụ trách. Mà Vương lãng thế nhưng có thể quay lại tự nhiên là Phan Bức Nghi lánh binh ra bại lộ, vẫn là ai làm phản đồ. Nhưng Diêu Xuân đoán không tin là ai như vậy không thông minh, ở thời điểm này làm phản đồ. Lúc này, ai đều nhìn ra tới Y, y Xuân thế lực phát triển tiền cảnh rất tốt, thế như trẻ tre. Ở thời điểm này phản bội bọn họ Y, y Xuân, đầu nhập đại lương trận doanh, không đế với 49 năm nhập quốc quân. So với người sau, Diêu Xuân đoán cảng có khuynh hướng Vương Lãng lợi dụng tự mình trọng sinh ưu thế, làm tự mình tiến vào hầu thành như vào chỗ không người. Nghĩ đến này khả năng, nàng đôi mắt hiếp lại. Không có nghĩ nhiều, Diêu Xuân đoán giơ tay, cất cao giọng nói, người tới, đem Vương Lãng bắt lấy. Không thử xem như thế nào biết có thể hay không chảo được hắn đâu, nàng trước nay đều không phải do đại, cùng lắm thì liền như hắn đoán ngôn chảo không được hắn bái, vạn nhất bắt được đâu. Bắt giữ Vương Lãng náo ra tới động tính rất lớn. Cơ hội kinh động một cái phố. Thấy vậy, Diêu Xuân Đoan Tâm trầm xuống, theo bản năng cảm thấy, liền tính nàng không hạ lệnh bắt giữ hắn, hắn cũng nhất định sẽ làm ra động tĩnh tới. Diêu Xuân Đoan cùng thích hướng thiện hai người liên nhau, hai người đồng thời người được âm nưu hơi thở, Vương Lãng quả nhiên là người tới không có ý tốt. Chương 198. Diêu Xuân Đoan tuy rằng không biết Tân Hoàng cùng Vương Lãng âm mưu là cái gì, nhưng bọn hắn mục đích là rõ ràng, chính là thừa dịp đại tướng quân hình trưởng phong mất tích trong lúc, thu phục khu châu. Vương lãng tối nay tiến đến mời chào nàng, chính là tưởng vững vàng quá độ. Nếu nàng cự tuyệt, muốn đem ú châu không chế ở trong tay bọn họ, nàng chính là lớn nhất trở ngại, như vậy diệt trừ nàng, thế ở phải làm. Như nhau câu nói kia, địch nhân mới là nhất hiểu biết người người kia. Vương lãng đối nàng không hiểu biết Diêu xuân nhoán không biết, nhưng Diêu xuân nhoán cảm thấy, nàng cự tuyệt hẳn là ở đối phương dự kiến bên trong mới đúng. Hơn nữa Diêu xuân nhoán tin tưởng, so với đem ú châu cấp đến nàng loại này tính nguy hiểm rất cao nhân thủ chung. Bọn họ hẳn là càng có khuynh hướng tự mình tuyên người. Cho nên, vương lãng tới gặp nàng, hẳn là mang theo song trọng mục đích. Một cái là mời chào, một cái khác hẳn là vì nào đó sự làm trải chan. Diệt trừ nàng, vũ lực là không có khả năng, bên người nàng có á hạ, còn có tiêu giải mệnh an bài tại bên người ám vệ. Hơn nữa dùng phần ngoài lực lượng tới diệt trừ nàng, chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu, làm y ghi xuân quân đoàn cùng toàn bộ ưu châu dân chúng đều sinh ra nghịch phản tâm lý. Đến lúc đó Ú Châu cùng Y Y Xuân quân đoàn liền có khả năng trở thành bị người khác lợi dụng tới đối phó triều đình một thanh lưới dao sắc bén. Này cùng bọn họ tính kế mục đích không hợp. Cho nên, chỉ có thể từ nội bộ tan rã mới có thể hoàn toàn đạt tới mục đích. Vì xác định trong lòng suy đoán, Diêu Xuân đoán thích hướng thiện hai người cũng không lập tức về phòng, mà là tiếp tục ngốc tại trong đỉnh. Không bao lâu, chúc quân lan cùng Quách Hoài chạy tới. Quách Hoài lúc trước cũng là mạc phủ người. Hắn cùng Diêu Xuân nón một đường từ mạc phủ cộng sự đến thành chủ phủ, có thể nói rất quen thuộc. Mà Trúc Quân Lan còn lại là kỵ binh doanh tướng quân, lúc trước Chu Ngọc Thụ còn không có tới thời điểm, hắn là duy nhất trưởng quản kỵ binh tướng quân. Hai người đều là đại tướng quân hình trường phong lão bộ hạ, đi theo hắn từ Bắc Kính tới rồi y hề xuân. Trúc Quân Lan tiến vào thời điểm, đem trong đỉnh cảnh tượng liếc mắt một cái nạp vào trong mắt. Diêu đại nhân, các ngươi không có việc gì đi. Quách hoài trước hết hỏi. Không có việc gì. Quách Hoài tưởng tưởng lại hỏi, "Diêu đại nhân, vừa rồi chạy ra đi tặc tử là ngoài thành quân địch chủ soái Vương Lãng?" "Là hắn?" Quách Hoài vẻ mặt muốn nói lại thôi, trong lòng hận đến thẳng dầm chân, Vương Lãng thằng nhãi này, thân là quân địch chủ soái, lúc này chạy tới thấy Diêu đại nhân, ngươi nói đây đều là chuyện gì sao?" Quách Hoài tính cách là có tiếng ngay thẳng, Diêu Xuân đoán đem trọng điểm đặt ở chút quân lan trên người. Quách Hoài cuối cùng vẫn là nhịn không được giọng căm hận nói, "Hắn lúc này tới gặp ngươi đây là muốn làm gì sao?" Hai quân giao chiến, Vương Lãng đột nhiên tới gặp Diêu Đại Nhân người vợ trước này, chỉ định không có hảo ý. Hắn đến tự nhiên có hắn tới lý do. Diêu Xuân Ngoãn lời này ý có điều chỉ, cũng vẫn luôn lưu ý chúc quân Lan thần sắc không có chút nào biến hóa. Kỳ thật không có biến hóa, chính là lớn nhất sơ hở. Liên nhìn Quách Hoài, nghe xong nàng lời nói, theo bản năng liền nhíu mày suy nghĩ đối phương tiến đến lý do. Diêu Xuân Ngoãn nói tiếp, bất quá hắn cho chúng ta mang đến một cái không tốt tin tức. Cái gì tin tức? nhìn thần sắc ngưng trọng Diêu Xuân Đoán Quanh Hoài tâm căng thẳng Diêu Xuân Đoán không có gạt ý tứ hắn nói Đại tướng quân ở Giao Châu mất tích việc này cho dù nàng không nói tin tưởng Vương Lãng đám người cũng sẽ đem tin tức giải rác ra tới nhiều loạn quân tâm nhiều loạn dân tâm càng là giấu càng là đối nàng bất lợi Hình Trường Phong mất tích nàng nhất định phải hảo hảo bảo toàn tự mình này này Quanh Hoài cả kinh đứng lên Trúc Quân Lan cũng mặt lộ vẻ kinh dị một hồi lâu Quanh Hoài miễn cưỡng bình tĩnh lại hỏi Chúng ta tình báo bộ môn nói như thế nào? Diêu Xuân oán khen ngợi mà nhìn hắn một cái, chúng ta tình báo bộ môn còn không có thu được tương quan tin tức. Diêu Xuân oán bổ sung một câu, này tin tức hẳn là thật sự, Vương Lãng không đến mức lấy loại này một chọc liền phá tin tức giả lừa gạt chúng ta. Quách hoài gật gật đầu, sắc thật, bọn họ Y Y Xuân tình báo chỗ thu thập tình báo tốc độ là phi thường mau, húng chi giao châu bên kia hiện giờ cũng là tình báo bộ môn trọng điểm chú ý địa phương chí nhất, đại khái mai kia chuẩn xác tin tức liền sẽ chuyển quay lại tới. Từ từ, bọn họ Y lý Xuân tình báo chỗ cũng chưa đưa tới chuẩn xác tin tức, vương lãng là từ đâu biết đến. Hắn nhưng không cho rằng Triều Đình tình báo bộ môn sẽ so với bọn hắn nhanh chóng. Nghĩ đến nào đó khả năng, hắn nhịn không được hít hà một hơi, Diêu Đại Nhân, Triều Đình, đều là làm phụ tá xuất thân, đầu góc đều không kém. Quanh hoài chưa hết chi ngữ, Diêu Xuân đoán biết hắn đoán được Triều Đình thông ngoại tốc sự, Triều hắn gật gật đầu. Quanh hoài cả người đều váng. Hắn là hoàn toàn không nghĩ tới triều đỉnh có thể như vậy không điểm mấu chốt. Đúng lúc này, tiêu giải mệnh trở về phục mệnh, nói bọn họ không bắt được Vương Lãng, làm hắn chạy. Diêu Xuân loáng chưa nói cái gì, bởi vì này cũng ở nàng dự kiến bên trong. Nhưng thật ra quách hoài lại là sinh khí lại là lo lắng. Sinh khí là bởi vì tiêu giải mệnh đuổi bắt cùng với phan bức nghi đối hầu thành bố phòng cũng chưa có thể đem Vương Lãng bắt lấy. Lo lắng là bởi vì tại đây thời điểm mấu chốt, Vương Lãng hiện thân hòa thuận lợi thoát đi. Kế tiếp sợ là có đại phiền toái, diêu xuân loan nói cho hai người, ta dục suốt đêm hồi y diêu xuân, phong ngừa có khả năng trình biến, đối với nàng quyết định này, quanh hoài cử đôi tay tán thành, nếu đại tướng quân thật sự mất tích, như vậy diêu đại nhân tỏa chấn y diêu xuân mới có thể ổn định nhân tâm, quanh hoài lúc này vô cùng may mắn hiện tại u châu 6 quận đều sửa được rồi rộng mở xi mang tân quân đạo, ban đêm ở ngôi chiếc xe ngựa bên cạnh điểm thượng chấm mãn dầu mỏ cây bước có thể yên tâm bay nhanh trong lúc Diêu đại nhân suốt đêm chạy về Y Y Xuân, mang lên thị vệ cùng ám vệ, nhanh chóng cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Trúc Quân Lan luôn luôn đều là mặt vô biểu tình. Diêu Xuân đoán là nửa điểm đều không có trì hoãn, suốt đêm làm người thu thập chuẩn bị xe ngựa, sau đó trở về Y Thìa Xuân cái này du châu chính trị trung tâm. Đêm đã khuya, tiến đi quách hoài cùng Trúc Quân Lan sau, thích tướng thiện nhớ tới họa đầu lĩnh Vương Lãng, nhịn không được hừ lạnh, này đều cái gì nam nhân a? A ngoan trước kia tốt xấu cũng là hắn thế tử hiện tại hai người còn có tiểu diêu hy cái này nữa nhi cứ như vậy hắn còn một lòng một dạ tới tính kế an đoán thật là heo chó không bằng một nam nhân thích hướng thiện nhịn không được mắng diêu xuân ngoan cảm thấy vì nàng bên vực kẻ yếu nam nhân thật là đáng yêu a nhịn không được liền cười một chút thích hướng thiện trắng nàng liếc mắt một cái ngươi còn cười được a hắn đều lo lắng gần chết nay không phải chuyện này hắn nếu là dám tính kế đến ta trên đầu liền giải quyết hắn thích hướng thiện muốn mày Hắn dù sao cũng là tiểu Diêu hy phụ thân, người, bỏ được sao, hạ thủ được sao. Diêu Xuân nón mặt mày lãnh đạo, ta đã xem ở nữ nhi phân thượng bông tha hắn một lần. Nếu không, năm ấy chờ đợi hắn sẽ là tử vong, mà không phải đơn giản mà bị đuổi đi ra y hề xuân, còn có thể chạy tới kiểm nam làm quan. Thích hứng thiện gật gật đầu, nhớ tới đại tướng quân sau khi mất tích, nàng sở gặp phải áp lực cùng với nguy hiểm tình cảnh, nhịn không được nắm đồng hồ của nàng thái, mặc kệ ngươi làm ra cái gì quyết định, ta đều sẽ duy trì ngươi liên quan gia tộc của ta vốn dĩ bọn họ chính là một cây thẳng thượng châu chấu một vinh đều vinh nhất tổn câu tổn diêu xuân đoan thần sắc nghiêm trọng trong lòng cũng là nặng trĩu nàng có dự cảm theo đại tướng quân hình trưởng phong mất tích nàng cũng đem tao ngộ đại nguy cơ xe ngựa bị hỏng sau thích hứng thiện an trí hảo diêu xuân đoán liền thượng một khắc chiếc xe ngựa hắn biết diêu xuân đoán yêu cầu độc lập an tĩnh tự hỏi không gian mà hắn cũng muốn ngẫm lại như thế nào ứng đối đại tướng quân sau khi mất tích kế tiếp có khả năng dẫn phát kỳ biến Đối này, Diêu Xuân đoán chưa nói cái gì, nàng hiện giờ toàn bộ tâm thần, đều ở suy tư đại tướng quân sau khi mất tích khả năng dẫn phát kỳ biến, mà nàng lập trường, nàng yêu cầu làm cái gì. Đầu tiên, hiện tại đại tướng quân mất tích, chờ tình báo bộ môn đem kỹ càng tỉ mỉ tư liệu trình lên tới sau, nàng muốn cẩn thận đọc, nhìn xem có thể hay không từ giữa phỏng đoán ra tới đại tướng quân còn sống khả năng tinh có bao nhiêu đại. Mặt khác chính là, nếu hình trường phong không thể còn sống, nàng đường ra ở nơi nào? Diêu Xuân nón đầu tiên suy xét chính là nàng thượng vị khả năng tính, nhưng là trải qua nàng một phen cân nhắc lúc sau, nàng từ bỏ cái này ý tưởng. Đừng nhìn hiện tại nàng chịu người tôn kính, là nói một không hai đại thành chủ. Nhưng nói đến hình trường phong sẽ ra chuyện sau nàng muốn thượng vị việc này, ưu châu dân chúng khả năng sẽ không phản đối. Liền câu nói kia, bọn họ chỉ để ý tự mình có thể ăn được hay không cơm no, có thể hay không quá thượng hảo nhật tử, ai đương hoàng đế không sao cả. Nhưng là những cái đó các tướng lĩnh ý Xuân Thành chủ phủ đồng liêu nhóm không giống nhau. Cổ đại người thực chú ý Trung Hiếu nhân nghĩa kia một bộ, cho dù hình trường phong không còn nữa, hình ra còn ở, hắn thê tử cũng còn ở nàng muốn thượng vị, chính là bất trung bất nghĩa. Trung Hiếu nhân nghi kia một bộ, sẽ trở thành công kích nàng lý do. Quan trọng nhất chính là, nàng thượng vị nói, liền cho vương lãng đám người thảo phạt nàng lấy cớ, hẳn là đang ở vương lãng lòng kẻ dưới này. Nguyên tắc chung, hình ra toàn ra cơ hồ tử tuyệt, trừ bỏ hình tinh nguyện. Hình trường phong sau khi chết, hắn thuộc hạ kỳ trạch sở di có thể thuận lợi tiếp thu hắn thế lực, là đánh vì hắn báo thù cơ hiệu, đem hình tinh Nguyệt Hải tử qua kế cấp hình trường phong ủng hộ hắn người thừa kế tới. Liên kỳ trạch đều chỉ biểu lộ tạm thời tiếp quản đối phương quân đội, cũng không dám minh chính chiếm cứ. Cho dù nàng có thể dựa vào vũ lực, dựa vào thủ đoạn, lực áp sở hữu người phản đối thừa vị, trong lúc khẳng định sẽ sinh ra hao tổn máy móc, mặt sau còn phải đối mặt hóa ra quân tua nhỏ cùng phản công thậm chí còn có chiều đỉnh phương diện thật lớn áp lực. Loạn trong giặc ngoài, con đường này thật không dễ đi. Cho dù nàng thượng vị thành công, nhưng bởi vì đến vị bất chính, này kỳ thật là khai một cái thật không tốt tiền lệ. Hú hồ, nàng cũng không có đương nữ hoàng giã tâm, cùng toàn bộ thời đại quan niệm đối kháng dạ tâm, như vậy quá mệt mỏi. Giống phía trước đại tướng quân còn ở thời điểm, một người dưới, vạn người phía trên, liền rất không tồi. Còn nữa, cho dù nàng có cái này dạ tâm đi, thời cơ cũng hoàn toàn không thành thủ Bởi vì mọi người lâu dài tới nay bị nam nhân thống trị quan niệm, cho dù muốn thay đổi, cũng yêu cầu một cái tương đối dài dòng thời gian. Tắc thiên nữ đế từ tài tử đến võ hậu, đi rồi nhiều ít năm, từ võ hậu đến nữ đế lại đi rồi nhiều ít năm. Người trước chắc trở thật mạnh, người sau, nàng biết dùng 30 năm, ở nàng hơn 60 tuổi thời điểm mới đương Hoàng thượng Đại tru Nữ Hoàng. nay hơn 30 năm, nàng vẫn luôn lấy ngôi vị Hoàng đế cái này để nhị thủ trưởng thân phận thống trị Trung Quốc, chuẩn bị hơn 30 năm à mới thuận lý thành chương mà trở thành hóa hạ đệ nhất vị nữ hoàng, dùng nhất hào thủ trưởng thân phận thống trị Trung Quốc, cân nhắc lợi và hại lúc sau, Diêu Xuân đoán đại khái biết nàng trở lại Y Xuân sau nên làm như thế nào. Vương Lang đã biết Diêu Xuân đoán suốt đêm đánh xe chạy về Y Xuân tin tức, hắn trong lúc nhất thời nhìn chăm chăm ánh lửa xuất thần không nói, rất nhiều người khả năng tại ý thức đến đại nạn tiến đến thời điểm, tổng nhịn không được phát lên đà điểu tâm thái. Nhưng Diêu Xuân đoán không giống nhau, nàng tính cách quả cảm, phản ứng nhanh chóng mà trực tiếp. Nàng đối mặt vấn đề luôn là như vậy tích cực mà đi ứng đối Chưa từng trốn tránh Hán than nhẹ, khó trách nàng có thể được hình trường phong coi trọng Khó trách nàng có thể đèm to như vậy ưu châu thống trị hảo Nàng duy nhất không tốt chính là quá cố chấp Một cái con đường đi đến hắc Quá không thức thời vụ Như vậy có năng lực không thể vì tân hoàng sử dụng Như vậy cũng chỉ có bị hủy rất một đường chương 199 Một đêm thời gian Diêu Xuân đoán từ Hầu Thành chạy về Y Yà Xuân Như nhau nàng sở liệu Tình báo chỗ đem Đại tướng quân ở Giao Châu mất tích tin tức trình đi lên, mang thêm kỹ càng tỉ mỉ trải qua. Diêu Xuân đoán đem này phân tư liệu đọc 3 lần, sau đó lại đưa tới tình báo bộ môn người dò hỏi kỹ càng tỉ mỉ trải qua, cuối cùng suy luận ra một cái kết luận, Đại tướng quân còn sống khả năng tính cực cao. Đây là rất tốt tin tức ca, so với hắn mất tích, sau đó người không có, mang đến ảnh hưởng, muốn hảo rất nhiều. Bọn họ hiện tại phải làm chính là, phái ra 2 chi đội ngũ, Một Minh một ám đi tiếp ứng hoặc là nói giải cứu đại tướng quân. Minh kia chi đương nhiên là mê hoặc địch nhân, ám kia chi mới là người mang gian khổ nhiệm vụ. Ở đại tướng quân mất tích trong khoảng thời gian này, nàng phải làm chính là ổn định nhân tâm. Nàng quyết định đi gặp Hoắc Hơi, Hoắc Hơi là thành chủ phu nhân, ở hình trường phong mất tích trong lúc, nàng ở rất lớn trình độ thượng đại biểu hình trường phong. Chỉ cần Hoắc Hơi tin tưởng nàng, tại đây đoạn thời gian nội ổn định cục diện, cho dù Vương Lãng đá người lại nhảy nhót cũng vô dụng ở U Châu thổ địa thượng, thành chủ đại nhân liền giống như quân vương, nàng còn lại là thần tử, chỉ cần hoàng thất tán thành nàng, các thần tử công kích, dễ dàng sẽ không thực hiện được. suy nghĩ thích đáng, Diêu Xuân đoán lập tức không nói hai lời, đi hình phủ. mà lúc này, Hoắc Hơi cũng nhận được hình trường phong mất tích tin tức, chính tâm thần không yên, đối phương còn nhắc nhở nàng tiểu tâm trước mắt Diêu Xuân thành chủ phủ cao tầng. đối với Diêu Xuân đoán tới chơi, Hoắc Hơi lập tức liền nghĩ tới tin thượng nhắc nhở, theo bản năng chính là tâm căng thẳng. Hoắc Hơi phái người đi nên nàng thời điểm tự mình liền đứng ở đỉnh viện. Sáng sớm Hơi lạnh phong làm nàng hơi chút bình phục một chút nỗi lòng. Vừa đối mặt, Diêu Xuân đoán liền phát hiện Hoắc Hơi cảm xúc có chút không đúng, nhưng nàng tâm tư thay đổi thật nhanh gian, chỉ đương tự mình không phát hiện. Diêu Xuân đoán đầu tiên cùng nàng nói đại tướng quân mất tích tin tức, cùng với nàng đối đại tướng quân còn sống khả năng tính cực cao phỏng đoán. Nghe đến đó, Hoắc Hơi mặt lộ vẻ vui mừng. Thành chủ phu nhân, không nói gặp ngươi, lần này đại tướng quân mất tích khẳng định sẽ có nhân tâm tư di động. Đây là một lần nguy cơ, xử lý không tốt, có khả năng sẽ gây thành tai họa. Diêu Xuân Đoán nghiêm mặt nói, lúc này nàng không hề xưng hô đối phương a hơi, nói chuyện chính sự phải có nói chuyện chính sự thái độ. Hoắc Hơi cũng nhìn thẳng vào Diêu Xuân Đoán, nơi này người cũng bao gồm người sao? Diêu Xuân Đoán cũng nhìn thẳng nàng, không, ta quyết không có khả năng phản bội đại tướng quân. Đại tướng quân với ta chính là bá nhạc như vậy tồn tại, ở hắn thuộc hạ làm việc ta có thể tâm tình mà thi triển ta khát vọng. Ta tưởng ta ở bất luận kẻ nào thuộc hạ làm việc đều không thể so hiện tại càng thư thái. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Gần nhất ta không có binh quyền, nếu ta có tâm làm phản, sớm đã có cơ hội bắt lính quyền, nhưng ta không có không phải sao? Thứ hai, ta tối hôm qua hung hăng mà cự tuyệt ta chồng trước vương lãng cùng với tân hoàng mời chào, đem tự mình đường lui cấp tuyệt, đệ tam, ngươi hẳn là mang thai đi. Hoắc hơi kinh ngạc mà nhìn nàng, đúng vậy, nàng là mang thai. Chỉ là phía trước không mãn 3 tháng, thêm không trượng phu lại không ở bên người, liền vẫn luôn chưa nói. Nhưng Diêu Xuân đoán là làm sao mà biết được. Đúng rồi, nàng xưa nay thông minh, hình mẫu thường xuyên đi nhà bọn họ, kết hợp một ít khóa toái tin tức, nàng có thể đoán được không kỳ quái. Diêu Xuân đoán tiếp tục nói, ngươi mang thai sự ta đã biết, nếu ta thực sự có cái gì ý xấu, hoàn toàn có thể dùng thủ đoạn làm ngươi trong bụng hài tử sẽ mất, mà không phải đem việc này chỉ ra. Kỳ thật ta thực may mắn ngươi vào lúc này mang thai nói câu không dễ nghe lời nói, cho dù đại tướng quân thật sự đã xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng có cái danh chính luôn thuận người thừa kế. chúng ta này đó cấp dưới nâng đỡ ấu chủ cũng là có thể. U Châu trước hết cơ sở là đại tướng quân hình trường phong đánh hạ, hắn công lao là không thể xóa nhòa. Hoắc Hơi thần sắc rốt cuộc có chút buông lỏng, nhưng là nàng vẫn là có điều phong bị, vô pháp 10 thành 10 mà tiến nhiệm Diêu Xuân Đoán. Cuối cùng Diêu Xuân Đoán cho nàng nhìn một thứ. Đây là đại tướng quân ở xuất trinh giao châu trước thấy nàng cuối cùng một mặt khi giao cho nàng. Hoắc Hơi hít hà một hơi, nàng không nghĩ tới, tự mình trưởng phu đối với Diêu Xuân ngoạn thế, nhưng như thế tín nhiệm, vật như vậy đều giao cho nàng. Trong lúc nhất thời, Hoắc Hơi trong lòng ngũ vị tạp trần. Cái này Hoắc Hơi là hoàn toàn tin tưởng nàng, bởi vì có này một vật, đối phương muốn lấy đi U Châu sẽ không có quá lớn đoạn bản, nhiều lắm thanh danh thượng có chút không dễ nghe thôi. Thanh chủ phu nhân, đại tướng quân mất tích sở dẫn phát nguy cơ. Không chỉ là đại tướng quân nguy cơ, càng là ngươi ta nguy cơ. Hoắc Lao tướng quân liệu mạng một đời anh danh không cần, đem ngươi gả cho đại tướng quân, đầu tư không thể nói không lớn, ngươi gánh vác trách nhiệm rất lớn. Ta hy vọng chúng ta kế tiếp có thể chân thành hợp tác, cùng nhau vượt qua lần này nguy cơ. Hoắc Lao tướng quân đúng là xem trọng đại tướng quân tiền đồ rộng lớn, mới làm quyết định. Nếu Hoắc Hơi lần này chạm sai đội, vô cùng có khả năng sẽ dẫn tới Hoắc Lao tướng quân đầu tư thất bại. Diêu Xuân cảm thấy trước mắt hết thể vừa và tốt. Hoắc hơi nàng gả lại đây không lâu, hoác ra thế lực đối Y Y Xuân thành chủ phủ cùng Y Y Xuân quân đoàn thẩm thấu không thâm. Cứ việc Hoắc hơi lúc này mang thai, đại tướng quân mất tích, cũng sẽ không sinh ra bỏ cha lấy con ý tưởng. Lại qua mấy năm, tái ngộ đến tình huống như vậy, liền không nhất định. Ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Hoắc hơi lời này, xem như tỏ vẻ nàng hoàn toàn đứng ở Diêu xuân loan bên này. Ngươi mang thai sự, ta hy vọng ngươi tiếp tục giấu giếm một đoạn thời gian. Một đoạn này thời gian ta sẽ đem chúng ta Y Thế Xuân trong đội ngũ phản đồ cấp bắt được tới. Còn lại, người cái gì đều không cần làm, bảo vệ tốt tự mình, bảo vệ tốt trong bụng hải tử, chính là lớn nhất trợ giúp. Ở lấy được hoắc Hơi hoàn toàn tín nhiệm lúc sau, hoắc Hơi đem sáng sớm thu được tin giao cho Diêu Xuân đoán. Diêu Xuân đoán nhìn đến này phong thư, càng thêm xác minh trong lòng suy đoán. Đối phương nhất định không thể tưởng được hoắc Hơi sẽ đem này phong thư giao cho Diêu Xuân đoán, Bởi vì người đều có ngờ vực cùng tư tâm. Đặc biệt là ở hình trường phong mất tích thời điểm, Dương Diêu Xuân đoán lại xác thật đối hoặc hơi ít lợi sinh ra huy hiếp thời điểm, lẫn nhau gian rất khó sinh ra hoàn toàn tín nhiệm cảm. Nhưng có đôi khi, có chút người chính là có thể đem không có khả năng biến thành khả năng. Y Thế Xuân thành chủ phụ Diêu Xuân đoán sáng sớm xuất hiện ở Y Thế Xuân, rất là ra ngoài đại gia dự kiến. Nhưng nàng suốt đêm từ hầu thành chạy về Y Thế Xuân, chuyện này nhất định không nhỏ, tham dự hội nghị mọi người cảm thấy. Tiếp theo Mọi người vẫn là bị nàng một mở miệng nói ra tin tức kinh chứ, bởi vì Diêu Xuân nhoãn là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà công bố đại tướng quân hình trưởng Phong ở Giao Châu mất tích tin tức, một chút trải chăn cùng trong lòng chuẩn bị đều không cho bọn họ. Nghe thấy cái này tin tức, mọi người đều luôn uống, rắn mất đầu, vậy phải làm sao bây giờ nha? Thậm chí có chút người nhìn thượng đầu Diêu Xuân nhoãn còn âm thầm lo lắng. Diêu Xuân nhoãn đối này đó, chỉ đương không nhìn thấy. Tình huống chính là như vậy cái tình huống, kế tiếp tạm ngưng họp nửa canh giờ. Mọi người đều ngẫm lại biện pháp, tiếp thu ý kiến của chúng, nhìn xem có hay không cái gì tốt biện pháp giải cứu đại tướng quân. Nay một canh giờ, đại tướng quân Hình Trường Phong mất tích tin tức vẫn là truyền đi ra ngoài, trong lúc nhất thời y Xuân gợn sóng quay cuồng. Nghe được nàng ca mất tích, sinh tử không rõ tin tức, Hình Tinh Nguyệt tốn trưởng phu nắm nhi tử lập tức phải về nhà mẹ đẻ. Tưởng Minh ngay từ đầu cho rằng nàng là tưởng trở về an ủi cha vợ lão nhạc mẫu, nhưng hắn càng xem càng cảm thấy nàng này trạng thái không đúng a, hai mắt sáng ngời Gương mặt nhật đến đỏ lên, nơi nào như là bi thương bộ dáng. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng lạnh cả người, run rẩy hỏi ra hắn nghi hoặc. Ta muốn đem nhi tử quá kê cho Taka, ngươi cảm thấy thế nào? Cái gì? Thường Minh một ốc. ta Taka thành thân quá muộn, dưới gối cũng không một đứa con, chúng ta nhi tử quá kê cho hắn, vừa lúc cho hắn quăng ngã buồn nhi. Nhìn thê tử tràn đầy tính kế mặt, luôn luôn ẩn nhẫn tưởng Minh nhịn không được châm trọc nói, ta xem không chỉ như vậy đi. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi đánh cái gì chủ ý ngươi tự mình trong lòng rõ ràng. Ngươi ca chỉ là mất tích, còn sinh tử không biết đâu, ngươi lúc này cấp rầm rầm mà thấu tiến lên đi nói muốn quá kế nhi tử, đánh giá ai không biết ngươi đánh cái gì chủ ý đâu. Tưởng Minh không tiếp thu được thê tử như vậy bạc tình máu lạnh, phải biết rằng bọn họ hiện tại quá nhật tử dựa vào là ai. Là, hán tưởng Minh ham ăn biếng làm là không sai, nhưng cũng không phải cái loại này không biết tốt xấu người. Hình tinh nguyệt đầu tiên là nhất thời ngại lời, tiếp theo liền nói năng hùng hồn đầy lý lẽ địa đạo. Liền tính ta đánh chủ ý thì thế nào Úi châu là ta ca đánh hạ tới thế lực Vốn là nên chúng ta hình ra kế thừa Chẳng lẽ muốn tiện nghi diêu xuân đoán cái này người ngoài không thành Tường minh tấm tắc có thanh Nhìn không ra tới a hình tinh nguyệt Người dạ tâm còn rất đại Hình tinh nguyệt thật đúng là đem đánh thiên hạ làm như là Gia tộc xí nghiệp tới đối đãi, Hủy diệt như vậy nhiều người công lao Cho rằng quá kế liền xong việc Người nhi tử một cái nãi hoa hoa Có tài được gì Lại không phải người đại cứu tử ruột thị huyết mạch. Nhân ra bằng gì cho người đánh thiên hạ a? Nói nữa, hiện tại đại cứu ca là mất tích, sống hay chết còn không có cái chuẩn số. Nếu đại cứu ca thật sự đi, nàng nhi tử sớm hay muộn đều sẽ biến thành không chế vũ châu thực quyền người một cái quan dối. Nếu hắn đại cứu ca có thể trở về, kia nàng nhi tử cái này con riêng thân phận không xấu hổ sao? Cuối cùng, con riêng thân phận, nàng tẩu tử đồng ý sao? Hình tinh nguyệt trừng lớn mắt, nàng bằng gì không đồng ý? Ta sinh nhi tử đều phân nàng một nửa. Trượng phu nói như vậy nàng, nàng trong lòng cũng nguy khuất, nàng cảm thấy trượng phu sẽ như vậy phản đối chủ yếu vẫn là đứa con trai này không phải hắn huyết mạch, chính là này cũng không thể quái nàng A, hai người bọn họ kết hợp sinh chính là khuê nữ, nàng nghĩ tới kế nhân ra cũng không cần A. Tường nói rõ bất quá nàng, cũng ngăn không được bị dục vọng hướng hôn đầu nàng, dứt khoát liền dẹp đường hồi phủ, muốn mất mặt liền ném nàng, dù sao hắn không tham dự này phá sự. Hắn không như vậy lòng tham không đáy, hắn vẫn luôn liền nghĩ tới đến nhẹ nhàng một chút lương dựa đại thụ hảo thừa lương mà thôi hình gia cũng trước tiên nhận được hình trường phong mất tích tin tức hình mẫu đầu tiên là đi tìm diêu xuân loan chứng thực biết được tin tức là thật sự sau lập tức liền khóc đỏ mắt diêu gia một hệ cũng là thở ngắn than dài bọn họ tuy rằng không có rất khắc sâu mà nhận thức đến hình trường phong mất tích đối bọn họ ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại nhưng một đời vua một đời thần cách nói bọn họ vẫn là biết đến hình trường phong mất tích khẳng định không có hắn ở thời điểm tốt nhi tử ở trên chiến trường mất tích Hình phụ hình mẫu thật là thương tâm ưu sầu tới rồi cực điểm. Hoắc Hơi chờ hai lão cảm xúc hơi chút bình phục một chút lúc sau, mới phân phát hạ nhân, đem buổi sáng Diêu Xuân đoán bái phòng sự nhỏ giọng nói: "Nghe được Diêu Xuân Noãn về Nhi Tử vô cùng có khả năng sẽ bình an trở về phòng đoán, hai lão tâm tình cuối cùng hảo điểm. A, Noãn kia hài tử vừa rồi như thế nào bất hòa chúng ta nói a?" Hoắc Hơi lại đem Trượng Phu sau khi mất tích, Vũ Châu có khả năng gặp được nguy cơ cùng hai lão nói, thuận tiện còn nhắc tới truyền tin người. Hình phụ hư lạnh một tiếng, gió mạnh vừa ra sự, thật là cái gì đầu trâu mặt ngựa đều toát ra tới. Hoắc Hơi, đứng vậy, kia viết thư người, biểu lộ hắn là phu quân lão bộ hạ, lúc ấy ta cũng không biết nên tin tưởng ai. Đương nhiên phải tin tưởng A non A. Hình mẫu đương nhiên địa đạo. Vì cái gì? Đối phương vẫn là lúc trước đi theo trưởng phu láo thuộc cấp đầu. Bởi vì nàng lớn lên đẹp. Hoắc hơi giở khóc giở cười, bà bà đây là bệnh cũ lại tái phát, chỉ cần lớn lên đẹp giống như làm cái gì đều là đúng giống nhau. Nói trắng ra là chính là trông mặt mà bắt hình dong. Nàng bà bà nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trông mặt mà bắt hình dong sao? Trông mặt mà bắt hình dong là có nhất định đạo lý hảo phạt, bằng không vì cái gì sẽ có gương mặt hiển từ vừa nói. Còn có một cái từ kêu tướng từ tâm sinh. Lớn lên người tốt, tuyệt đại đa số tâm địa đều hảo. Lớn lên xấu, chẳng lẽ chính là tâm tư xấu xí? Hoắc Hơi không dám gật bừa bà bà ngụy biện. Đúng lúc này. Hình Tinh Nguyệt đã trở lại. Cha mẹ, người nghe nói đại ca đã xảy ra chuyện. Hình Tinh Nguyệt có nhi tử thở hồng hộc mà trở lại Hình Phụ. Đối mặt cô em chồng hai mắt sáng lên bộ dáng, hoặc hơi không vui mà xoay đầu đi. Nghe được nàng ca xảy ra chuyện, còn như vậy hưng phấn, là muốn làm gì? Nhắc tới cái này, Hình Phụ trong mày, trong lòng lo lắng vô cùng. Hình mẫu cũng là đẩy mặt tú sầu. Cha mẹ, nhưng việc đã đến nước này, chúng ta đều đến nghĩ thoáng chút. Mặc kệ như thế nào cuộc sống này còn phải quá nha đối mặt nữ nhi an ủi hình mẫu chỉ lo gật lệ hình phụ gật gật đầu xem như lãnh nàng này phân tâm hơi muộn mẹ con một chỗ khi hình tinh nguyệt thử thăm dò cùng hình mẫu đề ra một chút đem nhi tử quá kế cấp ca ca lời này vừa lúc bị đi vòng vèo hoắc hơi nghe thấy lúc ấy liền nổi giận đẩy cửa ra đi bảo ai cho ngươi ra như vậy cái chủ ý hình tinh nguyệt nhưng thật ra thường bở nàng vì đánh hạ ưu châu đã làm cái gì cống hiến sao kéo chân sau nhưng thật ra rất sẽ Hiện giờ liền tưởng dựa vào một cái nhi tử liền đem u châu trái cây trích tới tay. Thật là dám tưởng. Hình tinh nguyệt giảng u, ta chỉ là đau lòng ta ca chết tha hương, liền cái quăng ngã buồn nhi nhi tử đều không có, mới để cái này. Các ngươi không thích, ta không nói là được. Đại ca ngươi chỉ là mất tích, còn chưa có chết đâu, ngươi liền tới cửa tới chú hắn. Thật đúng là cái hảo muội muội a Hình mẫu cũng cảm thấy nữ nhi nói chuyện không dễ nghe, nhưng là tưởng tượng đến nhi tử có khả năng không có còn thật có khả năng liền cái quăng ngã buồn nhi người đều không có tưởng tượng đến này nàng nước mắt chảy dòng mà xuống hình tinh nguyệt cùng tẩu tử nháo như vậy vừa ra đem hình phụ dẫn tới hình phụ lập tức liền đem hình tinh nguyệt cấp đuổi ra cửa người lan cấp lao tử lan chương 200. sáng tinh mơ chu phú quý còn ở mỹ tư tư mà ngủ ngon đâu hắn là bị tự mình phó quan tử trên giường đào lên bị xào đến thời điểm người vẫn là hôn hôn trầm trầm nhưng hắn vừa nghe đến hình trường phong ở giao châu mất tích liền hoàn toàn thanh tỉnh, hắn thẳng tắp mà ngồi dậy, ngươi nói cái gì? Ta chủ tử ai? Ngươi chạy nhanh nổi lên đi, đại tướng quân mất tích, vừa mới diêu đại nhân công bố tin tức, còn nói một canh giờ sau thương thảo kế sách, ngươi hiện tại lên chạy tới nơi còn có thể kịp, qua đi, cần thiết muốn qua đi, mau đỡ ta lên. Nương ra, hắn phấn đấu hơn phân nửa đời được đến thân gia, hơn phân nửa phó thân gia đều đầu đến hình trường phong trên người, hắn ở thời điểm này mất tích, ai còn hắn tiền mồ hôi nước mắt? Không được. Hắn đến tìm Diêu Xuân Nhoãn hỏi một chút đi. Phó quan vội vàng làm nha hoàn đoan đồ dùng tẩy rửa tiến vào. Chu Phú Quý một bên mặc quần áo một bên nói cho tự mình, chớ hoàng sợ chớ hoàng sợ, liền tính hình trường phong này cây đại thụ đổ, chỉ cần Diêu Xuân Nhoãn còn ở, hắn muốn là mẹ không đến nào đi. Diêu Xuân Nhoãn phía trước sớm sẽ, cho một canh giờ tự hỏi thời gian. Tại đây đoạn thời gian, nàng trở lại Diêu phủ rửa mặt cùng dùng một chút đồ ăn sáng, giặt sạch một cái chiến đấu tắm, lại uống xong một ly trà đặc nàng. Cả người trở nên thần thái sáng láng, đầu góc cũng nháy mắt trở nên vô cùng thanh tỉnh, giống như mới vừa giết qua độc máy tính. Ra cửa trước, nàng giao đại rủ sự y gần đây nhất định phải chăm sóc hảo Diêu Tiểu Hy. Hơn nữa làm tiêu giải mệnh thả hai cái ám vệ ở bên người nàng. Tối hôm qua ở Hầu Thành, Vương Lãng từ ngoài thành tiến vào bên trong thành, như vào chỗ không người, Cái này làm cho nàng đối nữ nhi an nguy không khỏi để bụng vài phần. Diêu Xuân oán trở lại thành chủ phụ khi, nô tổng quản vào được. Y xuân Tam tuyến khai chiến, đối binh khí lương thảo nhu cầu rất lớn, hắn sắp tới cơ hội đều ngâm mình ở công nghiệp quốc phòng phường. Hắn thấy Diêu Xuân Ngoãn, liền trực tiếp hỏi, ngươi nói thực ra, đại tướng quân còn sống sao? Tồn tại, ngươi sẽ nghĩ cách cứu hắn sao? Nô Tổng Quản nhìn thẳng nàng hai mắt. Diêu Xuân Ngoãn đồng dạng nhìn thẳng đối phương, đúng vậy, ta sẽ đem hết ta có khả năng đi cứu hắn. Kia kế tiếp, liền ấn suy nghĩ của ngươi đi làm đi. Nô Tổng Quản như thế nói. Đại tướng quân ngầm từng cùng hắn nói qua, nếu tương lai có một ngày hắn thân ham hiểm cảnh, đem hết toàn lực cứu hắn, sẽ là Diêu Xuân Ngoãn. Một canh giờ qua đi, lần này tham dự hội nghị thành viên chưa từng có đầy đủ hết, rốt cuộc đại tướng quân mất tích, sinh tử tồn vong du quan. Tất cả mọi người thực quan tâm ý Diêu Xuân thành chủ phủ sẽ áp dụng cái gì thi thố. Chờ mọi người thảo luận đến không sai biệt lắm khi, Diêu Xuân Ngoãn đứng ở thủ vị thượng, đi thẳng vào vấn đề mà nói, giao châu tình hình chiến đấu căng thẳng. Ta tính toán lại phái 2 vạn tinh nhuệ qua đi bên kia, gần nhất là cứu hộ đại tướng quân, thứ hai cũng có thể chậm lại bên kia quân đội áp lực. Bọn họ ưu châu bên này chỉ có thể lại trừ 2 vạn tinh nhuệ ra tới, lại nhiều liền không được. Nếu hiện tại có thể nhất cử đánh bại vương lãng quân đội thì tốt rồi, bọn họ là có thể rút ra càng nhiều binh lực chi châu. Mọi người đều không nói gì. Đại tướng quân mất tích, tăng binh cứu viện là là. Nhưng là hầu thành tình hình chiến đấu cũng hoàn toàn không lạc quan, 5 lần 7 lượt thất lợi lại điều động binh lực nói chỉ sợ sẽ thất thủ diêu đại nhân ngươi tính toán phái nào một bộ binh mã đi trước giao châu tương đối thích hợp có người đánh bạo hỏi nói chuyện chính là một vị gần 2 năm triển lộ đầu chân tiểu tướng nhưng này tiểu tướng cùng một vị khác vào thượng tầng pháp nhãn tiểu tướng gì hưng không hợp diêu xuân loan ánh mắt chật lóe nói chúc tướng quân kỵ binh doanh nàng mấy năm nay trọng tâm đặt ở thống trị địa phương thượng đối quân đội tướng lãnh cũng không phải mỗi một cái đều nhận thức đặc biệt là một ít tân tấn tiểu tướng Bất quá không quan hệ, hắn đã bị nàng trọng điểm đánh dấu. Nếu đôi chúc quân Lan có hoài nghi, Diêu Xuân Ngoãn liền tính toán đem hắn điều đi. Kể từ đó, Ú Châu không yên ổn nhân tố có thể thiếu một cái, hơn nữa Diêu Xuân Ngoãn tin tưởng, Trúc quân Lan kỵ binh một đẳng, cùng hắn giống nhau có dị tâm, hẳn là chính là hắn tâm phúc thân binh. Đại bộ phận kỵ binh hẳn là cũng khỏe, rốt cuộc bọn họ an dùng đều là y xuân thành chủ phủ cung cấp, bọn họ đối đại tướng quân trung thành độ vẫn là có thể. Diêu Xuân ngoan tính toán đem kỵ binh một doanh dùng làm bên ngoài thượng chi viện cứu hộ đại tướng quân kia chi đội ngũ, lại khác phái một chi mấy trăm người tinh nhuệ trung tinh nhuệ thâm nhập Nam Man lãnh địa ngầm cứu hộ đại tướng quân. Này không thích hợp đi. Giao Châu Sơn nhiều thủy nhiều, không giống Vương Bắc vùng đất bằng phẳng, đặc biệt thích hợp kỵ binh. Hơn nữa chúc tướng quân này, một doanh kỵ binh đúng là phòng thủ hầu thành chủ lực chi nhất, cũng không thể bỏ chạy a. Ân, Diêu đại nhân, ta cũng cảm thấy tăng binh một chuyện hẳn là lại nghị. Diêu Xuân đoán. Không phải các ngươi nói, trước mắt chấn thủ ở Hầu thành quân đội đối chiến vương lãng triều đỉnh quân khi thực bất lợi sao? Ta đang định đem phan đại tướng quân giới trướng cùng với trúc tướng quân bộ hạ cùng nhau điều đi, mặt khác phái người phòng thủ Hầu thành cùng triều đỉnh quân đối kháng. Đúng lúc này, phan bước nghi cùng vương lãng quân đội ra chiến chiến bại, bị trọng thương bị đưa về y liệt xuân. Trở về phía trước, phan bước nghi lại hạ lệnh, từ sẽ ninh gần đây triệu tập một bộ binh mã qua đi chống đỡ vương lãng. Lúc này mới an tâm phản hồi y Điề xuân gần nhất là Trúc Quân Lan yêu cầu thứ hai cũng là vì thủ vệ hầu thành sự Trúc Quân Lan cũng cùng đã trở lại Trúc Quân Lan chính là ở thời điểm này đẩy ra phòng hội nghị đại môn tiến vào hắn vừa tiến đến liền dung bức nhân khí thế nói Diêu đại nhân đại tướng quân xuất trinh giao châu trước đem đệ nhị chiến tuyến giao cho phan đại tướng quân phụ trách cũng nhâm mệnh ngươi vì đại thành chủ thay quản lý ưu châu tọa trấn phía sau mà thôi này quân sự nhận đuổi quyền không về ngươi còn đi Diêu đại nhân ngươi này thuộc về thiện quân đi tiếp theo, hắn nhìn chung quanh bốn phía, ta phản đối lại cấp giao châu tăng bình quyết định. đại tướng quân đã mất tích, chúng ta càng hẳn là thế hắn bảo vệ cho ưu châu này phân cơ nghiệp mới đúng. hiện tại ưu châu đối mặt triều đình quân đội rất là cố hết sức, ta không biết diêu đại nhân là như thế nào suy xét. lúc này thế nhưng muốn đem ta này một bộ từ trước tuyến thượng triệt hạ tới. diêu xuân đoán chậm gì gì địa đạo, sự cấp toàn quyền. Hào một chuyện cấp toàn quyền. hầu thanh chiến sự thất lợi, cùng với đại tướng quân mất tích. Ta nghiêm trọng hoài nghi chúng ta Y Xuân Thành chủ phủ ra ăn cây táo, rào cây sung gian tế. Nói chuyện thời điểm, Trúc Quân Lan ánh mắt vẫn luôn dừng ở Diêu Xuân Nhoan trên người. Diêu Xuân Nhoan tán đồng gật gật đầu, một bộ ta cũng có như vậy cảm giác bộ dáng. Mọi người, Diêu đại nhân, Trúc tướng quân rõ ràng để ý có điều chỉ a, ngươi như thế nào còn gật đầu điểm đến như vậy hăng say. Cho nên ở đại tướng quân mất tích trong lúc, ai cầm quyền đều có thể, nhưng là ngươi không được. Trúc Quân Lan chỉ vào Diêu Xuân Nhoan nói. Đây là vì cái gì a? Chu Vĩnh Nam nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, khó xử cực kỳ. Diêu đại nhân, đừng giả ngu. Ta nói thông đồng với địch người chính là ngươi. Diêu đại nhân thông đồng với địch? Không có khả năng đi. Ta không tin. Đừng quên trước mắt quân địch chủ soái Vương Lãng là Diêu đại nhân chống trước. Ngươi cũng nói là chống trước, Diêu đại nhân như thế nào đối Vương Lãng, đại gia rõ như ban ngày. Cái này rất khó nói, quan trọng nhất chính là hai người cộng đồng dựng dục một cái nữ nhi. Hai người bởi vì nữ nhi tiêu tan hiểm khích lúc trước lần thứ hai hợp tác cũng không phải không có khả năng A. Người một hai phải như vậy xả liền không thú vị. Người diêu đại nhân lại không thể đem qua đi cấp mặt sát. Chính là A, diêu đại nhân đối phó Vương Lãng, chưa từng có thủ hạ lưu tình quá. Trước kia sự liền không nói, liền cầm mấy ngày, diêu đại nhân suy đoán ra tới Vương Lãng sẽ ở tuy hóa cùng Hầu Thành Chi gian tấn công tuy hóa sau. Sai người ở này hành quân trên đường Mai Phủ, nhất cử gõ rất đối phương 15 vạn binh mã sự các người đã quên. Nếu hai người từ diễn thành thật nói, yêu cầu làm được này phân thượng. luyến tiết hải tử bộ không lang, 15 vạn si tốt đổi lấy toàn bộ ưu châu cũng là đáng giá. Diêu Xuân Ngoãn liền như vậy nhìn, không nói chuyện. Ở đây đại bộ phận người đều là chạm nàng bên này, cái này làm cho nàng thực vui mừng. Lúc này, Chu Phú Quý đẩy cửa tiến vào chúc quân lan, đừng náo loạn, nàng Diêu Xuân Ngoãn muốn thông đồng với địch xâm thông. Ta cũng không tin, ở đây người chung có ai không có đã chịu quá triều đỉnh hoặc là từ châu phương diện mời chào nói vậy, Diêu Xuân đoán cũng nhận được quá như vậy mời chào. lấy nàng năng lực, Tân Hoàng cùng như Âm Vương nhất định khai ra cực hậu đãi điều kiện. nhưng nàng từ trước không tiếp thu, hơn nữa tiêu phí như vậy đa tâm huyết tới thống trị Y Đi Xuân thống trị ưu Châu. ngươi nói nàng đồ gì? Chu Lan, đồ quan to lộc hậu. Chu Lão tướng quân, ta không phủ nhận nàng trả giá. lúc ấy đại tướng quân còn ở, nàng quyền cao chức trọng, chỉ cần nỗ lực mà hướng lên trên bỏ là được. hiện tại đại tướng quân không còn nữa, tiền đồ không rõ. Nhưng nàng sẵn sàng góp sức triều đình vẫn như cũ sẽ được đến trọng dụng, Ú Châu chính là nàng đầu danh trạng. Bạch bạch, Diêu Xuân đoán vô vô bàn tay, chúc quân lan, ngươi nói ta thông đồng với địch, ngươi nói ta ngầm đầu hướng về phía triều đình, dù sao cũng phải lấy ra điểm thật bằng chứng minh thực tế ra tới, không thể chỉ bằng vào ngươi hai mồm mép một trường, còn có phòng đoán, liền cho ta an một cái thông đồng với địch tội danh đi. Những người khác cũng phụ họa, đúng vậy, có cái gì chứng cứ, ngươi liền lấy ra tới, đừng làm làm đến nhân tâm hoảng sợ Ngươi Diêu Xuân đoán như vậy thông minh, là chúng ta Diêu Xuân nhất đẳng nhất người thông minh, ta có thể bắt được ngươi cái gì nhược điểm đâu? Chúc Quân Lan tự dễ cười. Diêu Xuân đoán buồn cười, là lấy không được vẫn là căn bản không có. Chúc Quân Lan nghiêm mặt nói, nhưng là, ngươi tối hôm qua đêm sẽ vương lãng, còn có hầu thành quân sự thất lợi là rõ như ban ngày. Đêm sẽ vương lãng một chuyện, ngài ta cùng Quách Hoài chính mắt thấy. Ngươi thấy cái gì? Ngươi như thế nào không nói? Vương lãng bị Diêu đại nhân hạ lệnh đuổi giết sự. Thật không biết ngươi cái gì lo gì, nếu Diêu đại nhân thật sự thông đồng với địch, sẽ mang lên ta cùng nhau. Sẽ làm ra lớn như vậy trận trượng, sợ người khác chú ý không đến. Thích hướng thiện bất mãn địa đạo. Có lẽ đây là bọn họ bị phát hiện gặp lén sau cố lộng huyền hư cách làm đâu. Nếu không, như thế nào giải thích hầu thành chiến sự lần nữa thất lợi? Chúng ta đều biết ngươi Diêu xuân đoàn am hiểu phân tích các loại tin tức, hầu thành chiến dịch liên tiếp thất lợi, luôn có nguyên nhân đi. Chiến sự cơ mật tiết lộ là khẳng định hoặc là là phan tướng quân thông đồng với địch, hoặc là là người diêu xuân loạn thông đồng với địch. Trừ cái này ra, chẳng lẽ còn có khác nguyên nhân sao? này lo di không tật xấu A, diêu đại nhân sắc thật năng lực rất mạnh. Trong khoảng thời gian này, hầu thành phòng ngự chiến phi thường không thuận, tỉ như đêm tập địch nhân, thường thường đã bị đối phương ôm cây lợi thỏ, phản phất bị quân địch trước tiên biết trước giống nhau. Phan bước nghi làm chủ soái cũng rất đau đầu, đây là y lê xuân quân đoàn thành quân tới nay, tao ngộ lớn nhất suy sụp. Trong quân thậm chí có một ít tiểu đạo tin tức truyền ra, chiến sự cơ mật tiết lộ. Ở có 2-3 lần thất lợi sau, hắn ý thức được quân sự cơ mật tiết lộ sau, thậm chí có rất nhiều tác chiến kế hoạch, hắn đều là một người chế định, khác một cái cũng không có nói cho. Nhưng là vẫn là không được, như là có người trước tiên đã biết hắn trong đầu ý tưởng. Thậm chí có một ít hắn cảm thấy thực tốt như kế, chính là lừa không đến vương lãng, đối phương như là hiểu rõ sở hữu mưu kế giống nhau, cái này làm cho hắn cảm giác thực thất bại. Diêu Xuân Ngoãn Đại Khái biết sao lại thế này, Vương Lãng Trọng Sinh cũng không phải không có chỗ tốt, ít nhất từ trước mắt sự tình xem ra, hắn hẳn là đối Phan Bước Nghi loại này thành danh tướng giả hiểu biết là rất sâu. Trúc Quân Lan đề này việc này, không có hảo tâm, là tưởng bức bách Phan Bước Nghi nhị tuyển một, hoặc là thừa nhận tự mình để lộ bí mật hoặc là vô năng, hoặc là thuận lý thành trương mà đem nước bẩn bát cho nàng. Phan Bước Nghi bị đề cập, cứ việc bị trọng thương, cũng đến tỏ thái độ, hắn nghĩ nghĩ, công bằng công chính mà nói. Ta dám cam đoan ta bên này là không có khả năng để lộ bí mật, diêu đại nhân bên kia, khó mà nói. Nhưng là, cũng có khả năng là vương lãng bên kia có cái gì môn đạo cũng không nhất định. Diêu Xuân đoán gật đầu, ấn ấn, trừ cái này ra, còn có sao? Mọi người đều biết nàng hỏi chính là chúc quân lan trên tay hắn còn có hay không khác chứng cứ chứng minh nàng thông đồng với địch. Nàng cái này phản ứng làm trúc quân lan trong lòng thực không thoải mái, nàng này biểu hiện, hình như là đang xem giống khỉ làm trò, đối, chính là xem siếc khỉ. Như là sở hữu hình nàng đều ở nàng khống chế chung giống nhau. Cứ như vậy còn chưa đủ sao? Ngươi Diêu đại nhân thông minh cẩn thận, bị chúng ta bắt được điểm này, dấu vết đã là không thể tưởng tượng. Diêu Xuân Đoán vô vô tay, được rồi, trò chơi đến đây kết thúc. Cùng nàng suy đoán như vậy, Chúc Quân Lan có gì tâm? Nàng cảm thấy, vẫn là thu tiêm nét. Kỳ thật lúc này, chỉ có Chúc Quân Lan cùng một cái tiểu tướng bại lộ, vẫn chưa đến thu vong thời điểm, nếu mặc kệ viên đạn lại phi một hồi. Kế tiếp khả năng sẽ có nhiều hơn người bại lộ ra tới. Hiện tại thú võng, Nam Trúc Quân Lan cũng không biết rút này viên củ cải có thể mang ra nhiều ít bùng tới. Chỉ là hiện tại đại tướng quân cùng toàn bộ ưu châu thế lực đều gặp phải nguy hiếp, thời gian thời cơ quý giá, dùng để thu thập mấy cái tiểu tạp cá thật là phí phạm của trời. Cái gì? chương 201. Trúc Quân Lan tâm căng thẳng, có loại thật không tốt dự cảm. Hắn trở về ý xuân phía trước liền biết sẽ rất khó, bởi vì hết thể bố trí đều còn không kịp lên men. Hiệu quả tất nhiên là không bằng mong muốn, nhưng là không có biện pháp, Diêu Xuân nón phản ứng quá nhanh chóng. Bọn họ tiết tấu đều bị nàng sở quấy dày, có một số việc thậm chí không kịp hảo hảo trải trăn, dấu vết quá nặng. Nếu Trúc quân lan đến từ lời sau, liền sẽ biết bọn họ tình huống như vậy, giống như là ma pháp thế giới nữ vu, ma pháp chỉ ngâm sướng tới rồi một nửa, hiệu quả không đạt tới lớn nhất, đã bị đối phương phát hiện, sau đó đối phương ý đồ đánh gây bọn họ, làm cho bọn họ kiếm tuổi 3 năm thiêu mở lúc này. Bọn họ không phong thích ma pháp, bọn họ khả năng liền phong thích cơ hội đều không có. Chính là hiện tại liền phong thích, lại quá vội vàng, vô cùng có khả năng không đạt được mong muốn hiệu quả. Nhưng là Trúc Quân Lan lại rất rõ ràng, đối mặt Diêu Xuân đoán loại này người thông minh, thật sự rất khó thần không biết quỷ không hay mà tính kế nàng. Diêu Xuân đoán, không phải nàng mẹ bén, mà là nàng cùng vương lãng quan hệ vốn là mẫn cảm, nàng từ trước đến nay không sợ với bằng đại ác ý đi suy đoán vương lãng, một khi phát hiện không thích hợp. Nàng trước nay đều sẽ không bị động chờ đợi. Quả nhiên, hắn kia ti dự cảm bất hảo ứng nghiệm, chỉ thấy Diêu Xuân đoán từ trong tầm tay một gỗ lấy ra một vật, lấy ở trên tay, hướng hắn trước mặt mở rôi, "Chúc Quân Lan, ngươi nhìn xem cái này là cái gì?" Chúc Quân Lan nhìn trước mắt chi vật, đôi mắt đông dưng trừng lớn. Những người khác tầm mắt cũng không tự chủ được mà tập trung đến Diêu Xuân Loan trên tay, nhưng ánh mắt chạm đến trên tay nàng kia lệnh bài khi, tất cả đều không tự chủ được mà lộ ra giật mình biểu tình. "Này này đây là hộ phù." là hổ phù không sai, chờ phân biệt rõ ràng diêu xuân loan trong tay hổ phù là thật sự, tất cả mọi người chờ mặc đại tướng quân đối diêu đại nhân là nhiều tín nhiệm a, diêu đại nhân vốn chính là đại thành chủ, hiện giờ hổ phù thêm thân, tương đương với quân quyền chính quyền tập trung ở trên người nàng. Nói cách khác, phàm là diêu đại nhân có điểm dị tâm, u châu liền tương đương với chấp tay nhường lại cho nàng. Trúc quân lan lại là thấm đỏ mắt, ngực phập phồng không ngừng. Đại tướng quân thế nhưng đem hổ phù giao cho nàng, dựa vào cái gì? Hắn là đại tướng quân lão bộ hạ, theo hắn vào sinh ra tử. Diêu Xuân Ngoãn là lúc sau gia nhập, hiện giờ đại tướng quân đối nàng tín nhiệm thế nhưng vượt qua tự mình. Đối với trên tay này cái hộ phù, Diêu Xuân Ngoãn trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Đại tướng quân ở xuất trinh trước cùng nàng nói chuyện non nửa cái canh giờ, cuối cùng giao cho nàng một cái tinh xảo hộp gỗ, cùng nàng nói, nếu hắn xảy ra chuyện nói, liền đem hộp mở ra. Này cái binh phù, nàng từ hầu thành trở lại y xuân thời điểm đều còn không coi nhớ tới. Là sáng nay ngô tổng quản tới nhắc nhở nàng nàng mới nhớ rõ xem xét. Chắc, đại tướng quân còn để lại một phong ngắn gọn giấy viết thư, đại khái ý tứ là nếu hắn xảy ra chuyện, tình thế trở nên thực không xong nói, U Châu làm nàng tự dước. Chỉ một cái, hy vọng nàng có thể hộ một hộ người nhà của hắn nhóm. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, Diêu Xuân Ngoan thực mau liền thu thập hảo tâm tình. Chúc quân lan, ngươi hiện tại còn cho rằng ta thông đồng với địch sao. Diêu Xuân Ngoan dù bận vận ung dung hỏi. Chúc quân lan Mọi người, Diêu Đại Nhân đi đầu tự mình thông đồng với địch phản tự mình sao? Đối mặt Trúc Quân Lan trầm mặc, Diêu Xuân nón nhưng không tính toán buông tha hắn, nếu ta thật muốn hàng triều đình nói, hoàn toàn có thể cầm hổ phù hiệu lệnh sĩ tốt đem sở.